kéo ra hư không chi môn đi vào chủ nhân ngài đã tới ta đem cái kia mười mấy lao g i ả an bài tại bờ biển ngài yên tâm bọn hắn tuyệt đối không dám làm loạn mã diễm ngồi tại huyễn cảnh cổng nhìn thấy đường c ử u tiêu lập tức hưng phấn nhảy lên đến trước kia tại huyễn cảnh bên trong hắn là yếu nhất hiện tại lập tức nhiều mười mấy tên thủ hạ cảm giác kia phảng phất lại về tới hắn thống trị ma tộc thời điểm đường c ử u tiêu mặt không biểu tình quay đầu nhìn về phía bờ biển liếc mắt liền thấy đang tại ngồi xếp bằng tu luyện bạch nghi còn tay vừa nhấc đem hắn một thanh vồ tới bạch nghi còn đang tu luyện bỗng nhiên bị bắt đi dọa đến sắc mặt tái xanh kém chút kêu lên sợ hãi định nhãn xem xét lại là đường cựu tiêu gặp đường cựu tiêu ánh mắt nặng nề trong lòng máy động không khỏi lộ ra khủng hoảng thân sắc lao tiểu tử ngươi có phải hay không gặp ta ta dựa theo ngươi cho địa đồ đi tới danh sơn căn bản không có ngươi nói bà bối đường cựu tiêu đem địa đồ ném ở bạch nghi còn dưới chân mười bảy cái yêu t ộ c người sau khi đi vào hắn phát hiện h u y ễ n cảnh lặng lẽ phát sinh không thiếu biến hóa tỷ như lúc trước hắn cảm giác viễn cảnh bên trong có một cố không tốt lắm lùi lúc này lại bị cái này mười bảy cái lao đầu hấp thu đi còn có cái này mười bảy cái lao đầu đến huyên cảnh tựa hồ tại chậm rãi mở rộng không một l ừ a gạt n g ạ i à ta đi thông thiên tháp trước đó hoàn toàn chính xác đem bảo bối trôn ở danh sơn đỉnh núi bên dưới cung điện bạch nghi còn thân thể lắp một cái bị hù hồn đều muốn tản hắn tại hư không thời gian một ngày thân hồn đã ổn định không ít nếu là chọc giận đường cựu tiêu bị ném ra vận mệnh của hắn sẽ là tử vong đường cựu tiêu nghiêm túc đánh giá bạch nghi còn thân sắc cũng không giống là đang lừa hắn âm thầm hỏi hệ thống lão gia hỏa này nói không có nói láo hệ thống không có không có vậy liên kỳ quái đường cửu tiêu khóa chặt lông mày đông nhiên nghĩ đến một vấn đề bên cạnh mắt nhìn về phía bạch nghi còn n g ư ờ i đi thông thiên tháp cách này thời gian dài bao lâu cách này không sai biệt lắm hai trăm vạn năm bạch nghi còn suy tư một chút vẻ mặt thành thật hồi đáp đường cửu tiêu khỏe miệng không tự chủ co qua dưới hai trăm vạn năm tại thông thiên tháp không có bị hút khô linh hồn ngươi cũng thật sự là lợi hại xem ra ngươi nói bảo tàng là bị người cầm đi đường cửu tiêu thở dài hai trăm vạn năm thương hải tăng điển danh sơn một c h ì liền đã coi như là kỳ tích nhìn xem bạch nghi còn trắng bẹp mặt đoán được hắn cũng không phải cố ý nghĩ đến bảo tàng hẳn là không đ ù a chỉ có thể chờ ở đây xem hắn thả đi cái kia hai t h ằ n g ngu sẽ không sẽ mời cứu binh đến nếu không ta ra ngoài giúp ngươi tìm xem bạch nghi còn thận trọng mở miệng hắn sợ h ã i đường cựu tiêu tìm không thấy bảo tàng đem hắn ném ra cùng đến lúc đó bị ném ra còn không bằng chủ động đi tìm kiếm năm đó ta bảo tàng thời điểm đối với nó thực hiện phong ấn chỉ cần phong ấn không ra ta liền có thể cảm nhận được Tốt. Đường kiểu tiêu Đường nhãn kiểu bạch nghi còn vừa vừa rời đi huế cảnh cảm giác linh hồn đều muốn bị thổi tan nhìn chung quanh một vòng xác định đây chính là hắn đã từng t r ô n t r ô n vùi bảo tàng địa phương chỉ bất quá hắn cung điện bị người phá hủy trong lòng mặc niệm pháp quyết cẩn thận cảm ứng một lát sau ngầm đầu nhìn về phía danh sơn chính nam phương tiểu hữu ta cảm ứng được bảo bối phong ấn hoàn hảo tại chính nam phương không cao hơn hai mươi dặm ta có thể cảm giác được bây giờ nó là bị cất giữ trong một tòa trong thác cao nói đến chỗ này hư nhược linh hồn bắt đầu chậm g ã i biến trong suốt trong gió lung lay sắp đổ đường c ử u tiêu đi về phía nam nhìn thoáng qua lúc này mới lưu ý đến dưới núi có một tòa thành mà bạch nghi còn chỉ phương nam cũng có một tòa núi cao so danh sơn cao hơn không thiếu kéo ra h u y ễ n cảnh chi môn người đi vào trước ta một người đi thăm dò nhìn đa tạ tiểu hữu đa tạ tiểu hữu bạch nghi còn nói tiếng c ả m ơn không kịp chờ đợi chui vào trong ảo cảnh keng đến từ bạch nghi còn cảm kích t u vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh bảy tầng mười nghìn ba trăm sáu mươi lăm nghìn không đường cựu tiêu từ tên trên d ư ớ i đến đi vào dưới núi nơi này tên là danh thành liếc nhìn lại thành thành phố tướng làm phun hoa xuyên qua danh thành xa xa nhìn thấy chân núi dựng thẳng lên một đạo cự đại nguy nga sơn môn sơn môn bên trên viết khí thế rộng rãi ba cái kim quan g chữ lớn hàn nguyện tông xem ra danh sơn bảo tàng là bị cái này hàn nguyện tông đọc đi cũng ở chỗ này khai sơn lập phái đường cựu tiêu ngẩng đầu nhìn so danh sơn cao không chỉ một lần hàn nguyện núi trong lòng hiểu rõ thế là thuận đường núi đi lên đi mau nhìn mau nhìn là cái xuất ca vừa tới đến hàn nguyện tông cửa chính đường cựu tiêu liền nghe tới c ử a truyền đến một trận các nữ nhân tiếng nghị luận hoa đẹp trai ra chân trời à, từ xuất sinh đến bây giờ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp trai như vậy nam nhân đúng vậy à, rất đẹp trai à, cũng không biết n i ê n kỷ bao nhiêu thành thân một thành thân thì đã có sao nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường ta có thể không làm chính thê xào xào nháo nháo còn thể thống gì đám người đang tại hoa si thời điểm trong tông môn khoan thai đi ra một bóng người xinh đẹp bóng người xinh xắn kia thân mang q u ầ n dài trắng một đầu mái tóc đen nhánh rủ xuống ở sau lưng dáng rất yểu điệp môn mà ra giá người n g càng là tướng làm nóng n ả y một bước đi cái kia hai cái to lớn h ò y ho theo váy cùng một chỗ vừa đi vừa về lắc lư trên mặt nàng được màu tím mạng che mặt lộ r a trắng non cái chán cùng trong mắt lạnh như băng lạnh lùng sau khi đứng vững đối một đám nữ đệ tử dạy dỗ từng cái không hào hào tu luyện cả ngày cũng muốn những thứ vô dụng k i a nam nhân bọn hắn có thể có bao nhiêu anh tuấn phải biết tướng mạo là vô dụng nhất tu vi mới là thì như trưởng môn của chúng ta tu vi đã đến vo đế cảnh giới đại sư tỷ giáo hơn là các đệ tử biết sai rồi cộng mấy tên nữ đệ tử túi thấp đầu nhận lầm dư quang lại như cũ lưu luyến không rời nhìn về phía đường tiểu tiêu bị các nàng xưng vì đại sư tỷ nữ nhân chú ý tới ánh mắt của bọn hắn trong lòng có chút không vui thuận t â m mắt của các nàng nhìn lại trước mắt bỗng nhiên sáng lên như thế anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng nam nhân là cựu châu đại lục chân thực tồn tại sao nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên không ức chế được điên cuồng luận đ n g h o à n g bét là động tâm cảm giác đại đại sư tỷ mấy tên nữ đệ tử nhìn xem đại sư cái kia hoa si ánh mắt không còn gì để nói vừa rồi ngươi còn giáo dục chúng ta đây a các ngươi gọi ta a các nàng đại sư tỷ sắc mặt từng đỏ sau khi tính hùn lại âm thanh lạnh lùng nói các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này còn không nhanh đi tu luyện nói xong ánh mắt tỏa sáng nhìn t r ằ m t r ằ m đường cựu tiêu thẳng đến hắn mà đi đám người chương một trăm năm mươi sáu hàn n g u y ệ t tông keng ký chủ dẫn tới hàn n g u y ệ t tông đại sư tỷ trần n g u y ệ t phủ chú ý tu vi hai nghìn trước mắt tu là võ thánh bảy tầng mười nghìn năm trăm sáu mươi lăm nghìn không đường cựu tiêu một đường đi lên trên đi ngầm đầu nhìn hàn nguyện núi đỉnh núi hiện tại tầm bảo châu càng ngày càng sáng nói do đã tiếp cận bảo tàng chợt nghe hệ thống nhắc nhở mới phát hiện có một cái vóc người không sai nữ nhân hướng hắn đi tới đường cựu tiêu nguyên bản cũng định tìm cá nhân tuân hỏi một chút vừa vặn người l i ề n đến vị sư lệ này không biết ngươi đến hàn n g u y ệ t tông nhưng là có chuyện hàn n g u y ệ t tông đại sư tỷ trần nguyện phù trên mặt nụ cười đi vào đường cựu tiêu trước người nháy ngập nước mắt to ôn nhu hỏi thanh em kia nhu phản g phất một vũng nước cùng vừa rồi giữ dàn giống các sư m ộ i đơn giản tưởng như hai người ân cần dò hỏi ta muốn tìm các ngươi trưởng môn đường cựu tiêu trong lòng tính toán nơi này là yêu tộc địa bàn hắn hiện tại đem yêu tộc tộc trưởng đều đã thu phục được tìm trưởng môn muốn ít đồ hẳn là rất nhẹ nhàng đương nhiên bọn hắn trưởng môn nếu là dám để hắn không thoải mái vậy hắn liền làm cho cả hàn nguyệt tông không thoải mái ta gọi trần nguyệt phủ trưởng môn là sư phụ ta trần nguyệt phủ thanh â m nguyện chuyển đang khi nói chuyện đã không kịp chờ đợi đem màu tím mạng che mặt h á i xuống lộ ra nàng cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt ta cái này dẫn ngươi đi tìm sư phụ ta đường cựu tiêu nhìn lướt qua trần nguyện phủ khuôn mặt ngũ quan tinh mỹ khí chất không tồi thả trước kia thế giới bên trong không sai biệt lắm là nữ minh tính cấp bậc nữ thần. bất quá trong lòng của hắn chỉ có phượng khuynh thành một người nhìn thấy đừng nữ nhân xinh đẹp trên cơ bản có thể tính là tâm như chỉ thủy khẽ b ư ớ c cằm khách khí lại xa cách nói đà tạng mời vào bên trong trần nguyệt phù ê u nhãn dùng tay làm dấu mời trong đầu có một cái hiệu con x n g loạn nam nhân này nàng chắc chắn phải có được đại sư tỷ lại đem mạng che mặt hái được nàng cũng đã có nói chỉ có nhìn thấy người trong lòng thời điểm mới có thể lấy xuống mạng che mặt anh anh anh, đại sư tỷ quá ghê thợm vừa rồi nàng còn nói muốn đem ý nghị phóng tới trên việc tu luyện nàng ngược lại tốt đoạt ta tướng công ta trái tim thật đau xuất ca không thuộc về ta bị trần n g u y ệ t phù giăn dậy qua mấy người nữ đệ tử tức giận nhìn xem đường cựu tiêu bóng lưng nhỏ giọng khiến trách đạo đường cựu tiêu trên đường đi nghe trần n g u y ệ t phù giới thiệu với hắn hàn n g u y ệ t tông tình huống nhất là trọng điểm giới thiệu hàn n g u y ệ t tông tại tiên tộc địa vị đường cựu tiêu nghe xong trong lòng không khỏi có chút c h ấ n kinh nơi này lại nhưng đã không thuộc về yêu tộc nhắc tới cũng là nơi này nguyên bản là tại yêu tộc biên giới địa khu yêu tộc quật khởi cũng bất quá mới hai ba mươi ngàn năm bị tiên tộc chiếm lĩnh giống như cũng không có gì kỳ quái keng ký chủ bị đám người ưa thích thu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu là võ thánh bảy tầng ba mươi nghìn năm trăm sáu mươi lăm nghìn không đường cựu tiêu tập mãi thành thói quen lớn lên q u á tuấn tú hắn cũng không có cách nào bất quá hắn ngược lại là phát hiện một cái kỳ quái sự t ì n h một đường từ cửa chính đi đến hàn nguyện tông chủ điện hàn nguyện điện giống như nhìn thấy đều là nữ đệ tử vậy mà một cái nam đệ tử không thấy được sư đệ ngươi tại cái này chờ một lát một lát ta đi thông chi trưởng môn trần nguyện p h u đặt xuống câu nói tiếp theo đỏ mặt chạy hướng trong đại điện nàng dự định một hồi nói cho sư phó nàng đã, đã tìm được như ý lan quân đường cựu tiêu đôi mắt quét qua thấy được trần nguyện phủ trên mặt tường đỏ trong lòng kỳ quái hôm nay cũng không nóng a trong ấn tượng hàn n g u y ệ t tông giống như một tham dự yêu t ộ c sự tình cho nên coi như lễ phép đứng tại cửa ra vào chờ đợi sau một lát trần nguyện phủ đi ra sắc mặt so trước đó càng thêm đ ỏ nhuận nàng ngượng ngùng không dám nhìn tới đường cựu tiêu con mắt có chút thẹn thùng nói sư đ ệ sư phụ ta bảo ngươi đi vào đường cựu tiêu hầu nghi nhìn xem trần nguyện phủ làm cọng lông a sư phụ ngươi gọi ta đi vào ngươi thẹn thùng cay cay bữa lên tiếng đi vào đại điện đại điện chủ tọa bên trên ngồi một người trung niên phụ nữ bộ dáng cùng trần n g u y ệ t phụ như cùng trong một cái mô hình k h ắ p đi ra đường cửu tiêu chỉ một chút liền biết đây là trần n g u y ệ t phù hắn mẹ ruột lễ phép ố n quyền trường môn ta tới nơi đây là muốn cầm lại quý phái tại danh sơn lấy được bảo vật những cái kia bảo vật nguyên là thuộc về ta hàn n g u y ệ t tông trưởng môn trần tinh c h ú c nghe vậy t r ầ m tinh con ngươi có chút l ó e lên nhẹ nhàng nhữ mày danh sơn lấy được bảo vật hắn làm sao biết hàn n g u y ệ t tông tại danh sơn đạt được bảo vật đây chính là hàn nguyện tông cơ mật ánh mắt sâu kín trên giới quan sát một chút đường cựu tiêu người xác thực rất ảnh tuấn nhưng cái này tu vi vậy mà nhìn không thấu tu vi của hắn trần tinh trúc thu hồi ánh mắt đối đường cựu tiêu có một cái bước đầu nhận biết ngươi nói bảo vật là ngươi như thế nào chứng minh các ngươi đạt được bảo vật về sau có phải hay không một mực không có cách nào sử dụng bởi vì những cái kêu bảo vật phía trên co phong ấn đây chính là chứng minh tốt nhất đường cựu tiêu thản nhiên nhìn chăm chú trần tinh trúc áo như thế nói đến ngươi có thể đem phong ấn giải khai trần tinh trúc nhịu nhịu chân mày trong lòng cẩn thận bắt đầu hàn g nguyện tông sáng tạo môn phái đã có mấy trăm ngàn năm lịch sử mà khai sơn tổ sư chính là ngẫu nhiên tại tên trên núi đạt được một nhóm lớn tài nguyên cùng bảo tàng nhưng mà đại bộ phận bảo tàng ở vào phong ấn trạng thái lại phong ấn thủ pháp phức tạp từng ấy năm tới nay như vậy vô số người muốn nếm thử mở ra đều không có cách nào mở ra phong ấn đương nhiên có thể đường cựu tiêu mỉm cười ngữ khí mười phần tự tin coi như hắn không giải được còn có bảo tàng chủ nhân chân chính đâu trần tinh trúc gặp đường cựu tiêu tự tin như vậy trong mắt hiện ra một kia vui mừng chỉ chỉ một bên chỗ ngồi Bảo t à người t r ớ c đó ta gọi đường kiểu môn tiêu n gia sư cùng thê tử chính là ma tộc trưởng giáo ngọc tu la nghe vậy trần tinh trúc nguyên bản vẻ mặt ôn hòa sắc mặt bám một cái âm trầm xuống người trước mắt lại là ma tộc người vẫn là đường kiểu tiêu nàng nhưng là vừa vặn tiếp vào tiên tộc lệnh treo giải thưởng ai nếu là có thể bắt lấy đường cựu tiêu không chỉ có thể thu hoạch được tiên tộc các môn phái cung cấp đại lượng tài nguyên còn có thể thật to sách môn phái địa vị đây không phải đưa tới cửa chuyện tốt sao cưỡng chế trong lòng kích động mở miệng lần nữa xác nhận nói ngươi thật là dẫn đầu ma tộc tiến đánh yêu tộc đường cựu tiêu đường cựu tiêu đem trần tinh trúc nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều thấy rõ hắn biết muốn cầm đến bảo vật chỉ sợ một nhẹ nhàng như vậy không sai ta chính là ma tộc đế quân đường cựu tiêu a quả thật là ngươi, ngươi có biết toàn b A đường t c đ ề u tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng muốn bắt hắn vậy đơn giản là người si nói mộng bất quá trong lòng vẫn là hiếu kỳ đối phương đến cùng muốn cái gì ánh mắt sâu kín nhìn về phía trần tinh c r ú c không chút hoang mang mà hỏi thăm điều kiện gì cưới nữ nhi của ta trần nguyện phủ làm vợ trần tinh trúc đối nữ nhi dung mạo vẫn là rất có lòng tin cái kia đ i ệ t lệ khuôn mặt toàn bộ tiên tộc cũng tìm không ra mấy cái nàng tin tưởng một có bất kỳ người đàn ông nào có thể bù đắp được ở nữ nhi bề ngoài rủ hoặc đường cựu tiêu khỏe miệng cơ bắp run một cái hắn đoán được mấy loại khả năng tỉ như gia nhập h à n n g ư y i tông hoặc là trở thành đệ tử của nàng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương nói lên lại là cưới con gái nàng quả nhiên quá tuấn tú là khổ não thế là đứng dậy trực tiếp lệnh g ọ n cự tuyệt thật có lôi ta đã có thê tử người đổi điều kiện a à ta thế nhưng là nghe nói nhưng g người ọ c cái Tu một quét La là một cái người quái gì, lại n dị, í tình táo ta nữ nhi n bạo, rồi của vừa g ơ i c ũ thấy đấy. Ôn nu nhìn lành, lệ trang. Trần Tinh Trúc cười lạnh một tiếng, thầm hiền lành, lạnh đấy, đoan đường ôn nu mắng cười lệ mỹ không biết tốt xấu. Như không phải là bởi vì nữ nhi coi trọng hắn dưới mắt nàng đã ra tay với đường kiểu tiêu nhưng nghĩ đến nữ nhi đã lấy xuống mạng che mặt lại liên tục cầu nàng đành phải nhẫn mại tính tình tiếp tục khuyên đường kiểu tiêu đường kiểu tiêu ta biết ngươi là bởi vì sợ nhưng ngươi không cần lo lắng ngươi cưới nữ nhi của ta về sau liền ở lại đây rốt cuộc không cần hồi ma tộc chỉ cần ngươi tại hàn nguyệt tông Ngọc trần u kiểu tiêu la liền làm lại ngươi. không Đường nhìn gì mặt sạm lại nhìn xem được t t i n h t r ư ơ i hy thật tốt đủ à, n g ư ơ i con môn ắ t thấy ta hại sợ vợ? Suy tư một chút, nào nhìn hại h Suy rồi, sợ vợ. được k g nghĩ, vẫn là dùng vẫn vũ là lực à. Trần trứng môn, ta r trứng ầ n môn, t có thể minh xác nói cho n g ư ơ i con gái của n g ư ơ i ta không sẽ lấy nhưng thuộc về ta bảo v ậ n ta hôm nay nhất định lấy đi trần tinh trúc nghe vậy trong nháy mắt đổi sắc mặt ngựa khí cũng biến thành âm lánh bắt đầu đ ư ờ n g cửu tiêu kẻ thức thời mới là tuân kiệt cưới nữ nhi của ta đối với ngươi mà nói trăm nhưng mà lời còn chưa nói hết lại thần sắc kinh ngạc bắt đầu nàng phát hiện đường cựu tiêu biến mất ngay tại nàng m í mắt dưới hư không tiêu thất đ ỗ n g nhiên đứng dậy sắp bén đôi mắt nhìn chung quanh một vòng không thể tưởng tượng nổi có chút chợ to nàng thế nhưng là võ đế làm sao có thể một chút cũng không cảm thấy được đường cựu tiêu khí tức chẳng lẽ vừa mới xuất hiện ảo giác keng ký chủ đ ệ trần tinh trúc khủng hoảng tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh bảy tầng ba mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi lăm nghìn không đường cựu tiêu lúc này đã lặng yên không tiếng động đứng ở trần tinh trúc sau lưng bên n ô i hiện ra một tia nhàn nhạt cười Thôi c u y ể nâng đ n lên một trường đột nhiên quanh người chụp về phía đường cựu tiêu một trường này nàng dùng mười phần lực lượng coi như đường cựu tiêu không chết cũng sẽ trọng thương nhưng mà lòng bàn tay của nàng đẩy tại đường cựu tiêu trước ngực lại bị đường cựu tiêu lập tức triển khai bước chân không bị khống chế lui lại mấy bước trên mặt sợ hãi nắm chặt n ắ m đấm nàng hoảng sợ phát hiện lúc này tu vi của mình toàn bộ không hiểu thấu biến mất đường c ử u tiêu go go quần áo nghiêm túc nói a di xin tự trọng trần tinh trúc mặt lúc đỏ lúc trắng cũng không biết là khí vẫn là bị hủ nàng có thể xác định cái này nhất định là đường c ử u tiêu làm đường c ử u tiêu t ĩ n h mịch ánh mắt nhìn chăm chú trần trưởng môn nếu không muốn chết liền mang ta đi tìm bảo tàng sự kiên nhẫn của ta có hạ trần tinh trúc trong mắt trong nháy mắt toát ra một tia khủng hoảng cắn răng không còn cách nào khác vốn cho là có thể b ư ớ c đường cựu tiêu cưới nữ nhi của mình hiện tại xem ra có thể bảo trụ tông môn mới là trọng yếu nhất đi theo ta mặt l ệ n h lấy quanh người đẩy ra hậu điện đại môn trực tiếp mang theo đường cựu tiêu hướng đỉnh núi thần nguyệt tháp đi đến mấy trăm ngàn năm qua bảo tàng chưa hề bị người mở ra coi như đường cựu tiêu đi cũng chưa chắc có thể mở ra cho nên nàng cũng không phải là rất lo lắng thần nguyệt tháp chính là hàn nguyệt tông cấm điện hai người một đường đi đến đi thẳng tới đỉnh tháp cửa lớn màu đen lần nữa mở ra trần tinh trúc cùng đường cựu tiêu một chiếc một sau bước vào trong đó bạo vật liền cung phụng ở nơi đó đường c ử u tiêu thuận trần tinh trúc ánh mắt trông đi qua một đạo tráng kiện trên trụ đá hiện ra một cái như có như không hình bán nguyệt trạng cái k i a nửa tháng chung quanh tản ra u u bạch ánh sáng m à cột đá đỉnh trên sân khấu thờ phụng hai cái toàn thân biến thành màu đen cái dương phía trên bị một tầng nồng đậm hắc khí bao vây lấy m à cột đá chung quanh lịch đại trưởng môn bài vị cũng cung phụng ở đây tà tu vi không đủ không thể gỡ xuống bảo vật trần tinh trúc thực sự nói thật hai cái này cái dương là tông môn láo tổ tự mình để lên đến nay còn không có cái nào một nhâm trưởng môn có thể lấy xuống đường cựu tiêu hầu nghi nhìn nàng một cái nghĩ đến nàng cũng không dám nói láo thế là mình tự mình độc thủ chậm rãi n g n g đầu lòng bàn tay hướng lên một đạo băng tinh thỉnh lình đứng ở trong bàn tay hắn tiếp lấy trong tay hắn đột nhiên biến lớn lượn vòng lấy mà lên biến thành một đạo băng bậc thang liên tiếp đến phía trên bình đài đường cựu tiêu thả người nhảy lên chân đạp băng bậc thang bay đến trên bình đài trong mắt phát hiện cái dương chung quanh hắc khí chính đang chậm rãi biến mất đường cựu tiêu đưa bàn tay bám vào nắp dương bên trên ông nguyên bản màu đen cái dương đột nhiên nứt ra một đạo đạo kim sắc tơm ỏ n g giống mạng nện lưới lấy cái dương có chút ý tứ đường cựu tiêu câu môi cầm lên tơ vàng cái dương liền bị hắn cầm trong tay đạp băng mà xuống đường cựu tiêu thành công cầm tới hai cái bảo dương trở về mặt đất mà tại hắn rơi xuống đất trong n y mắt sau lưng băng bậc thang đột nhiên sập ư ớ c vỡ thành từng đạo nhỏ vụn băng tinh lạy cạch rơi trên mặt đất trần tinh trúc thấy cảnh này tâm thần đ ề u động cả người đều nhìn ngây người đường cựu tiêu đến cùng là thần thánh phương nào tư nhân như thế nhẹ nhõm liền lấy xuống bảo dương cái này thật bất khả tư nghị đường cựu tiêu nhìn xem dưới chân hai cái dương đột nhiên phát hiện trên cái dương nổi lên một chuỗi một chuỗi kim sắc văn tự tối nghĩa khó hiểu mà cùng lúc đó đường cựu tiêu trong đầu hiện ra một đạo khẩu quyết đường cựu tiêu lặng yên niệm khẩu quyết con mắt một cái c h ớ c mắt nhìn chằm chằm vào cái kia cái dương ba cái dương phát ra một thanh n m vang lên cái nắp tung bay lộ ra bên trong bảo vật trong nháy mắt này trần tinh trúc cả người bị một cố lực lượng thần bí đánh bay ra ngoài phù phù một tiếng q u ẳ n g xuống đất cái này n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao lại biết giải thích như thế nào trừ phong ấn người, người đến cùng là ai trần tinh trúc chấn kinh đến tột đỉnh trong lòng nhấc lên vô số kinh đào hải lãng giờ này khắc này nhìn về phía đường cựu tiêu ánh mắt tràn ngập e ngại cùng kinh hãi có thể như thế nhẹ nhõm đánh mở bảo dương nhất định là lúc trước trôn xuống bảo vật thiết hạ phong ấ n người như thế đường cựu tiêu chẳng lẽ liền là trăm vạn năm trước người kia làm sao có thể chứ vì sao hắn còn trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ hắn có thể phản lão hoàn đồng sao c h ư một trăm năm mươi tám thu hoạch bảo tàng đường cựu tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn trần tinh trúc một chút liền thu hồi ánh mắt cái này phong ấn nhưng mà năm đó yêu t ộ c đỉnh cao nhất đại lão bạch nghi còn thả ra hắn mặc dù không biết bạch nghi còn tu vi bao nhiêu nhưng theo hắn suy đoán chí ít tại võ đế đ ỉ n h phong toàn bộ cựu châu đại lục chia làm hai cái thời đại một trăm vạn năm trước xưng là viễn cổ tu tiên thời đại là cựu châu đại lục tu tiên toàn thịnh thời đại đi ra không thiếu võ đế trở lên đại năng mà khi đó bạo phát viễn cổ chiến tranh cựu châu đại lục sinh linh đồ thán không một may mắn thoát khỏi bây giờ cựu châu đại lục võ đế đều là phượng mao lân giác chính là bởi vì cái t i ê một trận đại chiến mà bạch nghi còn chính là hai triệu năm trước người lực lượng của hắn càng là vượt q u a tưởng tượng nếu như không phải là bởi vì hắn giờ khắc này ở mình h u y ế n cảnh bên trong chỉ sợ hắn cũng sẽ bị tung bay đường cửu tiêu tiến lên một bước hiếu kỳ nhìn về phía bên trong một cái cái dương kinh ngạc phát hiện bên trong vậy mà chứa chính là một cây tản r a kim quang xương cốt xương kia dài ba thức có thửa đặc biệt trắng kiện đường cửu tiêu liếc mắt liền nhìn ra cái này xương cốt chính là một cây xương rồng lấy từ long t r ả o bên trên một đoạn mà có thể thành màu vàng kim xương cốt nói do đầu khớp xương ở một đạo linh hồn nếu là có thể dùng cái này căn cốt đầu chế tạo binh khí kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới thánh phẩm cấp bậc quả nhiên là cái bảo vật không chút do dự đem xương r ồ n g thu vào túi căn khôn lại đem ánh mắt rời về phía k h á c một cái dương trong dương tản ra sâu kín phong cách cổ xưa quan mang chỉ từ quan g mang trên phản đoán đồ vật bên trong nhất định không phải phản vật đường cựu tiêu túi đầu nhìn lại vào mắt là đủ loại võ kỹ thư tịch phía trên nhất chính là yêu phổ trang tên sách phía trên viết vài cái chữ to đến này thần thương người có thể hiệu lệnh vạn thú tuất gia châu đ ư ờ n g cựu tiêu cảm thấy mình thật sự là không hưởng công chuyến này mặc dù hắn đã thu phục yêu tộc đại quân nhưng là chính như vô thượng trân nhân nói giết sư mặc nhiên yêu tộc chắc chắn đại loạn cho dù lý linh nhi tiếp quản yêu tộc yêu tộc cũng khó có thể khống chế nhưng có yêu phổ hắn liền có thể mệnh lệnh và thú cái này nhưng so sánh sư mặc nhiên huyết mạch gáp chế mạnh hơn nhiều lắm thu hồi về sau xuất ra một bản võ kỹ sách trên đó viết huyền tinh b ă n g lòng bịa t ự a hồ xuất hiện b ă n g lòng từ trên trời giang xuống trực tiếp đem người nuốt đến trong miệng hình tượng tiếp lấy nhìn xuống đi khá lắm cái gì huyền lôi thương long huyền thổ long huyền hỏa dực long huyền phong cường long huyền minh du long huyền thiên thủy long cái này toàn bộ một cái dương trừ bỏ yêu phổ bên ngoài tất cả đều là liên quan tới long võ kỹ tiện tay mở ra một bản phía trên ghi chép võ kỹ vẫn là có thể thăng cấp mà mở đầu đều đã đạt đến cấm kỵ cấp bậc đổi câu nói tùy tiện xuất ra một quyển sách đủ để dẫn tới cựu châu đại lục buộc phát tộc đàn đại chiến tồn tại trần tinh trúc quỳ tại đó cả người đều có chút choáng nàng có thể cảm giác được cái thứ hai cái dương tựa hồ đối với nàng có rất nghiêm trọng bại x í nàng căn bản cũng không có thể đến gần xa xa nhìn thấy tản ra hào quang nhỏ yếu vó kỹ trong lòng trấn kinh lại hâm mộ đ ỗ n g nhiên nàng nhớ tới lao tổ khẳng định trong dương bảo vật lại thấy ánh mặt trời thời khắc liền là cựu châu đại lục thống nhất thời điểm mà có thể thống nhất cựu châu đại lục người tất nhiên là đạt được bảo vật người trần tinh trúc lập tức kích động bắt đầu toàn thân không ước chế được run dày bắt đầu nguyên bản nàng còn đối lao tổ lời nói có hoài nghi nhưng mà khi nàng thấy tận mắt chạm đây hết thảy nàng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ đường cựu tiêu liền là người kia keng lúc h này k hắn đem tất cả võ ký đều thu vào trong túi cắn khôn tiếp đó hắn chuẩn bị đi danh sơn đám người thuận tiện tu luyện một cái long võ ký trần tinh trúc lại hoảng vội vàng lắc đầu nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu không thể để cho đường cựu tiêu cứ như vậy rời đi cung kính hướng đường cựu tiêu đi lễ trịnh trọng việc nói chúng ta phái lao tổ từng có gì h ấ n ai nếu là mở ra danh sơn bảo tàng chúng ta hàn n g u y ệ t tông liền quy thuận tại ai nếu là ngài đến đến bên trong bảo vật từ đó cắt ra bắt đầu ngài chính là chúng ta hàn n g u y ệ t tông mới nhâm trưởng môn xin nhận hàn n g u y ệ t tông đệ tử trần tinh trúc túi đầu k h e n hàn n g u y ệ t tông trần tinh trúc thực tình quy thuận tu vi một trăm nghìn trước mắt tu là võ thánh bảy tầng năm mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi lăm nghìn không đường cựu tiêu khẽ giật mình bất động thanh sắc đối trần tinh trúc nói các ngươi hàn n g u y ệ t tông thế nhưng là tiên tộc môn phái từ xưa tiên ma bất lưỡng lập người quy t h u ậ n ta chính là muốn cùng tất cả tiên tộc môn phái đối nghịch trần tinh trúc nghĩ rất thông thấu kẻ trước mắt này về sau thế nhưng là cửu châu đại lục bá chủ khi đó đâu còn có tiên ma phân chia hiện tại không quy thuận sớm tối cũng là bị đánh thà rằng như vậy vì cái gì không trực tiếp quy thuận đường cửu tiêu ngay sau đường cửu tiêu xưng bá cửu châu đại lục các nàng hàn n g u y ệ t tông địa vị tuyệt đối thấp không được đương nhiên quy thuận đường cửu tiêu cũng có thể là nữ nhi sáng tạo nhất định điều kiện có thể hay không gả cho đường cửu tiêu liền nhìn nữ nhi vận mệnh thế là một mực cung tính nói tổ tiên lưu lại di huấn ta làm hàn n g u y ệ t tông trưởng môn nhất định phải tuân thủ chỉ cần có thể mở ra bảo tàng người chớ nói đối địch với tiên tộc liền xem như cùng thường k h ô n g là địch chúng ta cũng không chút do dự có hệ thống tại đường cựu tiêu biết trần tinh trúc nói lời không giả dù sao hắn về sau muốn trở thành cựu châu đại lục bá chủ những người này sớm tối phải thuộc về t h u ậ n hắn cũng không do dự nữa gật đầu làm t r ư ờ n g môn của các ngươi ta không hứng thú nhưng ngươi đã thực tình quy thuận tại ta chính là quy thuận ma tộc về sau liền xưng hô ta là đế quân là đế quân trần tinh trúc trong đôi mắt hiện ra vui mừng từ đó về sau hàn n g u y ệ t tông muốn qua khởi đế quân không bằng ta đi giúp ngài an bài cái chỗ ở ngài tại trong tông nghỉ ngơi nhiều mấy ngày không cần ta sẽ ở danh sơn đỉnh núi nghỉ chân nếu có sự tỉnh có thể đi cái kia tìm ta đường cửu tiêu trực tiếp cự tuyệt hắn đến danh sơn nhưng không đơn thuần là vì bảo vật mặt khác ngươi quy thuận ma tộc sự tỉnh tạm thời không cần k t i ê n dương vâng đệ tử minh bạch trần tinh trúc túi đầu ông quyền đối đường cửu tiêu nói gì ngay lấy k e n ký chủ làm ra lựa chọn chính xác ban thưởng đốn ngộ thẻ hai tấm sử dụng về sau có thể lập ngựa đốn ngộ một loại võ kỹ đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng đồ tốt cái này không liền đến có đốn ngộ thẻ tu luyện võ kỹ căn bản vốn không cần thời gian rời đi thần nguyễn tháp trực tiếp ngự không mà đi đi vào danh sơn tìm cây đại thụ ngồi tại trên c à n h cây đem trên đường chọn tốt huyền lôi thương long cùng huyền phong c ù n g long đem ra hệ thống sử dụng đốn ngộ thẻ tất cả võ kỹ bên trong lôi hệ võ kỹ uy lực lớn nhất cho nên huyền lôi thương long không hề nghi ngờ trở thành đường cựu tiêu chọn lựa đầu tiên võ kỹ về phần huyền phong c ư n g long hắn chỉ là cảm giác phong l o n g đánh đi ra hiệu quả sẽ nhìn rất đẹp đương nhiên còn lại hắn đều sẽ đi tu luyện một ngày tu luyện một loại võ kỹ không phải việc khó gì k e n ký chủ sử dụng thành công k e n chúc mừng ký chủ học được huyền lôi thương long k e n chúc mừng ký chủ học được huyền phong cường long đường c ử u tiêu không kịp chờ đợi đưa tay triển khai hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên trên bầu trời thoáng chốc cùng phong gào thét gió nổi mây phun về sau một đầu mấy chục trượng trong suốt phong long xuất hiện tại đường c ử u tiêu trước người chúng thiên vừa hô một đạo c u ầ n phong lôi cuốn lấy to lớn uy áp thổi tan ra ngoài hô c u ầ n phong như có thực chất ở trong hư không lưu lại một đạo vết c ắ t biến mất tại ở ngoài ngàn dặm coi như không tệ đường cựu tiêu cảm giác được huyền phong c u ầ n long uy lực hết sức hài lòng lại lấy ra huyền tinh băng long bắt đầu tu luyện bắt đầu lúc này một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện dưới tàng cây đường cựu tiêu trong mắt thấy là trần nguyệt phủ chương một trăm năm mươi chín chơi, chơi. hàn nguyệt tông đệ tử trần nguyệt phủ tham kiến đế quân trần nguyệt phủ trong tay bưng lấy một cái vỏ rượu rất cung kính đem cái bình nâng qua đầu mẫu thân của ta biết đế quân vất vả đặc phái ta đưa tới hoa đ à o rượu ngon giúp đế quân giải lao mong rằng đế quân vui vẻ nhận đường cựu tiêu ngồi xếp bằng tại trên canh cây kinh ngạc nhìn qua trần nguyệt phủ trước đó tại hàn nguyệt tông nàng đối với mình như vậy nhiệt tình vì sao hiện tại đột nhiên biến cung kính như thế khoác tay bình rượu bay đến trong tay của hắn nhẹ nhàng khét n g ử i nồng đậm hoa đ à o hương khí cùng một cỗ rượu mùi thơm ngát đập vào mặt cho dù là không ham muốn uống rượu đường cựu tiêu cũng nhịn xuống muốn nhấm nháp một ngụm dư quang nhìn thoáng qua trần nguyệt phủ vượt qua nàng nhìn về phía phương xa hư không đường cựu tiêu bên môi tạo nên một tia ý vị thâm t r ư ờ n g cười cạn rót một ngụm thuần hương đào hoa tịu i vào cổ họng một cỗ ngọt hương khí trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân cùng lúc đó chuyển khắp toàn thân còn có một cỗ năng lượng cái kia năng lượng để hắn toàn thân mọi bệnh biến mất hầu như không còn đường cựu tiêu chậm rãi từ từ nhắm hai mắt cẩn thận nhấm nháp không khỏi tán dương quả nhiên là rượu ngon c h â n trường môn có lỏng ta rất ưa thích ngươi lại về trước đi đệ tử cáo lui trần nguyễn phù cung kính lên tiếng quay người rời đi nàng đi rất chậm cẩn thận mỗi bước đi phảng phất đôi đường cựu tiêu lựu lên không rời đường cựu tiêu tựa ở trên cành cây hơi mở to mắt nhàn nhạt, nhạt liếc qua cái k i a đạo đi xa thân ảnh nhẹ nhàng rung nhắm rượu đàn ngửa đầu đem còn lại rượu uống một hơi cạn sạch trần nguyễn phú bước chân chậm chạp chợt nghe sau lưng chuyển đến soảng một tiếng đó là bình rượu quẳng xuống đất thanh âm tiếp lấy lại chuyển tới đông một tiếng văng chậm lập tức dừng bước lại khoe miệng chậm rãi câu lên trong đôi mắt đều là đắc ý nhưng này t ơ đắc ý thoáng qua tức thì nàng không nhanh không chậm xoay người nhìn thấy đường cựu tiêu từ từ nhắm hai mắt q u n xuống đất bên cạnh có một cái n ã nát bình rượu bên trong một dọn s không ức chế được dơ lên khoe miệng cơ hồ là chạy như bay đến đường cựu tiêu bên người không yên lòng giống như lại vây quanh đường cựu tiêu dạo qua một vòng đường cựu tiêu nằm trên mặt đất híp nửa một con mắt gặp trần nguyện phủ từ trong ngực móc ra màu đen truy thủ cái kia truy thủ lóe một đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt xem xét cũng không phải là phản phẩm lại lập tức đem con mắt khép lại đế quân đế quân trần nguyện phù tay nắm lấy truy thủ nhẹ giọng hô hào đường cựu tiêu gặp hắn không có trả lời dù nhẹ nhàng dùng chân đá đá đường cựu tiêu đế quân gặp vẫn là không có phản ứng xác nhận đường cựu tiêu thật ngủ mất trong mắt lóe ra một tia âm tàn đối đường cựu tiêu đang điền hung hăng đâm xuống nhưng mà ngay tại cái này trong điện quang hòa thạch nàng t r ợ t phát hiện đường cựu tiêu phút chốc mở mắt không khỏi bị hù toàn thân xếp chặt lui về sau mở một bước cấp tốc đem t r ù y thủ giấu ở sau lưng quả quyết điều chỉnh tốt nét mặt của mình giả bộ lo lắng c a o mày đế quân n g ư ơ i rốt c ụ c tỉnh vừa rồi làm ta sợ muốn chết đường cựu tiêu tựa hồ có chút thể lực chống đỡ hết nổi hai tay dùng sức chống đất gian nan sau này xây dịch tựa ở trên cánh cây hư nhược thở, thở ra một hơi mới mở miệm nói rượu này tại sao ta cảm giác không thích hợp trần n g u y ệ t phù thần sắc lại là biến đổi nhìn đến mình cả nghị quá rồi đường cựu tiêu vẫn là chúng chiêu t r ầ m rãi c ú i người to lớn ò ì ò cảm giác g á p bách đem không khí đều ép đến một bên ngờ đầu không có hảo ý cười nói đế quân ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác toàn thân bất lực không sai ta cảm giác tu vi của ta toàn đều biến mất một chút khí lực cũng không có đường cựu tiêu miễn cưỡ n g g ậ t đầu nhìn lên đến lực có thua rất suy yếu trần nguyện phù nụ cười trên mặt càng sâu không còn một tia e ngại càng dỡ đánh giá nam nhân ở trước mắt khoan hay nói dáng dấp thật sự là rất đẹp trai đáng tiếc lập tức liền phải chết t a cho ngươi biết áo ngươi uống rượu bên trong vạn cổ trí tôn hóa thần tán chớ nói uống nguyên một cái bình rượu liền là nhấp bên trên một n g ụ nhỏ võ đế cảnh giới tu vi đều sẽ hóa thành hư không ngươi ngươi không phải trần n g u y ệ t phủ ngươi đến cùng là ai k h ú k h ú k h ú đường cựu tiêu đột nhiên mở to hai mắt trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi dưới sự kích động ho kịch liệt bắt đầu trần nguyện phủ cười khanh khách bắt đầu ha ha ha biết lại như thế nào dù sao ngươi đều phải xuống mộ đường cựu tiêu tựa hồ đã từ bỏ giấy r u ộ n ta trước khi chết có thể hỏi ngươi một chuyện không nói đường cựu tiêu nháy mắt mấy cái rượu kia còn gì nữa không rất uống ngon n ữ liệu đều trở nên thoải mái bắt đầu đâu còn có vừa rồi cái kia hơi thở mong manh dáng vẻ chọc dạ trần n g u y ệ t phù ngây ra một lúc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hai người khoảng cách rất gần trần n g u y ệ t phù trái tim đột nhiên lọt mấy cái nhịp đ ỗ n g nhiên đổi s ắ c mặt không chút do dự dơ trùy thủ lên lần nữa đôi đường cựu tiêu đan điền đâm xuống dưới xoẳng trùy thủ đâm vào đường cựu tiêu đan điền vị trí giống như là đâm vào sắt thép bên trên thậm chí liền y phục đều không có đâm rách a đau quá đan điền của ta áo no đường cựu tiêu sốc nổi lằn trên mặt đất một vòng hai tay che đan điền vị trí trần nguyện phù há to miệng đầu đầy dấu chấm hỏi tình huống như thế nào đường cựu tiêu không phải là không có tu vi sao vì sao thân thể cứng rắn như thế căn bản không đâm xuống đi đường cựu tiêu một cái bậy dậy đứng lên đến c ư ờ i h í p mắt nói c h ậ c c h ậ c c h ậ c xem ở ta hảo tâm như thế chơi với ngươi phân thượng ngươi liền cho ta một trăm đàn hoa đào rượu non đi thiếu một đàn ta đem ngươi mộ địa cho nổ biết không tiểu khô lâu trần nguyệt phù con mắt trong nháy mắt t r ợ n tròn không thể tưởng tượng nổi trứng mắt đường kiểu tiêu ngươi ngươi làm sao ngươi biết là ta vừa rồi không biết hiện tại biết đường kiểu tiêu phủi phủi bụi bặm trên người bất đắc d ĩ thở dài diễn kịch thật sự là mệt mỏi vừa rồi trần nguyệt phù xuất hiện thời điểm hắn liền phát giác không đúng húng chi hệ thống cũng gợi ý trong rượu có hóa thần tán loại đồ chơi này kiểu châu đại lục đều chưa nghe nói qua không cần nghĩ liền biết là tiểu khô lâu dợ trò quỷ bất quá khô lâu tu vi tuy cao nhưng đối trò hề này thực sự không am hiểu nếu không phải đám người n h ả m chán hắn mới lười đi diễn kịch đâu keng ký chủ nhìn thấu nữ khô lâu nữ kế tu vi một trăm nghìn trước mắt tu là võ thánh tầng tám năm nghìn sáu mươi sáu nghìn không keng ký chủ diễn kỹ tinh xảo lừa qua nữ khô lâu tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh tầng tám năm mươi lăm nghìn sáu mươi sáu nghìn không người ta người tốt gian trá trần nguyện phù khí mặt phát xanh mà lúc này thanh â m của nàng đã biến trở về nữ khô lâu t h a nhâm trong nội tâm nàng thực sự không hiểu đường cựu tiêu rõ ràng đã uống rượu là tu vi thế nào còn tại đây chính là vạn cổ trí tôn hóa thần tán là nàng độc môn phôi phương không có khả năng mất đi hiệu lực keng nữ khô lâu nghĩ mãi không thông tu vi một trăm l i n trước mắt tu võ thánh tầng tám một mươi năm năm trăm sáu mươi sáu nghìn không đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng tiểu khô lâu là đến đưa kinh nghiệm đó a khen ngợi thả ngươi nhảy lên nhảy đến trên cây tiếp tục ngồi xếp bằng ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên ta uống rượu độc của ngươi vì cái gì tu vi còn tại trần nguyện phù há to miệng còn chưa mở miệng chỉ thấy đường cửu tiêu nhún n h ú m a i cười t ủ g tìm nói ta không nói cho ngươi ngươi ngươi chờ đó cho ta sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết chết ngươi đem thứ thuộc về ta cầm về một đạo màu hồng áo choàng sau lưng trần nguyệt phủ xuất hiện phiêu nhiên bay về phía giữa không trung ken nữ khô lâu bị kích thích tu vi một trăm nghìn trước mắt tu là võ thánh tầng tám hai mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi sáu nghìn không ai chớ đi a lại làm n h ả mười đồng tiền đường cửu tiêu cao r ọ n g một tiếng nhưng mà bên trong hư không sớm liền không có bóng người c h ư ơ n một trăm sáu mươi chờ người rốt cuộc đã đến đường cựu tiêu nhìn xem nữ khô lâu lần nữa đào tàu đôi mắt lõe ra một đạo hàn quang hắn tu luyện là thời gian pháp tắc tương lai nữ khô lâu tu luyện là quay lại nếu như có thể đem hai cái này kết hợp tại cựu châu đại lục liền có thể vô địch xem ra về sau không thể tùy tiện thả đi tiểu khô lâu phải nghĩ biện pháp đem nàng nắm lên đến ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện huyền tinh băng long mà lúc này danh sơn dưới núi mấy vạn tiêu giao phái đệ tử tập hợp một chỗ tiêu giao phái trưởng môn la từ hiên mặt trầm như nước lần nữa hỏi tể phong nói lưu trưởng lão cùng lâm trưởng lão vẫn là không có tin tức sao tề phong chắp tay thi lê nói bẩm trưởng môn còn không có tin tức có lẽ là chưa lấy được ta truyền lại tin tức bất quá trưởng môn yên tâm chỉ có một cái đường cựu tiêu không đủ gây sợ hắn bị đường cựu tiêu xóa đi ký ức đối ngày đó phát sinh sự t ì n h hoàn toàn không nhớ rõ chỉ nhớ rõ đường cựu tiêu nói muốn tới danh sơn thế là đem tin tức này cáo chi trưởng môn t ố t phân phó mọi người ngự kiếm mà đi đem đường cựu tiêu cho ta vây lại tên trên núi mặt khác ai cũng không có thể tiết lộ phong thanh nhất là đừng để hàn nguyện tông biết la t ử hiên mặt sắc mặt ngưng trọng phân phó một câu không dám chút nào chủ quan chỉ cần bọn hắn môn phái bắt lấy đường cựu tiêu liền có thể độc hưởng tiên tộc chúng môn phái quên đi ra tài nguyên cùng tiên tộc đệ nhất bang phái vinh dự nếu là thêm ra một bang phái n h ú n g tay vô duyên vô cớ sẽ mất đi một nửa tài nguyên với hắn mà nói hắn là không tiếp thụ được thế phong lên tiếng bắt đầu hướng xuống truyền đạt mệnh lệnh thoáng chốc mấy vạn tiêu giao phái đệ tử ngự kiếm mà đi đi theo trưởng môn cùng trường lao sau lưng đi thẳng tới danh sơn đỉnh núi ánh mắt mọi người bốn phía nhìn một cái lập tức thấy được cái kia làm cho người chú mục nhàn nhã th trường môn cái tia xếp bằng ở trên tây chính là đường cựu tiêu tề phong nhìn thấy đường cựu tiêu đúng là danh sơn đỉnh núi lúc này mới thật dài thở ra một hơi đường cựu tiêu người thật to gan cũng dám chạy đến ta tiên tộc khu vực đến náo sự la t ử hiên tử trên trời giáng xuống rơi vào đường cựu tiêu trước người cách đó không xa cùng lúc đó mấy vạn đệ tử đem đường cựu tiêu bao quanh vây vào giữa mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn bọn hắn coi là đường cựu tiêu tu vi nhiều nhất tại võ tông cảnh giới nhưng liên quan tới hắn truyền ngôn quá mức thần hồ kỳ thần cho nên vì lấy phòng ngừa vắn nhất tiêu g i a o phái võ tông cảnh giới trở lên đệ tử toàn đều đi theo tới đường cựu tiêu đã sớm phát giác được có người đến miễn cưỡng mở mắt ra trên cao nhìn xuống bệ nghệ la tử hiên cái đầu không cao một nửa tóc bạc đầu trâu mặt ngựa xem xét cũng không phải là cái thứ tốt võ thánh đỉnh phong tu vi tay nắm một thanh thanh phong kiếm dư quang nhàn nhạt thoáng nhìn tới đệ tử tu vi cao thấp không đều bất quá chỉ là nhiều người ưu đây không phải là trưởng m ộ n sao lúc này một đạo thanh âm đột n g ộ t vang vọng ở trong núi lại là một đám người phần phật rơi xuống hàn n g u y ệ t tông trưởng môn trần tinh trúc mang theo hàn n g u y ệ t tông c h ú n g đệ tử tới trần tinh trúc chỉ nhìn thoáng qua đường cựu tiêu liền quay đầu nhìn về phía la tử hiên la trưởng môn ngươi mang theo ngươi tiêu giao phái đệ tử xâm nhập ta hàn n g u y ệ t tông địa giới thế nhưng là có chuyện quan trọng gì sao la tử hiên nhìn thấy trần tinh trúc cùng hàn n g u y ệ t tông c h ú n g đệ tử câu mày thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mặc dù hàn n g u y ệ t tông thực lực không mạnh nhưng các nàng bị thật nhiều đại tông môn chăm sóc hắn thật đắc tội không nổi thơ mắng đến cùng là tên cháu trai nào đem tin tức tiết lộ quá ghê tởm cười ha hà ôm cười nói trần tông chủ sau lưng ngươi tiểu tử kia là ma tộc yêu nhiệt g đường cựu tiêu hắn cùng chúng ta môn phái có chút không mắc chúng ta một đường truy hắn đến tận đây mong rằng trần tông chủ tạo thuận lợi trần tinh trúc có chút khiêu mi tựa hồ rất kinh ngạc bộ dáng áo hắn quả nhiên là đường cựu tiêu la tử hiên gật đầu tự nhiên không sai được chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao trần tinh trúc đứng chắc tay ta đột nhiên nghĩ tới tiên tộc từng định ra ước định ai nếu có thể chém giết đường cựu tiêu liền có cơ hội trở thành tiên tộc đệ nhất đại môn phái la tử hiên trong mắt tràn ra một tia hạt khí ngoài cười nhưng trong không cười nói trần trừng môn ngươi thật cho là hàn nguyện tông có thể giết đường cựu tiêu sao không bằng hôm nay đem hắn nhường cho ta ta hôm nay linh tỉnh của ngươi n à y khắc nhất định tờ ư báo trần tinh trúc đột nhiên cười t ố t ta hôm nay liền không nhúng tay vào sau đó mang theo chúng đệ tử thối lui đến về sau xa xa q u a n chiến la tử hiên lúc này mới thật dài thở phào một cái âm thầm may mắn còn tốt hàn nguyện tông trưởng môn tức thời bán cá nhân h ắ n tỉnh nếu không dây dưa bắt đầu đường cựu tiêu chạy nhưng như thế nào cho phải một lần nữa đem thực hiện rơi vào đường cựu tiêu trên thân ra lệnh một tiếng cùng tiến lên bắt lại cho ta đường cựu tiêu muốn bắt sống vâng mấy vạn đệ tử cùng kêu lên đáp ứng từng cái đều giống như đánh kê v h ế t hưng phấn tại trước khi lên đường trưởng môn đã ư n g thuận hứa hẹn ai bắt lấy đường cựu tiêu ngoại trừ cũng tìm được đại lượng tài nguyên bên ngoài còn có thể nhất cử trở thành môn phái trưởng lão cái này dụ hoặc thực sự quá lớn làng nhà làng nhẳng l a o tử đều nhanh ngủ thiết đi đường cựu tiêu r ố i lưng một cái chậm rái đứng dậy rốt cục có thể hoạt động hoạt động gân cốt ánh mắt nghiêm một chút toàn thân linh khí phun ra ngoài lấy hắn làm trung tâm nhiệt độ trong chớp mắt hạ xuống điểm đóng băng vô số hàn khí thoáng chốc ngưng kết đám người trong nháy mắt cảm thấy thấu xương hàn ý, như rơi vào hầm băng chỉ gặp vô số đạo băng tinh xuất hiện tại đường cựu tiêu trên bàn tay đường cựu tiêu nhắm ngay người nhiều nhất địa phương dùng sức ra bên ngoài đẩy một đầu mấy chục trượng băng long gào thét lao nhanh mà ra chỉ là hô hấp ở giữa băng long tiến lên trên đường mấy ngàn đệ tử đều bị đông thành tự băng động một cái cũng không thể động không có khí tức t đám người ngược lại hít một hơi hàn khí bị c ự long cái kia một cỗ uy thế rung động giờ khác này tất cả phóng tới đường cựu tiêu tiêu g i a o phái đệ tử toàn bộ ngừng ngay tại chỗ không còn dám tiến lên nửa bước cái kia nghiêm nghị khí thế thực sự quá hưu ác la t ử hiên nhìn thấy cái kia băng long trong nháy mắt con ngươi co r ụ t lại nhịn không được dùng mình một cái hắn cảm giác được cái kia v õ kỹ tích chứa lực lượng vượt xa hắn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục cuối cùng âm trầm đáng sợ không ai có thể bù đắp được ở đường cựu tiêu một kích trong lòng âm thầm hối hận theo bản năng nhìn về phía cho hắn báo tin tề phong tề phong bị hắn thấy lông tơ đứng đấy thân thể không tự chủ r u lên một đạo ký ức trong chốc lát bị mở ra s á t mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy ngồi sập xuống đất cái gì đều nghĩ tới mà ngày đó cùng hắn đồng hành giáp ngọ cũng vào lúc này khôi phục ký ức lúc này cũng lung lay sắp đổ ánh mắt né tránh không dám nhìn tới đường c ự u tiêu hàn nguyện tông một đoàn người thấy cảnh này đồng dạng rung động đến tột đ ỉ n h trần tinh trúc kích động nắm chặt n ắ m đấm là là đây chính là có thể thống nhất cựu châu đại lục khí thế à. k e n ký chủ trấn kinh tiêu giao phái đám người cũng để tiêu giao phái đám người cảm thấy e ngại tu vi ba mươi nghìn không trước mắt tu là võ thánh tầng tám năm mươi nghìn năm trăm sáu mươi sáu nghìn không keng ký chủ c h ấ n kinh hàn nguyện tông đệ tử thu vi hai mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh tầng chín bốn mươi năm nghìn sáu mươi sáu nghìn không c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt ngươi không có s a o đó đường cựu tiêu nhìn xem hệ thống cho kinh nghiệm câu môi cười một tiếng đưa tới cửa muốn chết còn thuận tiện cho hắn đưa kinh nghiệm thật sự là sàng khoái bất quá hắn tư tâm cảm thấy huyền tinh băng long hiệu quả không thể đạt tới hắn mong muốn chủ yếu không đủ xuất khí sắc bén đôi mắt quét qua đảo qua mỗi một vị run lẩy bẩy tiêu g i a o phái đệ tử đã đối phương muốn bắt hắn đi lĩnh thường Cũng phất ngưng kết một đầu ừ n g t r á dòng to bi m lớn phun tia chớp màu xanh lam dẫn đầu chắn đất dỡ lên một trận mạnh mẽ cương phong lấy long đầu làm trung tâm như thiểm điện gợn sóng gào thét lên quét sạch mà đi tốc độ nhanh chóng làm cho người tiêu r á n h không đi đều đất i qua, là t bằng. giao phái các đám ệ tử b t người bị ký chủ bị hù hồn bất phụ thể tu vi hai mươi n không trước mắt tu là võ thánh tầng chín hai mươi bốn năm trăm sáu mươi sáu nghìn không trốn sống sót các đệ tử mặc dù cảm thấy chạy trốn vô vọng nhưng như cũ ôm lấy một tia h u i ế t tưởng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kỹ năng biến thái chớ nói bọn hắn những đệ tử này liền làm môn phái khác trưởng môn thêm bắt đầu chỉ sợ đều rất khó bắt được đường cựu tiêu la tử hiên sắc mặt tái xanh khó có thể tin nhìn xem cao thâm mặt chắc đường cựu tiêu quá kinh khủng hắn căn bản không phải người cựu châu đại lục không nên xuất hiện nhân vật như vậy tâm niệm vừa động vung ra tùy thân đ e o trường kiếm trực tiếp ngự không mà đi sinh thời hắn đều không muốn lại cùng đường cựu tiêu đối đầu mà bên cạnh hắn, tề phong cùng giáp ngọ cũng lập tức ngự kiếm đuổi theo hắn phát giác được hai người bọn họ hắn đầy mắt phẫn hận cơ hồ khống chế không nổi tức giận cảm xúc gầm thét lên các ngươi không phải v ũ b ộ ngực cam đoan đường cựu tiêu bất quá võ tông cảnh giới ả vì cái gì tu vi của hắn giống như ta trường môn bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm không trốn nữa đi chúng ta sẽ toàn quân bị diệt giáp ngọ thanh em run rẩy hốt hoảng không còn hình dáng có một chút hắn nhớ tin tưởng trước mấy ngày đường cựu tiêu là võ thánh tầng năm sáu tu vi chỉ là chẳng biết tại sao đột nhiên liền đạt tới võ thánh đình phong la từ hiên quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất cơ hồ đại đa số đệ tử đều bị chết trên mặt đất chỉ có số ít ngự a kiếm bay lên trên trời nhìn xem thảm liệt như vậy chẳng cảnh trong lòng của hắn bi thương không thôi trời muốn diệt ta tiêu giao phái tiêu giao phái võ t h a n h cảnh giới hết thảy đều không mấy cái giờ phút này cơ hồ đã toàn bộ hao tổn nơi này không phải trời muốn diệt ngươi là ta đường cựu tiêu muốn v o ngươi n g thanh âm phản phất t ừ trên bầu trời chuyển đến la t ử hiên kinh hoàng ngầm đầu cái gì đều không thấy rõ liền bị một đạo trong s u ố t cự long vẫy đuôi một cái trực tiếp từ giữa không trung nện xuống đến hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân thể không bị khống chế nghiêng nghiêng bay về phía đường cựu tiêu vị trí t ề phong cùng giáp ngọ còn có cái khác chạy trốn các đệ tử cũng trong cùng một lúc từ trên trời rơi xuống cách đó không xa trần tinh trúc đã sớm mang theo các đệ tử trốn đến giữa không c h u n g phía trên nàng nhìn thấy đường cựu tiêu liên tiếp thả ba đầu khác biệt long v õ kỹ trong lòng nhấc lên vô số sóng cả nàng nhận ra những vũ kỹ này là đường cựu tiêu mới từ thần nguyện trong tòa tháp lấy ra nhưng trước đây sau mới nửa ngày hắn vậy mà tu luyện thành ba quyển cấm kỵ v ó kỹ quá yêu n h i ệ t đi hàn nguyện tông đệ tử còn lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đường cựu tiêu ánh mắt mười phần cực nóng giờ phút này đường cựu tiêu tại trong lòng các nàng liền như thần linh triệt để bị chinh phục keng trần tinh trúc đối ký chủ phục sát đất t u vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh tầng chín võ thánh tầng chín hai mươi chín nghìn năm trăm sáu mươi sáu nghìn k e n g ký chủ chinh phục hàn nguyện tông các đệ tử t u vi hai mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh tầng chín bốn mươi chín nghìn năm trăm sáu mươi sáu nghìn chinh phục đường cựu tiêu thế là ngẩng đầu nhìn một chút hàn nguyện tông các đệ tử phương hướng kém chút bị các nàng hoa si biểu lộ hủ đến luôn có một loại cảm giác các nàng phảng phất môn u ăn hắn vội vàng thu hồi ánh mắt đám này nữ nhân thật là đáng sợ khu khu cụ co quắp trên mặt đất tề phong nôn một n g t máu ho khan bắt đầu đường cựu tiêu quay đầu nhìn chăm chú hắn mở miệng yếu ớt ta từng bông tha ngơi ư một con đường sống bây giờ là chính ngươi muốn chết ta ta tề phong lúc này cảm giác linh hồn đều đang run rẩy há to miệng lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời đường cựu tiêu ánh mắt ngưng tụ cách không nhẹ nhàng một chảo và anh tề phong thân thể đột nhiên nổ tung vỡ vụn vải áo cùng thị tuân rơi rơi vào trên mặt đất một bên giáp ngọ thấy cảnh này dọa đến hồn phi p h á c h tán ủy trên mặt đất điên cồn u g d ậ t đầu tha mạng tha mạng đế quân tha mạng đều là tề phong cáo hình cùng ta không có bất cứ quan hệ nào van cầu ngươi tha ta lần này đi ta về sau tại cũng không dám ngươi không có sau đó đường c ử u tiêu lệnh hừ một tiếng nhấc tay vỗ một cái đã sớm còn sót lại tại giáp ngọ trong thân thể một cỗ linh khí trong nháy mắt mở rộng v ả n giáp ngọ cũng vỡ thành từng mảnh từng mảnh la từ hiên dọa đến hồn đều muốn bay ra răng cũng bắt đầu run lên đường cựu tiêu đến cùng là người vẫn là thần sớm biết là kết quả như vậy đánh chết hắn đều không tham dự bắt đường cựu tiêu tiêu g i a o phái tuy nhỏ nhưng là tiền đồ sán lạ hiện tại ngược lại tốt mang tới các đệ tử vẹn vẹn chỉ còn lại trăm người không đến t hủy vạn năm cơ nghiệp không nói hắn hôm nay cũng muốn t r ô n vùi ở chỗ này nhưng mà hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ chỉ có thể cầu nguyện trên trời rơi xuống thần linh đem hắn giải cứu ai đường cựu tiêu đột nhiên n g n g đầu hắn bỗng nhiên cảm giác cách đó không xa t ầ n mây có người theo dõi hắn lại không thấy được người trầm ngâm mấy giây âm thầm để trần tinh trúc nhìn ở nơi này ngự a không mà lên hướng tầng mây bên kia đuổi theo người tới đem còn sống tiêu giao phái đệ tử cho hết ta bắt lấy nếu ai dám chạy giết chết bất l u ậ t tội trần tinh trúc tiếp vào đế quân mệnh lệnh lập tức phân phó nói thoáng chốc vô số hàn nguyện tông đệ tử rơi xuống đất đem tiêu giao phái đệ tử khống chế lại trần tinh trúc thì là đi vào la tử hiên trước người để phòng hắn chạy trốn trần tinh trúc n g ư ờ i đây là ý gì các ngươi cũng là tiên tộc đệ tử không giúp chúng ta bắt đường cựu tiêu còn chưa tính lại còn muốn ngăn cản ta rời đi la tử hiên gặp đường cựu tiêu rời đi rốt cục chẳng phải e ngại khi thế đột nhiên mạnh bắt đầu hắn không tin trần tinh trúc dám đối với hắn làm cái gì à la trừng ư môn vừa rồi ngươi lo lắng ta đoạt tiêu g i a o phái công lao không cho ta nhúng tay bây giờ bị thiệt lớn lại tới trách cứ ta trần tinh trúc mặt lộ v ẻ khinh bị lạnh hừ một tiếng ngươi thật đúng là vô liêm sỉ một mã thì một mã trần trừng ư môn xin ngươi đừng ngăn cản ta rời đi la t ử hiên không lời nào để nói nhưng không muốn cùng trần tinh trúc quá nhiều dây dưa dự định thừa dịp đường cựu tiêu rời đi thoát đi danh sơn cái địa phương quỷ quái này la trừng môn ta cũng không phải là không phải muốn ngăn cả ngươi nhưng nữ nhi của ta đột nhiên ở phụ cận đây biến mất mà ở trong đó chỉ có các ngươi tiêu g i a o phái xuất hiện qua trần tinh trúc sắc mặt âm chấm xuống thanh âm lạnh thấu xứng nói ngươi nếu không cho ta một cái công đạo đừng trách ta đối ngươi không k h á c h khí tiếng nói của nàng vừa dứt xa xa tầng mây đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng tiếng vang ầm ầm đám người kinh hãi nhìn lại lại cái gì cũng không thấy chương một trăm sáu mươi hai thiên địa tông không chung trong tầng mây đường cựu tiêu lạnh lùng đánh giá cách đó không xa ba cái mặc hoa lệ nam nhân ba người kia niên kỷ đều cùng hắn tương tự nhưng là tu vi lại đều tại võ đế cảnh giới trong đó tu vi cao nhất đã đạt đến ba mệnh võ đế tu vi đường cựu tiêu trong lòng kỳ quái cựu châu đại lục còn có như thế nghịch thiên tồn tại đâu chẳng lẽ bọn hắn là tiên tộc lao yêu nghiệt nhưng bất kể là ai hắn đều muốn hỏi thăm rõ ràng các ngươi là người phương nào vì sao muốn nhìn chúng ta ha ha ha thiếu thông chủ ta nói không sai chứ người nơi này từng cái thật quá ngu xuẩn nhìn thấy chúng ta cũng không biết muốn quỳ xuống muốn ta nói trực tiếp giết chết tốt nhất thân mang trường bảo màu lam thanh niên gặp đường cựu tiêu đặt câu hỏi đột nhiên cười to vài tiếng vớt vớt trong tay một mặt cán dài gương đồng không có chút nào đem đường cựu tiêu để ở trong mắt không thương bị hắn xưng là thiếu tông chủ người kia một bộ cao cao tại thượng tư thái chỉ là nhàn nhạt lường đường cựu tiêu một chút toàn bộ hạ giới người đều là sâu kiến loại này sâu kiến còn chưa xứng tiểu g i a ta xuất thủ ngươi đi giết hắn yên tâm đi thiếu tông chủ tiểu g i a h ỏ a này ta một tay liền có thể bóp chết hắn thương vô thương có chút hưng phấn khoe miệng xẹt qua một tia quỷ dị cười ngày chờ một lát bóp chết hắn chúng ta liền đi cái gì hàn nguyện tông làm khách đây chính là tất cả đều là nữ đệ tử hắc <cười> lạnh lùng quay đầu vây b a o tự đắc nhìn xem đường kiểu tiêu ngự kiếm mà đến tay phải đột nhiên tìm tòi hắn dự định đồ tay nắm lấy đường kiểu tiêu ta đi đây là bị rất khinh bị sao ba ngươi cái chân thế mà ngay cả võ kỹ đều không cần đường kiểu tiêu ánh mắt tối tối dám xem thường ta đều không có kết cục tốt ngươi đã không dùng võ kỹ vậy coi như tính ngươi xui xẻo mặt mũi l ạ n h khốc đứng tại chỗ không hề động một chút nào lẳng lặng cùng đợi thường vô thường đến ha ha ha tiểu tử này nhất định là bị khí thế của ta bị hù động đậy không được ngoan ngoan chờ lấy ta bắt hắn ở trong mắt thương vô thương đường cựu tiêu coi như né tránh cũng không căn bản tránh trốn không thoát hắn nhưng là võ đế cảnh giới tu vi mà đối phương bất quá võ thánh đ ỉ n h phong mà thôi nhưng mà ngay tại hắn lập tức vọt tới đường cựu tiêu trước mặt thời điểm đ ỗ n g nhiên phát giác không thích hợp thầm nghĩ tiểu tử kia trong mắt vì sao không có một chút sợ hãi trên mặt ngược lại mang theo một cô mê hoặc mỉm cười không thích hợp không thích hợp nhưng lòng tự tin bạo giặc hắn vẫn như cũ cho rằng đối phương bất quá chỉ là cựu châu đại lục một con run dế mà thôi nhưng một giây sau hắn bỗng nhiên chừng lớn mắt chợt phát hiện tu vi của mình vậy mà toàn bộ biến mất mà thân thể của hắn khoảng cách đường cựu tiêu chỉ có mấy bước xa ngón tay cũng đụng phải đường cựu tiêu góc áo cũng mặc kệ hắn dùng nhiều lực cũng không thể tiếp tục tiến lên nửa bước ngay tại hắn kinh ngạc không thôi lúc hắn gặp đường cựu tiêu hướng hắn mỉm cười nói với hắn lần đầu gặp mặt cho ta hành lệ à. thương vô thương giấu hỏi đầy đầu thật càn rỡ ngữ khí nhưng mà hai chân của hắn nhưng vào lúc này đột nhiên không bị khống chế m ộ t khúc hắn trực tiếp quỳ g i a không trùng thậm chí còn cho đường cựu tiêu dập đầu, cái đầu biến cố bất thình lình để phía sau hắn hai người đồng bạn nhìn n â y người thương vô thương ngươi đang làm gì còn không tranh thủ thời gian giết hắn đừng để thiếu tông chủ lợi lâu mai phương mặt đen lên ở phía sau hô lớn một tiếng hắn xem không hiểu thương vô thương giết người trước đó khi nào còn có chức cho người ta quỳ lệ thói quen mà bọn hắn thiếu tông chủ dương thiên thọ sắc mặt cũng âm trầm xuống trong lòng không hiểu chút nào thương vô thương đây là quất cái gì phong keng ký chủ đề thiên điệu tông đệ t ử thương vô thương hoảng sợ cũng quỳ lạy tu vi sáu mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh tầng chín năm mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi sáu nghìn đường cựu tiêu nhìn lướt qua xa xa hai người ký ngược đưa thay sở sở t h ư ơ n g vô thương đầu lớn như thế lễ tà thụ chi không thẹn thương vô thương tâm thần đ ề u động bị đối phương n ụ c nhã kem chút phun ra một n g ụ máu hắn căn bản vốn không minh bạch mình vì sao đột nhiên liền tu vi hoàn toàn không có há mồm muốn hô đồng bạn tới lại hoảng sợ phát phát hiện mình không phát ra thanh â m nào keng thương vô thương rất nổi nóng lại vô kế khả thi tu vi sáu mươi nghìn trước mắt tu là võ thánh tầng chín sáu mươi năm trăm sáu mươi sáu nghìn không keng tiên tộc môn phái lớn nhất là thương khung phái trưởng môn vô thượng chân nhân mới bất quá ba mệnh võ đế cả môn phái võ đế cường giả cũng là lác đắc không có mấy ba người này nhìn xem giống như là đệ tử lại đều tại võ đế cảnh giới đ ư ờ n g cựu tiêu ánh mắt nghiêm một chút chẳng lẽ bọn hắn không phải cựu châu đại lục thế là lần nữa lạnh lùng nhìn về phía được xưng là thiếu tông chủ dương thiên thọ các người đến từ nơi nào dương thiên thọ không vui như mày từ ánh mắt của đối phương bên trong hắn không thấy được một tia e ngại mà giờ khác này hắn rốt cục phát rất được thương vô thương là bị tiểu tử này chế trụ thiên địa tông mặc dù không tính là cái gì đại môn phái nhưng cũng là thượng giới trung tầng môn phái bây giờ đến đến hạ giới cái kia liền như là đỉnh tiêm tồn tại lại có người không có mắt khi dễ hán người quả thực là muốn chết âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử ta cảnh báo ngươi chúng ta thế nhưng là thiên địa tông người ta mặc kệ ngươi là dùng biện pháp gì khống chế được sư lệ ta ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả hắn cũng ngoan ngoán đem trong tay ngươi bảo vật giao ra nếu không ta để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết phải không vậy ta thật đúng là hơi sợ a đường cựu tiêu đôi lông mày cao cao bước lên ngoài miệng nói xong sợ hãi trên mặt lại mang theo ý cười tay đột nhiên vừa nhấc và n h thương vô thương tại lĩnh vực của hắn bên trong tự bạo hắn đến trước khi chết đều không thể tin được một cái hạ giới sâu kiến vậy mà có thể giết hắn vẫn là lấy phương thức như vậy hắn nhưng là thượng giới thiên địa tông nội môn đệ tử Ngươi, Dương Thiên thọ đột nhiên đổi mặt, cơ mặt không bị khống chế run mấy lần. Lần nữa nhìn về phía đường tiêu lúc, trong trấn kinh chi sắc. Ở ngay trước mặt hắn giết người, hắn ngươi lớn găng Bên cạnh mắt nhìn về phía Mai Phương, ông nói câu, bóp chết hắn. Vâng,、Mai、Phương giọng đáp ứng, hắn chính là hai mệnh võ đế. Trong mắt hắn, thương giết trước cơ đổi tiêu chi Mai Mai hai dày dám, Thọ đột mặt, mặt mắt mặt thật mắt Trầm chết Trầm mắt chế phía chó. phía đều đáp đế. sắc sắc. sao cựu lúc, câu, mấy làm vô bị bóp là là là về về võ Ở trực tiếp tế ra binh khí ngắn lưới dao chìm l o n g ngâm một tay phất lên dao găm phun trào ra khiếp người hàng quang trong đó lôi cuốn lấy to lớn s ắ c ý một đạo mang theo quang mang gió mạnh từ bốn phương tám hướng đánh tới vây quét đường cựu tiêu cái kêu dọa người khí thức tựa hồ có thể đem người xé nát đường cựu tiêu không muốn h a m chiến trực tiếp dùng r a không gian chi lực trong hư không xé mở một cái lỗ hổng cả người bước vào trong đó mai phương đột nhiên phát hiện đường cựu tiêu không thấy con ngươi đột nhiên co g ụ t lại lắp bắp nói người đâu phúc thử chỗ ngực một trận bói nhói toàn tâm thấu xương Mai Phương sau ợ hãi chỉ thấy h cuối đầu, một t n nhọn từ trước ngực lộ ra, đỏ trắng ánh sáng dao ánh, tránh đỏ lên hắn. trên h kiếm mắt từ trước Trước ra, của lộ dao đỏ đỏ 163, b ầ trời sẽ mở lỗ hồng. đó ư người Phương ờ n lênh thiên huyền mình kiếm từ trên g kiểu tiêu mũi dãi kiểu kiếm Sau mặt từ rút chậm đem Mai khốc, đ ra. một cước đem đem mai phương đá hướng dương thiên thọ ôm lấy cánh tay giống như cười mà không phải cười đánh giá đầy mắt kiếp h sợ dương thiên thọ dương thiên thọ ánh mắt tối tối hắn làm sao không chấn kinh nơi này chính là cựu châu đại lục nghe nói ngay cả vo đế đều lắc đắc không có mấy thương vô thương chết có thể là bởi vì chủ quan nhưng làm ai phương lại là bị đơn phương hành hạ đến chết với lại đối phương niên kỷ tựa hồ so với hắn còn muốn nhỏ hoàn hồn về sau ánh mắt băng lánh nhìn qua đường c ự u tiêu sâu kiến ngươi cũng dám giết ta thiên địa tông người ngươi sẽ vì này trả giá đắt không chỉ có ngươi muốn chết các ngươi nơi này tất cả mọi người đều phải chết dứt lời trên tay chống rông xuất hiện một thanh màu đen cung tiễn cái kia cung tiễn dạng dỡ phát quang quanh thân hòa hợp một tầng nồng hậu dày đặc linh khí xem xét cũng không phải là phản phẩm đưa tay đem dây cung kéo ra cung trên tên tỉnh lỉnh tụ lên một đạo linh khí hóa thành mũi tên cái kêu mũi tên l ó e liên hỏa sáng rực t h i ê u đốt trong đó mang theo một cô ba mệnh võ đế lực lượng uy áp người phần nhẹ bung tay x o ắ t mũi tên buôn tập mà ra hóa thành to lớn hỏa đ i ể u trên thân không ngừng thường thường hạ xa suốt ngọn lửa tựa hồ đem không khí đều tiêu đốt liên hỏa rơi xuống đỉnh núi nam h thạch nam h thạch cấp tốc tan hóa thành cho mà hỏa đ i ể u quanh thân hỏa diễm theo cấp tốc tiến lên hình thể đột nhiên tăng lớn mấy lần đại có một loại thôn thiên chi thế têu to một tiếng chấn động pháp hội đường cựu tiêu h i p dưới mắt quanh thân linh khí thoáng chốc tràn đầy bắt đầu cùng lúc đó hắn nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống hai tay nâng lên đột nhiên đẩy về phía trước một đạo mấy chục trượng băng long đột n g ộ t đón hỏa điệu vạc ra âm âm một tiếng vang thật lớn băng điệu chạm vào nhau hòa điệu quanh thân ngọn lửa bị đâm đến đổ rào rào rơi xuống khí diễm lập tức diệt không thiếu một giây sau cái kia băng long quanh thân băng vỡ vụn thành khối lượn vòng lấy đem hỏa điệu vây ở trong đó chậm dai nắm chặt ba nát băng lần nữa dung hợp thành long hỏa điệu bị hắn hoàn toàn nuốt hết hòa điệu cái kia một cố liệt diễm khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh mà to lớn băng long tiếp tục mở ra miệng rộng sông về phía trước đi Chỗ qua toàn đều kết thành băng tinh thế giới thậm chí ngay cả không khí đều bị đông cứng dương thiên thọ thoáng chốc cảm thấy một cỗ phô thiên cái điệu tuyệt vọng hắn dùng chính là đốt thiên cung đánh đi ra võ kỹ tự mang phần thiên liệt diễm tăng thêm hắn d ự c á n h h ỏ a điệu uy lực có thể so với bốn mệnh võ đế trước mắt tiểu tử này tiện tay một cái kỹ năng đem hắn kỹ năng t h ô n p h ệ nhưng hắn rõ ràng mới võ thánh đình phong không đúng hắn đã võ đế cảnh giới hắn chẳng lẽ che giấu tu vi vô xỉ đến c ự điểm dương thiên thọ lại không chút do dự thất kinh xoay người bỏ chạy nhưng mà to lớn băng long so tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều trong chớp mắt ở giữa liền đập vào trên người hắn phù phù hắn toàn bộ thân thể bị đụng bay ra ngoài từ giữa không trung rớt xuống trên núi hoang một trận bùi đất dơ lên đại điệu tựa hồ cũng vì đó run lên toàn bộ núi đều nện trở thành đất bằng lại còn không chết đường cựu tiêu tăng lên tới v õ đế tu vi về sau lực lượng trong cơ thể lần nữa đạt đến độ cao mới nguyên bản huyền tinh băng long liền là cao cấp cấm kỵ võ kỹ tăng thêm nguyên lực tác dụng hắn cho rằng miễu s á t một cái ba mệnh võ đế hẳn là rất nhẹ nhàng ngự không mà xuống đứng tại tầng trời thấp b ẫ n g h ệ lấy ngã trên mặt đất dương thiên thọ không chết cũng tốt ta hỏi ngươi ngươi đến từ nơi nào khu khu cụ dương thiên thọ ho kịch liệt bắt đầu đưa thay sờ sờ trên người huyền thiết áo giáp kinh ngạc phát hiện toàn đều nát âm thầm may mắn con tốt có phụ thân cho hắn huyền thiết áo giáp vàng không vừa rồi một cách kia hẳn phải chết không nghi ngờ cật lực từ dưới đất bỏ dậy đến tức giận ngẩng đầu nhìn đường cựu tiêu sâu kiến ngươi nhưng nghe cho kỹ ta đến từ bắc huyện đại lục trung châu thiên địa tông chính là các ngươi cựu châu đại lục chân chính người trưởng quản g lại không nghĩ rằng ngươi một cái nho nhỏ sâu k i ế n cũng dám đụng đến ta đường cựu tiêu còn là lần đầu tiên nghe nói bắc huyền đại lục xem ra bắc huyền đại lục hẳn là cao hơn cựu châu đại lục một cái vị diện tồn tại chỉ là mấy tên này làm sao chạy đến nơi đây tiểu tử sợ rồi sao dương thiên thọ gặp đường cựu tiêu tự a hồ tại trầm tư cho là hắn sợ khi thế cũng v i n h váo tự đắc bắt đầu ngươi đắc tội ta sẽ liên lụy toàn bộ cựu châu đại lục hiện tại ta cho ngươi cái chuộc tội cơ hội không cần đường cựu tiêu lười suy nghĩ bác huyền đại lục người tại sao lại xuất hiện ở đây nhưng bất kể là ai dám uy hiếp hắn vậy liền không có ý tứ lười lại cùng hắn nói nhảm hơi chuyển động ý nghĩ một chút dùng ra không gian chi lực biến mất tại nguyên chỗ dương thiên thọ lông mày xếp chặt mai phương liền là chết như vậy thế là tại đường cựu tiêu biến mất trong nháy mắt quả quyết bóp nát trong tay một tấm b a vàng ông một tiếng thân thể biến mất tại nguyên chỗ thuấn di phụ chú đường cựu tiêu nguyên bản xuất hiện ở dương thiên thọ sau lưng lại không nghĩ dương thiên thọ vậy mà thuấn di sâu kiến ta cảnh cáo ngươi Ta dương tiêu châu đại ụ trầm ngâm ư một lát bỗng nhiên cảm giác dương thiên thọ nói có đạo lý dương thiên thọ người này xác thực không đủ gây sợ nhưng là cha hắn khả năng liền không có dễ đối phó như vậy cho nên người này càng đến giết chết đồng thời vẫn phải sớm dự phòng một cái bên môi câu lên một tia cười xấu xa thuấn di đúng không vậy liền cho ngươi niềm vui bất ngờ hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần nữa vận dụng không gian chi lực biến mất tại nguyên chỗ đáng giận dương thiên thọ không chậm trễ chút nào sử dụng đùa dịch chuyển t ứ c thời nhưng mà thuấn di về sau kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà thuấn di đến đường cựu tiêu trước mặt đầy mặt hoảng sợ chừng mắt gần trong gang tấp đường cựu tiêu toàn thân lông tơ đứng đấy hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ đường cựu tiêu lạc như thế nào đánh giá ra hắn thuấn di vị trí đường cựu tiêu hướng hắn mỉm cười sau đó triển khai lĩnh vực đem dương thiên thọ tu vi sau khi áp chế mới chậm rãi mở miệng hỏi hỏi ngươi một lần nữa ngươi lạc như thế nào tới chỗ này dương thiên thọ toàn thân cứng đờ hắn phát hiện tu vi biến mất đồng thời tay chân đều bị một c h ố lực lượng vô hình khống chế lại nơi nào còn dám d i ấ u diếm chưa tình hồn nói t r ờ i trên trời xuất hiện một cái vết nước chúng ta là thuận vết nước tới chỗ này vết nước đường cựu tiêu ngẩu nhìn về phía bầu trời cựu trọng thiên phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ lỗ hổng là các ngươi bắc h u y ề n đại lục người đánh mở sao dương thiên thọ lập tức lắc đầu ta cũng không biết là ai mở ra chỉ có thể xác định mở ra thời gian không cao hơn nửa ngày ta cùng hai ta vị sư đệ vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy một vị mỹ mạo nữ đệ tử nhất thời hiếu kỳ liền cùng đi theo hiếu kỳ cái này xem xét liền là lên sát tâm đ ư ờ n g cựu tiêu ở trong lòng nôn hồng bét lại nghe hắn tiếp tục nói phải nói ta cũng nói rồi chỉ cần ngươi thả qua ta, ta thể a t cũng không tiếp tục đến cựu châu đại lục cũng tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi、Ken. dương thiên thọ đối ký chủ e ngại tới cực điểm tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi một mạng võ đế một mươi hai năm trăm sáu mươi bảy nghìn không đường cựu tiêu như có điều suy nghĩ đem những này từ kết hợp với nhau hắn tốt giống biết là ai đem lượng giới lỗ hổng xé mở bên cạnh mắt nhìn thoáng qua dương thiên thọ hơi chuyển động ý nghĩ một chút dương thiên thọ hoanh một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ chương một trăm sáu mươi bốn gian lận soát kinh nghiệm thu thập ba cái kẻ s u n g vào thu hoạch trên người của bọn hắn pháp bảo đường cựu tiêu ngự không đi vào trên bầu trời gần như thế ở khoảng cách có thể nhìn thấy một cái lỗ to lớn đường cửu tiêu suy đoán dương thiên thọ trong miệng cái kia người nữ đệ tử liền là tiểu khô lâu cấp đi trần nguyệt phủ thân thể nàng gặp cửu châu đại lục người giết không chết hắn cho nên muốn nhờ phía ngoài lực lượng dự định đem cửu châu đại lục đảo loạn đường cửu tiêu trầm ngâm một lát hắn hiện tại vừa mới đến v õ đế cảnh giới mà thiên địa tông đệ tử cũng đã là v õ đế cảnh giới như thế xem ra bắc h u y ề n đại lục v õ đế đ ỉ n h phong có khối người mà tiểu khô lâu khẳng định sẽ còn tiếp tục làm loạn chỉ sợ còn biết dẫn số lớn người tới cửu châu đại lục hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh hung hãn chờ hắn tu vi lại cao một chút liền cái gì đều không cần phải lo lắng hệ thống cái này lỗi thủng có thể hay không bổ sung đường cửu tiêu suy tư nửa ngày quyết định vẫn là tạm thời bù một dưới dù là cho hắn thời gian một tháng cũng tốt cùng lắm thì về nhà mỗi ngày vậy muộn tu vi cũng có thể tăng lên một chút hệ thống đương nhiên có thể bù nhưng ta một vật liệu cần ngươi làm gì đường cửu tiêu đậu đen rau muốn một câu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến hắn tu vi tăng lên tới võ đế thời điểm thu được một lần rút thưởng cơ hội hệ thống rút thưởng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được bồ thiên thạch m ộ ư ơ i chín khối bồ thiên thạch đây chẳng phải là liền có thể bồ thiên đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng hệ thống vẫn là yêu ta đó a hệ thống hệ thống kiểm t r ắ cựu c châu đại lục hết thể có m ộ ư ơ i chín đạo yếu kém bầu trời đồng thời xuất hiện m ộ ư ơ i chín chỗ lỗ hổng cái kia còn lo lắng cái gì thay ta bồ thiên nhanh đường cựu tiêu từ hệ thống trong không gian xuất ra một khối bồ thiên thạch tảng đá tay cỡ bàn tay ôn nhuận như ngọc tản ra h à o quang bảy màu keng bồ thiên cần hồng mông chi khí ký chủ phải trăng tiến hành bồ thiên đường cửu tiêu nghe được hệ thống ngữ không khỏi mở to hai mắt bổ một mảnh bầu trời cần một sợi hồng nông chi khí hắn vừa vặn có m ộ ư ơ i chín sợi lần trước hoàn thành giải cứu nhiệm vụ thời điểm đến sau đó chính hắn còn chưa kịp dùng cửu châu đại lục lại vừa vặn xuất hiện m ộ ư ơ i chín đạo vết n ư ớ c hệ thống ngươi có phải hay không cố ý đùa người ta ngươi đi ra ta cam đoan đánh không chết ngươi keng hệ thống ấm áp nhắc nhở nỗ lực là có hồi báo háo đường cửu tiêu hai mắt tỏa sáng hệ thống cho tới bây giờ một hố qua hắn nếu như thế cái kia liền không ở do dự nhưng là vẫn hỏi một câu bộ tốt về sau xác định không có người ngoài có thể đi vào cựu châu đại lục đúng không hệ thống đúng vậy có thể bảo đảm bao lâu đường cựu tiêu vẫn là muốn hỏi rõ ràng tiêu hao thế nhưng là m ộ ư ơ i chín đạo hồng m ô n g chi khi a đây cũng không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc hệ thống trong một tháng bảo hành sửa chữa mới một tháng đường cựu tiêu kinh hô lão tử hao phí nhiều như vậy hồng m ô n g chi khí ngươi liền cho lão tử bảo hành sửa chữa một tháng t h ở dài một hơi xem ra hắn phải cố gắng trong vòng một tháng đem tu vi tăng lên tới võ đế đình phong như vậy mới có thể bảo hộ tốt lao bà cùng con dân của hắn bắt đầu đi keng bổ thiên bắt đầu tiêu hao hồng mông chi khí mười chín sợi tiêu hao bổ thiên thạch mười chín khối keng bổ thiên thành công keng kinh nghiệm năm nghìn ký chủ thu hoạch được đại ái vô cương xưng hảo lần sau mở thưởng tất ra cực phẩm trước mắt tu vi một mạng võ đế mười ba nghìn sáu mươi bảy nghìn không cái danh xưng này đường cựu tiêu đủ số h ắ c tuyến dưới mắt trọng yếu nhất là như thế nào nhanh chóng trong vòng một tháng đem tu vi tăng lên ngự không mà đi thẳng đến danh sơn mà đi chuyện nơi đó còn không có chấm dứt hàn n g u y ệ t tông trưởng môn trần tinh trúc tham kiến đế quân trần tinh trúc nhìn thấy đường cựu tiêu từ trên trời ra xuống cung k í n h quỷ một chân trên đất tham kiến đế quân hàn n g u y ệ t tông các đệ tử đồng loạt quỷ trên mặt đất thần tình kích động không thôi rốt cuộc có thể khoảng cách gần quan sát đế quân dung mạo mỗi người nữ đệ tử mặt đều ẩn ẩn lộ ra hồng nhuận phân phớt mà bị trói ở tiêu giao phái trưởng môn cùng chúng đệ tử giờ phút này con mắt chừng đến căng tròn đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ keng ký chủ trấn kinh tiêu giao phái chúng đệ tử tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi một mạng võ đế ba mươi ba nghìn không sáu mươi bảy nghìn không đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng biện pháp cái này không phải liền là có sẵn sao tìm một đống người chấn kinh bọn hắn kinh nghiệm chẳng phải hào hào tới bất quá chó này hệ thống quá nhiều người về sau cho kinh nghiệm có cái hạn mức cao nhất cho nên đường cựu tiêu khỏe miệng s ẹ t qua vẻ đắc ý cười giơ tay lên một cái đứng lên đi đà tạ đế quân trần tinh trúc cung kính đứng dậy chỉ vào la tử hiên nói đế quân tiêu giao phái trưởng môn la tử hiên cùng còn lại đệ tử toàn đ ề bắt lấy còn xin đế quân xử trí đường cựu tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ngạo thiên thần lòng triệu hoán đi ra dài hàng trăm trượng ngạo thiên thần long một mặt mộng bước xoay quanh tại đường cựu tiêu trên đầu chủ nhân đây là muốn làm gì nhưng vì biểu hiện mình như thế vẫn là uy phong lẫm lâm trùng thiên vừa hô trần tinh trúc nhìn thấy ngạo thiên thần long trong nháy mắt doa đến toàn thân khẽ run rẩy theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước trước mắt đây là trong truyền thuyết long đế quân lại có đầu rồng quả nhiên là tương lai cựu châu đại lục kẻ thống trị quá mạnh làm cho người rất vui mừng h o đó là một đầu chân long ai là đế quân rất đẹp trai a tốt muốn sở một chút nó im miệng nó sẽ ăn người keng hệ thống cảnh cáo không được cố ý dùng cái này loại phương thức soát kinh nghiệm phán định vô hiệu ai nói ta là cố ý đường c ử u tiêu khinh thường lạnh hư một tiếng chỉ chỉ tiêu giao phái đám người đối ngạo thiên thần long nói đây đều là ngươi điểm tâm mang đi a ngạo thiên thần long t r ừ n g mắt nhìn làm sơ c h ầ m tư đã hiểu minh bạch ta cái này đi há miệng đem tất cả tiêu giao phái trưởng môn cùng đệ tử toàn đều nuốt đến trong miệng gào thét lên bay về phía giữa không trung hệ thống lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa keng ký chủ c h ấ n kinh hàn nguyễn tông đám người t u vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi một mạng võ đế năm mươi ba nghìn sáu mươi bảy nghìn không keng t i ê u g i a o phái đám người bị hù gần chết t u vi một trăm n g h ì n trước mắt tu vi một mạng võ đế sáu mươi ba nghìn sáu mươi bảy nghìn không đường cựu tiêu v ẻ mặt tươi cười lúc này mới đối ả bao lớn chút chuyện lần sau đổi huyền vũ còn không được sao nơi này kinh nghiệm cũng chuyện không sai biệt lắm cũng nên về đi xem một chút nhìn thoáng qua trần tinh trúc ngươi làm rất tốt xem thật kỹ thủ nơi đây vâng trần tinh trúc lên tiếng do dự một chút vẫn là mở miệng đế quân ngài có thấy hay không nữ nhi của ta nàng biết được không cách nào gả cho ngài về sau liền chạy ra ngoài có đệ tử trông thấy nàng hướng danh sơn tới bên này nàng đích xác tới qua danh sơn cho ta đưa một bình hoa đào nhưỡng về sau liền xuống núi có lẽ là n ú t ở một chỗ ngươi cũng không cần lo lắng nàng nghĩ rõ ràng về sau liền sẽ trở lại đường cửu tiêu chỉ nói một bộ phận sự thật trần n g u y ệ t phụ bị tiểu khô lâu k h ô n g chế nói ra cũng một ý nghĩa tiểu khô lâu diệt toàn bộ hàn nguyện tông đều là vây tay một cái vâng trần tinh trúc không còn dám truy vấn nếu chỉ là tại danh thành nữ nhi liền không có việc gì đường cựu tiêu không tại dừng lại ngự không mà đi vừa đi không bao lâu chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc ngăn tại trước mặt hắn hành lễ về sau người h í p mắt hỏi đế quân vừa rồi ta giống như nhìn thấy ngươi và thật nhiều nữ nhân đứng c h u n g một chỗ chương một trăm sáu mươi lăm không thích hợp xuân động đường cựu tiêu có chút n g o à i ý muốn nhìn trước mắt xuân động nói thầm trong lòng ra hỏa này làm sao chạy đến nơi đây ho một tiếng nghiêm mặt nói không cho phép nói bậy những nữ nhân kia là hàn nguyện tông đệ tử bây giờ hàn nguyện tông bị ta thu phục đầu phục ma tộc sau đó hỏi nàng lại nói ngươi làm sao cũng tới trường giáo trở lại ma tộc về sau không yên lòng an nguy của ngươi liền để ta đi ra ngoài tìm ngươi nhưng chỉ nói một thứ đại khái phương hướng còn tốt nửa đường ta đụng phải tiêu g i a o phái đệ tử nghe bọn hắn nói đến tìm bắt ngươi ta liền đi theo đám bọn hắn cùng nhau tới xuân Mộng nét mặt tươi cười như hoa nhìn lên đến rất vui vẻ đường cựu tiêu trong lòng đắc ý vẫn là lao bà quan tâm nàng a nhẹ gật đầu ân nơi này một chuyện khác đi thôi chúng ta trở về vâng xuân mộng ngự kiếm cùng sau lưng đường cựu tiêu trong mắt một mực c h u y ể n không ngừng đường cựu tiêu ngự không mà đi hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn gặp lão bà lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiên tộc những cái kia tin đồn chậm dần bước chân bên cạnh mắt nhìn thoáng qua xuân mộng tiên tộc bên kia nhưng có cái gì d ị động không có bất kỳ cái gì d ị động dù sao khi ta tới thật tốt xuân mộng không chút nghĩ ngợi hồi đáp đường cựu tiêu đuôi lông mày t r n dưới một có di động lão bà lúc trở về thế nhưng là nhận được tin tức nói tiên tộc bên kia có biến phát sinh bất quá cũng quá để ý dù sao xuân mộng hiện tại là h ắ n thiếp thân nha hoàn không biết dị động rất bình thường mở miệng lần nữa hỏi yêu tộc đại quân đâu yêu tộc đại quân xuân mộng s ừ n g sốt một chút nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt liền mở miệng cười nói bây giờ đi về một một số nhỏ còn sót lại xử trí ta như thế nào cũng không biết trách nhiệm của ta liền là thiếp thân hầu h ạ n g ải. đường cựu tiêu nhàn nhạt lên tiếng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào xuân mộng vừa mới nghe được yêu tộc đại quân thời điểm tại sao lại có như vậy kỳ quái phản ứng không nói thêm gì nữa g a tốc bay về phía trước đi còn bên cạnh xuân mộng dẫm lên trường kiếm t đường cửu tiêu ánh mắt tối tối bên g của hắn hiện tại là ngự không mà đi đồng thời ngự không tốc độ đã vượt xa khỏi đại sư cấp ngự thuật tốc độ phi hành xuân mộng lại còn có thể dễ như chở bàn tay cùng bên cạnh hắn không thích hợp không thích hợp lần nữa chậm dần bước chân giống như lơ đã n g mở miệng hỏi xuân hậu ngươi trước khi đến có hay không đem ta trên bản siêu nhân điện quang thu hồi đến áo siêu nhân điện quang xuân h ộ n gây ra một lúc cố gắng lục soát ký ức siêu nhân điện quang là cái thứ gì liền là trên mặt bàn trưng b à y v ậ t đại khái lớn như vậy đường cựu tiêu tiện tay qua tay dưới ngươi sẽ không quên đi thu thu ta đã cẩn thận thu lại xuân hậu vội vàng gật đầu trong lòng lại có chút không chắc nhưng âm thầm nghĩ đến t h u n đường cựu tiêu mà nói khẳng định không sai thu liền tốt đường cựu tiêu thần sắc như thường trực tiếp phóng xuất ra lĩnh vực nhưng mà xuân động tựa hồ đối với lĩnh vực miễn dịch y nguyên tốc độ không giảm đi theo tốc độ của hắn bay về phía trước đường cựu tiêu hiếp dưới mắt cựu châu đại lục có thể làm được như thế chỉ có một người không khỏi tán thưởng tiểu khô lâu có, có chút ó c tài năng à, lại đem nha hoàn của ta đều k h ô n g chế lập tức âm thầm hỏi hệ thống nói hệ thống có biện pháp nào không giải trừ tiểu khô lâu đối xuân n g khống chế keng hệ thống đang tại quét hình xuân n g keng quét hình đối tượng xuân n g giới tính nữ lớn nhỏ e tuổi tác tinh thần bị một sợi thần hồn khống chế keng có thể dùng cơ duyên cây lá cây giải trừ thần hồn khống chế đường cửu tiêu có chút một lời khó nói hết người đến mức quét xem rõ ràng như vậy sao có thể giải trừ liền tốt bất quá trước đó hắn ngược lại rất là hiếu k ỷ tiểu khô lâu rốt cuộc muốn làm gì tuân theo địch không động ta không động lý niệm hắn về sau một lại chủ động cùng xuân mộng đáp lời xuân mộng cũng ngậm miệng không nói hai người một đường không nói chuyện cũng không lâu lắm hai người liền bay đến tiểu khô lâu mộ địa chỗ minh núi phụ cận lúc này nguyên bản êm đẹp xuân n g ọ n g đột nhiên kêu t h ả m một tiếng từ giữa không trung rơi xuống dưới đường cựu tiêu đủ số hạt tuyến n g ư ơ i đây là m u ố n náo loạn nào t r ă n g cũng quá dạ、à? đưa tay trụ tới muốn phải bắt được xuân n g ọ n g nhưng là xuân n g ọ n g rơi xuống tốc độ thực sự quá nhanh trong trước mắt liền muốn rớt xuống trên đỉnh núi đường cựu tiêu nghĩ nghĩ xuân n g ọ n g dù sao cũng là nha hoàn của hắn vạn nhất ngã chết sẽ không tốt thế là thân hình k h ẽ động thẳng tắp hướng phía dưới cùng lúc đó vung ra cựu thiên huyền minh kiếm ngăn cản hạ xuống xuân mộng đế quân thật xin lỗi nơi này nơi này giống như có cơm chế ta bay không nổi xuân mộng vẻ mặt đau khổ hổ thẹn nhìn xem đường c ử u tiêu chứa ngươi lại cho ta chứa đường c ử u tiêu tâm trong lặng lẽ đ ầ u đen rau muốn m ộ t câu đem xuân mộng nắm trong tay m ặ t không thay đổi nói ra không quan hệ ta mang ngươi tới đa tạ đế quân xuân mộng nói tiếng cảm ơn nhìn về phía đỉnh núi vị trí đ ỗ n g nhiên mở miệng đế quân chờ một chút ngươi nhìn nơi đó có phải hay không có cái tỏa sáng đổ v ậ t có phải hay không là bà bối đường cựu tiêu thuận xuân mộng chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy một đạo chiếu lấp lánh điểm sáng chậm nhìn thật đúng là giống như là bảo tàng tràn ra đến con mang đế quân chúng ta đi xem một chút như thế nào vạn nhất là bảo tàng chúng ta liền đem nó mang về ma tộc xuân n mậu trong lời nói mang theo vài phần mê hoặc đường cựu tiêu bị xuân n mậu vụng về diễn kỹ tay đến con mắt cái này không cần nghĩ liền biết là tiểu khô lâu nghĩ ra được quỷ tài chủ ý nói lên tiểu khô lâu thực lực siêu cường nhưng là diễn kỹ cái gì thực sự chẳng ra sao cả người đang ngồi nàng diễn kịch móc ra một mảnh cơ duyên cây diệp tử muốn đem xuân mậu trước giải cứu ra trực tiếp hồi ma tộc lại nói đối phó một cái căn bản giết không chết nữ khô lâu có gì vui nào có về nhà bồi lao bà trọng yếu nhưng mà ngay tại đường cửu tiêu móc diệp từ thời điểm thuật a y đem tầm bảo châu cũng móc ra khá lắm giờ phút này tầm bảo châu phóng xạ ra con mang giống như là mặt trời trứng mắt sáng tỏ nói rõ phụ cận có tuyệt hảo bảo vật đường cửu tiêu tâm tình kích động túi l ầ u nhìn xuống chẳng lẽ tiểu khô lâu trong mộ địa còn có đại bảo khắc dấu nếu là như vậy vậy nhưng nhất định phải muốn vào xem một chút bên môi câu lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười đem cơ duyên cây diệp tử cùng tầm bảo châu đồng thời cất vào đến tốt chúng ta đi xem một chút mang theo xuân ngộng hai người rơi xuống minh núi trên đỉnh núi vừa hạ xuống đỉnh núi thoáng chốc lóe ra một đạo quan g mang trói mắt tiếp theo bọn hắn biến mất tại đỉnh núi chương một trăm sáu mươi sáu giếng này không sai minh núi mộ địa chủ mộ thất màu hồng khô lâu ưu nhãn g ồ i tại không có đóng quan tài, tài ngón tay màu trắng tiết nhẹ nhàng ở phía trên gõ lấy phía sau của nàng đứng đ ứ n ấ y một cái song lớn nữ tử ánh mắt ngốc lên ngốc nhìn qua phảng phất mất hồn vị nữ tử này l khô ha ha ha, ta cùng khô lúc đó trần n g u y ệ t phủ cũng đi theo cời bắt đầu đuôi lông mày cao cao dơ lên màu hồng khô lâu vừa quay đầu trần nguyện phủ lập tức ủy trên mặt đất cao giọng nói nữ vương điện hạ là thiên hạ nhất nữ nhân thông minh nữ vương điện hạ là trên đời này nhất nữ nhân xinh đẹp ha ha, ha lời này ta thích màu hồng khô lâu thanh â m vui sướng ngón tay tại trên quan tài khi ê u động tần suất cũng bắt đầu tăng tốc nàng đã có chút không kịp chờ đợi muốn phải nhanh lên một chút nhìn thấy đường cựu tiêu chính lúc này ông một tiếng một vệ kim quan g xuất hiện xuân mộng bóng hình xinh đẹp thoáng chốc xuất hiện ở trước mắt của nàng màu hồng phấn khô lâu c h ố mắt một giây đ ằ n g liền nhảy xuống quan tài nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thanh â m đột nhiên trở nên lăng lệ đường cựu tiêu đâu làm sao chỉ một mình ngươi xuân n g cùng nằm sấp trên mặt đất trần nguyện phù đồng thời trong lúc nhất thời phát ra cùng nàng giống nhau như lúc thanh em đáng chết ta rõ ràng nhìn thấy hắn cùng ta cùng một chỗ tiến đến đó a đường cựu tiêu người đâu ba đạo thanh âm mang theo nổi giận đồng loạt vang lên màu hồng khô lâu căm tức nhìn xuân mộng xuân mộng đồng dạng căm tức nhìn màu hồng khô lâu đáng chết màu hồng khô lâu siết chặt màu trắng tay nhỏ hơi chuyển động ý nghĩ một chút đang tại học nàng nắm quyền xuân mộng cùng trần nguyện phủ đột nhiên đình chỉ động tác biến thành hai cỗ cái sắc không hồn a còn tốt hắn tại trong mộ đ ị a màu hồng khô lâu tinh tế cảm giắt xuống rốt cục thở dài một hơi chỉ cần đường cựu tiêu tại mộ đ i ệ cũng đừng nghĩ lại đi ra nữ vương điện hạ anh minh trước thời gian tại trong mộ địa thiết t r í khốn tiên đại trận đừng nói đường i ể u tiêu liền là thần tiến tới cũng không có khả năng ra ngoài xuân hậu rất cung kính nhìn xem màu hồng khô lâu hào không keo kiệt tán dương ân h ư gừ nói không sai ta chính là anh minh màu hồng khô lâu con mắt lóe ra hồng quang đường i ể u tiêu ngươi lại đem trời bổ sung đừng cho là ta không biết ngươi a n cái gì tâm ta hiện tại mặc dù không giết được ngươi nhưng là ta có thể đem ngươi vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này n g ư ơ i muốn tăng cao tu vi không có cửa đâu ta sẽ có một ngày tìm tới từ trên người ngươi rút ra thời gian pháp tắc biện pháp nói xong lời cuối cùng trong mắt hồng quan g càng hơn quan g mang tiêu phản phất hóa thành thực chất từ con mắt của nàng bắn ra đến đỏ yêu dã quỷ dị hai người các ngươi đi đem đường cửu tiêu cho ta bắt được chủ mộ thất đến là nữ vương điện hạ xuân hậu cùng trần nguyện p h u động tác đồng bộ từ lơ lửng trên tảng đá nhảy tới mặt đất hướng đường cửu tiêu vị trí đuổi theo một bên khác đường cửu tiêu vững vàng rơi vào chủ mộ thất cạnh ngoài sau khi rơi xuống đất vận dụng không gian chi lực xuyên tấu mặt đất hắn có thể xác nhận hắn muốn tìm bảo tàng liền dưới mặt đất kỳ thật đường cựu tiêu sớm liền phát hiện đỉnh núi có một cái truyền thống trận cho nên tại truyền thống trận mở ra trước đó liền vận dụng không gian chi lực mà hắn hiện tại đạt tới võ đế tu vi có thể vặn vẹo không gian cũng từ trước đó xa mười mấy trượng biến thành mấy trăm trượng xa thế là hắn từ khía cạnh tiến vào mộ đ ị a tránh đi tiểu khô lâu chủ mộ thất trực tiếp g i ế t tới dưới mộ đ ị a người đâu khí tức biến mất xuân ngộng cùng trần nguyện phù trang miệng một lời trong mắt mười phần m ở mịt bọn hắn đã đi tới chủ mộ thất bên ngoài đường cựu tiêu xuất hiện địa phương lại không tìm không được đường cựu tiêu bất kỳ khí tức gì làm sao có thể biến mất đây chính là ta mộ đ ị a màu hồng khô lâu quanh thân bắt đầu tràn ra một sợi một sợi hàn khí thâu xương mộ trong đất liền là địa bàn của nàng ở chỗ này bất luận cái gì người đều không thể gạt được con mắt của nàng nhưng tìm lâu như vậy vậy mà một phát hiện đường cựu tiêu nửa điểm tung tích điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng màu hồng khô lâu giận không kèm được quanh thân tràn ra hàn khí đột nhiên biến thành hóa diễm p h ú t chốc toàn bộ mộ đ ị a trên mặt đất g i ấ y lên gấu gấu đại lửa tìm cho ta coi như đem mộ đ i ệ lật qua cũng muốn tìm ra hắn cho ta đường cựu tiêu giờ phút này đã xâm nhập dưới mộ địa ở nơi đó hắn phát hiện một chỗ hang động sau khi tiến vào hang động không lớn bên trong chỉ có một ngụm kỳ qua giếng tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài b ư ớ c lên màu trắng sương mù cái kia sương mù mười phần thần kỳ chỉ nghe truy cập cả người thần hồn đều tinh thần bắt đầu trực giác nói cho hắn biết giếng này bên trong nhất định có bà bối đường cựu tiêu x à i bước đi qua keng chúc mừng ký chủ phát hiện vô thần chi giếng tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi hai mệnh võ đế sáu mươi sáu mươi tám nghìn không vô thần chi giếng đường cựu tiêu kinh ngạc khiêu mi phát hiện miệng giếng này liền cho một trăm l i n kinh nghiệm đây chính là chưa bao giờ có hãn biết hệ thống cho nhiều như vậy kinh nghiệm giếng này cũng nhất định không là p h ả m phẩm hệ thống vô thần c h i giếng phóng xuất ra liên tục không ngừng tinh thần c h i lực nhưng tư dưỡng linh hồn đạt được vô thần c h i giếng nhưng trăm phần trăm thu hoạch được tinh thần cảm giác lực linh hồn càng cường đại cảm giác lực càng cường đại châu tê đường cựu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở không tự chủ dơ ngón tay cái lên linh hồn cường đại đương nhiên không cần phải nói huyên cảnh bên trong những lao da họa kia đều là bởi vì linh hồn cường đại mới có thể còn sống sót đạt được tinh thần cảm giác lực mang ý nghĩa chung quanh một tơ một hào biến hóa đều chạy không khỏi ngươi cảm ứng thời gian pháp tắc mặc dù có thể dự phán hành động của đối phương nhưng là cần chủ động phong thích sớm dự phán toàn bộ quá trình rất tiêu hao tinh thần lực cũng mà còn có tiền đề là tại ngươi tầng tầng tính toán kỹ về sau nhưng là cảm giác lực liền không đồng dạng tựa như ngươi tùy thời tùy chỗ đều đang hô hấp tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm ứng không tiêu hao bất kỳ lực lượng nào trước mắt tới nói cảm giác lực so thời gian pháp tắc muốn thực dụng không thiếu hệ thống thứ này như thế nào thu phục đường cửu tiêu vây quanh miệng giếng dạo qua một vòng hơi lúng túng một chút cái này một cái giếng hắn cũng không thể đem hắn đào đi thôi vẫn là muốn nhảy vào trong giếng đường cửu tiêu không muốn tùy tiện làm việc k e n hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ cơ duyên trên cây trái cây thành t h ụ phải trăng hiện tại rút ra cơ duyên cây rút ra đường cửu tiêu không chút do dự lựa chọn rút ra cơ duyên cây đó cũng không phải là phổ thông sự tình một khi kết xuất đến trái cây định là phi thường bất phảm vừa dứt lời một thanh kim quang lóng lánh thổn sắt chống rông xuất hiện tại trong tay hắn ngay tại hắn bắt lấy thổn sắt trong nháy mắt hắn cảm giác thổn sắt bên trên chuyển đến một cỗ rung động hắn sức mạnh của tâm linh cái này là muốn đem giếng m ó c ra đường cựu tiêu bừng tỉnh đại ngộ trong tay thôi động linh khí múa kim thiết cái s ẻ n g một thổn sắt xuống dưới trực tiếp đem giếng đào lên ông một đạo quang mang trói mắt từ bờ giếng phóng xạ ra đến trên mặt đất xuất hiện một đạo không thể xóa nhỏ lại thâm bất khả chắc khe hở khe hở kêu bên trong tràn ra một đạo hảo quang trói sáng cùng lúc đó toàn bộ minh núi cũng vì đó chấn động một cái đường cửu tiêu không chút do dự tiếp lấy thứ hai t h ủ n g sắt xuống đất đại địa lần nữa rung động dữ dội phảng phất cả tòa núi đều muốn sụp mà hai cái s ẻ n xuống d ư ớ i tinh thần lực của hắn đã tiêu hao đến cực hạ cũng may vô thần chi giếng phóng thích ra tinh thần lực có thể cấp tốc vì hắn bổ sung lực lượng tiếp lấy lại là hai t h ủ n g sắt xuống d ư ớ i toàn bộ vô thần chi giếng bị hư vô không gian độc lập đi ra đường cửu tiêu đưa tay tìm tòi cái kia giếng ông một tiếng hóa thành một đạo hư vô quan mang biến mất không thấy gì nữa làm sao không có đường cửu tiêu giật này mình đây chính là cái bà bối làm sao đột nhiên liền không có k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô thần chi giếng chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần cảm giác ký chủ tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi hai mệnh võ đế mười sáu nghìn sáu mươi tám nghìn không dọa lao tử nhảy một cái đường cựu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở thở phao một cái lúc này hắn cảm giác được hoàn cảnh chung quanh toàn đều xuất hiện ở trong óc của hắn cái loại cảm giác này thật giống như mở ra ba trăm sáu mươi không g ó c chết camera có thể cảm giác được khoảng cách đạt đến ngàn mét cùng lúc đó hắn nhìn thấy c h i ế c kia vô thần chi giếng lẳng lặng nằm ở hắn hệ thống không gian bên trong trong giếng thả ra tinh thần lực toàn đều rót vào trong linh hồn hắn nguyên lai là hệ thống giúp thu gia châu đường cựu tiêu chỉ có thể hô to sáu trăm sáu mươi sáu cái này vô thần chi giếng nhưng là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn nói một cách khác như thế nồng đậm tinh thần lực chỉ cung cấp hắn một linh hồn của con người không ra trăm năm linh hồn của hắn liền có thể siêu phạm p h á t tù mà trên thế giới này mạnh nhất võ kỹ cho tới bây giờ đều không phải là ngũ hành chi thuật mà là công kích linh hồn Bình một tiếng. vỏ quả đất tựa hồ sụp đổ một khối rất nhanh lại bình tĩnh lại đường cửu tiêu phát hiện chiếc kia giếng vị trí bị bùn đất lấp đầy có chút câu môi hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút Xé rách không gian lần nữa trở lại trong mộ thất nhưng mà còn chưa tới tiểu khô lâu chủ mộ thất liền cảm giác được mộ thất đứng ở cửa hai người một cái là xuân mộng một cái là trần Nguyệt phủ đường cửu tiêu n h í u n h í u chân mày xuất ra hai mảnh cơ duyên cây lá cây bất thình lình ra hiện sau l ư n g bọn họ ba một cái dán tại hai đầu người bên trên ngay tại lá cây dán lên trong n á y mắt hai người thân thể chấn động rốt cục thần hồn quý vị vừa quay đầu nhìn thấy đường i ể u tiêu trần nguyện phù mặt đỏ lên trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt m à xuân n g n g thì có chút kinh ngạc hỏi đế quân ta vì sao ở chỗ này ra ngoài lại nói đường i ể u tiêu một trái một phải đem hai người giữ chặt hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần nữa sẽ rách không gian đường i ể u tiêu ngươi đứng lại đó cho ta màu hồng khô lâu tìm không thấy đường i ể u tiêu chính tự mình tuần sát mộ đ ị a hoảng sợ phát hiện dưới mộ đ i ệ một mực liên tục không ngừng phóng thích tinh thần lực bảo bối không thấy sở dĩ lựa chọn đem mộ địa xây đứng ở chỗ này chính là bởi vì nàng phát hiện nơi này có thể lấy không hết tinh thần lực từ đó tẩm b ộ linh hồn của nàng cảm giác được đường cựu tiêu xuất hiện hao phí đại lượng hồn lực xung lại lại vô kế khả thi lúc này nàng đã không dám tùy tiện phóng thích thời gian ngực dòng bởi vì một khi phóng thích tinh thần lực không khôi phục lại được nàng sẽ chết ở chỗ này gặp lại ngươi trong mộ địa bảo bối thật không thiếu đường cựu tiêu ngữ địa ung dung mang theo vài phần bùa cận ta sẽ không bỏ qua ngươi màu hồng k ô lâu cái kia màu hồng áo choàng ở sau lưng nàng giơ lên nguyên bản màu trắng khớp xương toàn đều biến thành một tiết một tiết màu đen quanh thân hòa hợp nồng đậm hắc khí c h ư một trăm sáu mươi bảy ta trở về keng nữ khô lâu khi đến bạo tạc đ ố i ký chủ cựu hận đạt tới mát trị số tu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi hai mệnh võ đế ba mươi sáu nghìn sáu mươi tám nghìn không ta sẽ không bỏ qua ngươi đường cựu tiêu n ú n n ú n g bay nhưng trong lòng có chút k ỳ quái hắn vừa rồi thoát đi tiểu khô lâu mộ địa trước đó vận dụng thời gian phát tắc kinh ngạc phát hiện tiểu khô lâu thế nhưng không dùng thời gian n g i chuyển đây không phải tiểu khô lâu phong cách hành sự hắn nguyên bản làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài dù sao trong đầu có h a y không thần chi giếng tinh thần lực tùy tiện dùng không đúng đường cựu tiêu bỗng nhiên ý thức được một vấn đề tiểu khô lâu mặc dù là khô lâu hình thái nói cho cùng cũng là hồn phách hình thái mặc dù lực lượng cường hắn đến trình độ nhất định nhưng là hồn phách liền là hồn phách không có khả năng vĩnh sinh hồn phách vấn đề lớn nhất liền là không chỗ an thân hồn phách lực lượng sẽ theo thời gian trôi qua mà biến yếu theo đạo lý tới nói hồn phách trạng thái dưới hơi đậu dùng một chút võ kỹ đều sẽ tiêu hao sức mạnh rất lớn mà lần trước hắn xâm nhập tiểu khô lâu mộ địa nàng liên tục sử dụng nhiều lần đặc biệt tiêu hao lực lượng thời gian được chuyển về sau lần nữa gặp phải tiểu khô lâu lại là sinh long hoa hổ không có chút nào tổn thương vừa rồi cũng không dám vận dụng thời gian phát tắc chẳng lẽ là bởi vì vô thần chi giếng muốn đến nơi này đường cựu tiêu khỏe miệng không tự chủ n h í t lên nếu thật sự là như thế cái tia tiểu khô lâu cũng không có cái gì có thể lo lắng không có người quay dối hắn có thể an tâm h ả o hào thăng cấp â bên cạnh thân tựa hồ có hai đạo nóng bỏng ánh mắt bàn tới đường cửu tiêu đột nhiên có cảm giác bên cạnh mắt thoáng nhìn trần n g u y ệ t phù đang len lén nhìn hắn trên mặt còn mang theo hoa xi、si、cười lại chuyển hướng bên trái phát hiện xuân mậu mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nhìn qua hắn đường cửu tiêu nhũ mày cái này hai nữ nhân muốn làm cái gì nhàn nhạt thu tầm mắt lại nhìn không c h ư ớ c mắt dưới chân tốc độ lại đột nhiên tăng tốc rời đi minh núi phạm vi về sau trực tiếp rơi trên mặt đất đem hai người bọn họ đem thả xuống đế quân vừa rồi ngươi rất đẹp trai à xoắt một cái liền từ trong mộ địa đi ra còn có cái kia khô lâu là thật sao xuân mậu ức chê không nổi nội tâm hưng phấn hai mắt sáng lên nhìn xem đường tiểu tiêu keng xuân Ngọc đối ký chủ sùng bái chi tình đột phá đỉnh điểm tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi hai mệnh võ đế bốn mươi mốt nghìn không sáu mươi tám nghìn không ân là thật khô lâu đường cựu tiêu nhìn lướt qua xuân Ngọc, hỏi nàng ngươi tại sao lại rơi xuống khô lâu trong tay ta ta cũng không biết xuân Ngọc mày n h ă n lại cẩn thận nhớ một chút nhưng không có cái này một khối ký ức ta phụng trưởng giáo chi mệnh đi tìm đế quân vừa vặn thấy được muốn đi đánh lén đế quân tiên tộc người nghĩ đến cùng sau lưng bọn họ nhất định có thể tìm được đế quân nhưng lại không biết vì sao đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh sau đó liền cái gì cũng không biết thẳng đến ta tại trong mộ địa gặp được đế quân đường cựu tiêu gật gật đầu quay đầu nhìn về phía còn tại si ngốc nhìn hắn trần nguyệt phủ trần nguyệt phủ đột nhiên đối đầu đường cựu tiêu đưa tới ánh mắt nguyên vốn là có chút mặt đỏ thám bá một tiếng đỏ giống như là chín mồi áp b ổ khoảng cách gần quan sát đường cựu tiêu nàng theo bản năng nuốt ngụm nước miếng tâm tình kích động đường cựu tiêu có chút bất đắc dĩ cô nương này chỉ thấy mình một mặt ta cần phải như thế ạ chẳng lẽ ta thật đẹp trai đến hết có thuốc chữa sao ho nhẹ một tiếng lãnh đạm nói ngươi đây ngươi chừng nào thì bị tiểu khô l â u bắt trần nguyện phù con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đường c ự u tiêu nhu nhu nói ta nguyên bản tại gian phòng của mình đột nhiên trông thấy có một cái bóng xâm nhập liền không hiểu thấu hôn mê bất tỉnh tỉnh lại thời điểm liền thấy đế quân đã cứu ta nếu như thế ngươi làm sao gọi ta đế quân đường c ự u tiêu phát hiện một vấn đề nếu như trần nguyện phù tại trần tình trúc thần phục lúc trước hắm liền bị khống chế lẽ ra không biết gọi hắn xưng hô cái này trần nguyện phù đôi mi thanh tú cao lại nhìn bên cạnh xuân mậu một chút thần sắc như thường nói ta là nghe vị cô nương này gọi ngươi đế quân liền theo kê u đường cửu tiêu lời hỏi tới trực t i ệ t đương đạo ngươi về hàn nguyện tông đi mẹ ngươi rất lo lắng ngươi tại tìm ngươi khắp nơi đế quân ta nghĩ ta có thể đi ma tộc cho ngài làm nha hoàn ta cái gì cũng biết trần n g u y ệ t phù thật vất vả có thể cùng đường cửu tiêu tới gần cơ hội tự nhiên không muốn tùy tiện bung tha ta không thiếu nha hoàn các nàng cũng cái gì cũng biết đường cửu tiêu ha có thể nhìn không ra trần nguyện phù điểm tiểu tâm tư kia quả quyết tự tuyệt ngươi vẫn là trở về tương đối ổn thỏa chủ nhân nàng tu vi quá thấp đoạn đường này bay trở về ta sợ sẽ gặp nguy hiểm chúng ta bây giờ còn tại minh núi phụ cận xuân mộng có chút lo lắng xen vào một câu miệng đường cửu tiêu cũng thấy xuân mộng nói có đạo lý mặc dù tiểu khô lâu không có vô thần c h i giếng không dám tự tiện xuất thủ nhưng là muốn bắt trần nguyệt phủ căn bản không cần tốn nhiều sức hắn bây giờ gấp trở về gặp lao bà bất đắc dĩ nói ngươi tạm thời trước cùng chúng ta hồi ma tộc đi sau khi trở về ta sẽ phái người đưa n g ư ờ i trở về đa tạ đề quân đa tạ sư tỷ trần nguyệt phủ kích động nắm nam quyền đi ma tộc nàng tuyệt đối sẽ không đi đường cựu tiêu ngự không mà đi trần n g u y ệ t phủ cùng xuân ngộng hai người ở phía sau ngự kiếm tại đường cựu tiêu nhìn không thấy địa phương trần n g u y ệ t phủ ngập nước trong đôi mắt lúc thì đỏ quang thiền qua tựa h ồ ngay cả chính nàng đều không phát giác ma tộc vu linh điện phượng khinh thành ngồi nghiêm chỉnh tại trên đại điện ánh mắt lạnh lùng nghe phía dưới người hồi bẩm trường giáo vừa lấy được tin tức thương không phái lao tổ từ thanh sơn rời núi ma tộc đại trưởng lão bạch sùng đứng tại đại điện một bên sắc mặt mười phần không tốt từ thanh sơn người này tại hai ngàn năm trước liền đã đạt đến ba mệnh võ đế tu vi được vinh dự cựu châu đại lục có thiên phú nhất kỳ tài tại hắn dẫn dắt phía dưới thương khung phái hỏa tốc trở thành tiên tộc đệ nhất đại môn phái chỉ là về sau hắn đột nhiên vô cớ biến mất lúc ấy lời đồn đại rất nhiều có người nói hắn chết cũng có người nói hắn đắc đạo đi một cái thế giới khác cũng có người nói hắn có ngộ hiểu bế quan tu hành theo thời gian trôi qua từ tên thanh sơn thời gian dần trôi qua phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người không nghĩ tới cho đến ngày nay thế mà lại một lần nữa nghe được cái này vị đại năng danh tự trường giáo ta cho rằng từ thanh sơn vào lúc này rời núi chỉ sợ là hướng về phía chúng ta ma tộc tới tam trưởng lão bạch mộng khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng hai n g à n năm từ thanh sơn trước khi bế quan liền đã đạt đến ba mệnh võ đế lần này bế quan nhất thiếu đạt đến năm mệnh võ đế tu vi chúng ta phải sớm làm đề phòng trường giáo không chỉ là từ thanh sơn khúc lưu phòng phương cánh thư các loại biến mất ngàn năm đại năng cũng đều xuất hiện thủy hệ viện chấp hành trưởng lão mục thần quang hồi bẩm nói cái gì những lao gia hỏa này vậy mà cũng chưa chết cũng không phải ta thế nhưng là nghe nói gần nhất rời núi lao gia hỏa chí ít có mười cái những người kia trước khi bế quan cơ hội đều đạt đến võ đế tu vi bây giờ tu vi sẽ chỉ cao hơn vậy chúng ta ma tộc chẳng phải là nguy hiểm vũ linh điện bên trong các đại trưởng l ã o kịch liệt thảo luận trong lời nói lộ ra một tia e ngại đại năng rời núi đúng tại đường cựu tiêu thu phục yêu tộc tiên tộc can thiệp tỏi thời khắc thấy thế nào làm sao giống là hướng về phía bọn hắn ma tộc xông lấy bọn hắn đế còn tới phượng khuynh thành ngồi tại đại điện thủ vị lại không có một chút tâm tư đi nghe các đại trưởng lao thảo luận sự tình không yên lòng nhìn về phía cổng hiện tại đối với nàng mà nói đường cửu tiêu có thể an toàn trở về so hết thể đều trọng yếu l ã o bà ta trở về đường cửu tiêu trở lại ma tộc liền đến tìm l ã o bà liếc nhìn vu linh điện tụ tập rất nhiều người mang theo xuân n g ộ n g trực tiếp rơi vào cổng hắn cái này một cúng họng để nguyên bản chính đang thảo luận tất cả trưởng lão lập tức đình chỉ thảo luận chương một trăm sáu mươi tám quyết định như vậy đi thật náo nhiệt các ngươi đều ở đây đường cửu tiêu trên mặt tiểu dung nên ngang từ trong đại điện xuyên qua tất cả trưởng lão nhìn thấy hắn lập tức ôn quyền hành lễ tham kiến đê quân đứng lên đi các ngươi tiếp tục liền làm ta không tồn tại đường cựu tiêu k h o á t k h o á t tay con mắt nhìn chằm chằm vào phượng khinh thành hai ba bước liền đi tới phượng khinh thành bên người không đợi nàng mở miệng trực tiếp đem ôm vào trong ngực lao bà nhớ ngươi muốn chết có muốn hay không ta à phượng khinh thành xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bá đỏ lên nàng cũng muốn đường cựu tiêu nhưng toàn bộ ma tộc trưởng lão toàn đều ở phía dưới nhìn xem nàng có chút thẹp t h ù n g liền bám vào đường cựu tiêu bên thai nói với hắn mấy câu về sau như không có chuyện gì xảy ra ho một tiếng nghiêm mặt nói chúng ta đang nói chính sự ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ nghe một chút ta đường cựu tiêu một thanh ôm lấy vợ n g khinh thành ngồi ở chỗ ngồi của nàng bên trên đem vợ n g khinh thành đặt ở trên đùi nhìn xem tất cả trưởng lão các ngươi nói tiếp không cần phải để ý đến ta tất cả trưởng lão lúc này toàn đều t ú i lầu xuống không dám nhìn thẳng đế quân trong lòng lại đang yên lặng đầu đen rau muống quá mức a đây chính là vu linh điện các ngươi dạng này ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì có hay không đem chúng ta để ở trong mắt a vì sao có chút hâm mộ đế quân có thể cố tình làm vậy phượng khinh thành đ ỏ mặt nói khẽ với đường cựu tiêu nói mau bưng ta xuống chính sự quan trọng keng tất cả trưởng lão hâm mộ ghen ghét ký chủ cũng biểu thị thức ăn cho chó không thể ăn tu vi 2 0 i m ư nghìn không trước mắt tu vi hai bệnh võ đế 6 1 u mươi m nghìn không sáu mươi tám nghìn không k e n ký chủ đệ phượng khinh thành thành thùng tu vi sáu mươi nghìn trước mắt tu vi hai bệnh võ đế sáu mươi bảy nghìn không sáu mươi tám nghìn không nào có so ôm lão bà chuyện trọng yếu hơn đường cựu tiêu hỏng cười một tiếng đem phượng khinh thành ôm chặt hơn chút ngẩng đầu nhìn đám người vừa rồi ta ở bên ngoài nghe các ngươi nói tiên tộc có dị động phượng khinh thành tượng trưng vùng vây hai lần dứt khoát đem đầu trôn ở đường cựu tiêu trong n ự c dù sao nàng là ma tộc trưởng giáo không ai dám nói cái gì nghe khi tức quen thuộc khoe miệng nàng không khỏi câu lên ánh mắt ngọt ngào về đế quân tiên tộc mấy ngàn năm từ xuất hiện qua hơn mười vị đại năng trước đó vài ngày đột nhiên xuất hiện chúng ta an bài tại tiên tộc thám tử hồi báo những cái kia đại năng tu vi kém nhất cũng có ba mệnh võ đế cao nhất một cái là thường k h u n g phái lao tổ từ thanh sơn đã đạt đến năm mệnh võ đế tu vi đại trưởng lão bạch sùng túi thấp đầu giải thích nói cái khác không nói riêng là cái này mười cái lao tổ nếu là công đánh chúng ta ma tộc chúng ta ma tộc sẽ rất khó ngăn cản c hiện ớ n ó chi tại i đột nhiên nhiều xuất hiện một chút lao gia hỏa cái này hơi có chút khó giải quyết vấn đề không lớn không nói đến có yêu tộc một triệu đại quân hộ thành đại trận vừa mở tiên tộc người đều rất khó đánh vào đến hiện tại lo lắng duy nhất những lao gia hỏa kia không trực tiếp tiến đánh ma tộc mà là chuyên công mười hai đại thành trì trong mắt nhìn xem trong ngực nhuyễn hương lão bà lão bà ngươi thấy thế nào tiên hạ thủ vi cường để yêu tộc thả mấy triệu hung thú đi tiên tộc quay hắn cái l o n g trời lở đất phượng khuynh thành trong con ngươi lóe ra một tia hạt khí trước đó ma tộc một mực n h ư ờ n g nhịn là bởi vì ma tộc nhỏ yếu nhưng nàng thực chất bên trong cũng không phải cái kẻ yếu ta dẫn đầu một chi ma tộc tinh n huệ lại diệt hơn mấy cái tiên tộc môn phái như vậy ta ngược lại muốn xem xem cái nào tiên tộc môn phái còn dám đánh chúng ta ma tộc chủ ý trường giáo nói có lý ủng hộ trường giáo tiên hạ thủ vi cường chúng ta đồng thời xuất động diệt bọn hắn tiên tộc để bọn hắn càng hẳn rỡ trường giáo anh minh ma tộc nhất định có thể thống nhất cửu châu trong lúc nhất thời vũ linh điện bên trong các đại trưởng láo nhao nhao biểu thị tiên hạ thủ vi cường không thể ngồi chờ chết dù sao tại tiên tộc người trong mắt bọn hắn ma tộc liền l à việc gác bất tận cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập đường cửu tiêu là muốn thống nhất cửu châu đại lục nhưng cũng không muốn tăng thêm vô vị giết chóc nếu như đối phương nguyện ý thần phục hắn cũng liền không thuận nước đẩy thuyền tha bọn họ một lần đương nhiên hắn cũng có nguyên tắc của mình nếu là đối phương không phục liền đánh tới hắn phục mới thôi đế quân ngươi có đề nghị gì sao phượng khinh thành ngửa đầu trưng cầu ý kiến của hắn hông thú thì không cần tiên tộc ta sẽ đích thân đi ngươi cũng đừng động ma tộc không thể không có ngươi đường cựu tiêu cưng triệu nhìn xem phượng khinh thành ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng trong đại điện các đại trưởng lão các ngươi cũng đừng ngủ hồ nào cả ngày ngoài miệng nói đánh đánh đánh toàn đều trông cậy vào lao bà của ta tất cả trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái lúng túng túi đầu xuống thật muốn luận tu vi ma tộc chỉ có trưởng giáo tu vi tương đối cao bọn hắn những trưởng lão này tại tiên tộc mặt người trước căn bản vốn không đủ nhịn đi các ngươi cũng không cần hổ thẹn h ả o h ả o ở tại ma tộc đợi giúp lao bà của ta bảo vệ cẩn thận ma tộc là được rồi đi tiên tộc một mình ta là đủ đường cựu tiêu nhìn xem đám người gục đầu xuống trong lòng ngược lại là nghĩ đến một chuyện khác muốn chân chính để ma tộc thống trị cựu châu trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân c ư ờ n g cho nên những người này nhất định phải cũng phải nhanh chóng tăng cao tu vi thế nhưng là đế quân tu vi của ngươi bạch súng ngầm đầu nhìn một chút đường cựu tiêu nhìn thấy trong ngực h ắ n phượng q u i n h thành mặt mò đỏ hửng tranh thủ thời gian lại túi đầu xuống đi tu vi ta hiện tại hai mệnh võ đế trong đại điện chỉ có lao bà của ta so ta tu vi cao đường cựu tiêu mười phần thản nhiên không chút do dự đem tu vi toàn bộ p h ó n g thích ra ngoài là thời điểm chấn kinh bọn hắn một đợt cái này kinh nghiệm là thỏa thỏa có thể lấy được lao công ngươi chừng nào thì hai mệnh võ đế phượng khuynh thành không thể tưởng tượng nổi từ đường cựu tiêu trong ngực đứng dậy từ nàng đem đường cựu tiêu trọc tới về sau hai người thành thân lại đến bây giờ cái này mới thời gian mấy tháng hắn liền từ một cái không có tu vi người bình thường tăng lên tới hai mệnh võ đế cái này há lại dùng một cái yêu nhiệt để hình dung nàng thậm chí đều toát ra một cái ý niệm trong đầu đường cựu tiêu nguyên bản là tu vi thông thiên chỉ bất quá cố ý che giấu tu vi mà thôi bằng không căn bản không giải thích được hắn tu vi tăng lên nhanh chóng như vậy thời gian nửa năm không đến đột phá hai mệnh võ đế mà nàng nhưng là dùng mấy trăm năm còn có bao nhiêu người hơn ngàn năm thậm chí cả một đời đều chạm đến không đến võ đế trong đại điện các đại trưởng lão nhìn cho tới bây giờ đường cựu tiêu võ đế tu vi kinh ngạc há to mồm nửa ngày nói không ra lời cái này cũng quá kinh khủng a cái này cái này võ đế tu vi keng ký chủ trấn kinh ma tộc đáng người tu vi bốn mươi nghìn không trước mắt tu vi ba mệnh võ đế ba mươi chín nghìn sáu mươi chín nghìn không đường cửu tiêu siêu hài lòng nhìn xem phản ứng của mọi người đây đều là thân nhân a ngươi nhìn cái này kinh nghiệm cho cứ tiếp như thế dùng không trên một tháng liền có thể võ đế đ ỉ n h phong đến lúc đó liền đem trời phá hủy để cái gì bắt huyền đại lục người tới để bọn hắn biết cựu châu đại lục ai mới chính thức chúa tể k hiện h tại quyết định như vậy đi ngươi c h ấ n thủ ma tộc tiên tộc để cho ta đi giải quyết như thế nào đường cửu tiêu ho nhẹ một tiếng lại thảo luận tiếp cũng không có ý gì tranh thủ thời gian tản đi đi hắn còn muốn làm điểm chính sự t ố t liền nghe đế quân các ngươi đều trở về đi riêng phần mình chuẩn bị đường cựu tiêu nói cái gì chính là cái gì phượng khinh thành đối với hắn nói gì ngay lấy đám người rời đi về sau đường cựu tiêu không kịp chờ đợi ôm phượng khinh thành về tới huyền không đảo trong túi càn khôn trước đó ban thưởng bảo bối rốt cục có thể phát huy được tác dụng về đến phòng nghiêm t r ắ n g nói l ã o bà ta cho ngươi xem cái đại bảo bối c h ư n một trăm sáu mươi chín đường yêu yêu phượng khinh thành nghe vậy khuôn mặt nhỏ không tự chủ đỏ lên đường c ử u tiêu thấy thế nhìn không được đưa tay méo méo mặt của nàng t r ư ớ c cho ngươi xem cái khai vị thế là sẽ tại hàn nguyện tông lấy được bảo bối toàn đều đ em ra chỉnh chỉnh tề tề đặt ở phượng khuynh thành trước người l ã o b à ngươi nhìn căn này hoàng kim xương cốt cái này đây là cái gì xương cốt phượng khuynh thành nhìn xem chiếu lấp lánh hoàng kim sương mặc dù không biết là gì động vật xương cốt nhưng là xem xét cũng không phải là p h ả n phẩm l à xương rồng hơn nữa là một đầu tu vì cực cao xương rồng bị chém giết về sau rơi vào cựu châu đại lục một góc về sau bị bạch nghi còn nhặt được đường cựu tiêu đắc ý ngồi ở giường bên giường bên trên ngày mai ta dùng cái này đại bảo bối đem ngươi roi rèn đúc một cái rèn đúc sau khi hoàn thành lao bà thực lực nhất định sẽ tăng nhiều t a ơn lao công phượng khuynh thành khó nén trong mắt vẻ hưng phấn nào vào đường cựu tiêu trong ngực ngửa đầu hôn một chút cái cằm của hắn ngươi liền cái này một cái đại bảo bối cho ta nhìn sao dĩ nhiên không phải còn có một số cấm kỵ võ kỹ đường cựu tiêu đem một cái dương võ ký đem ra đắc ý nhịu nhịu chân mày nhìn đây đều là phi thường trâu bỏ ra võ kỹ ta nói cũng không phải cái này ta nói chính là ngươi phượng khinh thành phong tình vạn chủng nhìn qua đường cựu tiêu yếu đuối không xương ngón tay nhẹ nhàng s ẹ t qua hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt đường cựu tiêu toàn thân huyết dịch trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào còn nhìn cái gì võ kỹ trực tiếp đem bọn hắn đều thu hồi đến kéo qua phượng khinh thành tay đặt ở ngực của mình sau đó xoay người đương nhiên còn có cái lợi hại hơn đại bà bối ta chỉ cấp một mình ngươi nhìn một lát sau trong phòng một mảnh tiểu diễm xuân quang còn kèm theo phượng khinh thành hưng phấn sáng sớm hôm sau phượng khinh thành á p từ trên giường ngồi dậy đến trên mặt đỏ h ư n g chưa tiêu tán Nàng xoa mình có chút m ỏ i như eo mắt không chấp nhìn qua đường kiểu tiêu mình đêm qua kèm chút bị hắn dày vò tan thành từng mảnh l ã o bà đêm qua ngươi tương đối vất vả ngươi có thể ngủ thêm một hồi ta đi giúp ngươi rèn đúc vũ khí đường kiểu tiêu có được không thần chi giếng tinh thần lực rất nhanh đến mức lấy chữa trị thân thể lại đã đạt đến võ đế cảnh giới càng là không có bất kỳ cái gì hao tổn cho dù là ác chiến một đêm lúc này cũng là tinh thần vô cùng phân chấn tươi cười rạp rỡ không được ma tộc cần phải xử lý sự tình nhiều lắm ngươi có thể ngủ một lát thời gian còn sớm phượng h u y n h thành túi người đến hôn đường cựu tiêu một ngụm n h ữ m à y sao quay đầu ta để xuân n g n g làm làm cho ngươi ăn lót dạ thân thể nương tử là cảm giác ta đại bảo bối không đủ dùng đường cựu tiêu kéo lại phượng khinh thành tay nghiêm trang hỏi tự nhiên đủ nhưng đủ cũng phải bồi bổ phượng khinh thành điệt lệ khuôn mặt nhỏ lại hiện ra một tia đỏ hửng nhìn qua có mấy phần đáng yêu lưu luyến không rời từ đường cựu tiêu trong ngực chui ra sờ lấy đường cựu tiêu sợi tóc ôn nhu nói ngoan ngủ tiếp sẽ, roi ta liền đặt lên bản ngươi tỉnh ngủ lại đi cũng không mượn ta tinh thần tốt n ấ t đường cựu tiêu dở khóc dở cười nhìn xem phượng khinh thành vậy mà chất vấn hắn ban đêm nhất định phải hào hào giáo dục một chút hắn các loại phượng khuynh thành rời đi về sau cũng mất buồn ngủ thuận tay cầm lên yêu phổ bản này thế nhưng là cái thứ tốt lĩnh hội nó về sau liền sẽ trở thành bạn yêu tri vương thậm chí có thể trực tiếp đi làm yêu tộc t ộ c trưởng đem sách cầm trong tay vừa vừa mở ra trong sách ghi lại văn tự giống là đang sống bay vào trong đầu của hắn tiếp theo một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức tại trong óc của hắn hình thành một t r ư ờ n g to lớn lưới tại không gian trong nao hải bên trong vô hạn hướng phía ngoài kéo dài phản phất trong óc của hắn liền là vũ trụ thương cung một lát sau hắn tựa hồ trong đầu thấy được vô số h u n g thú thành tín quỳ trên mặt đất p h ả n phất tại n ề n đón bọn hắn tân vương ông một đạo quang mang trói mắt từ trong đầu của hắn xuất hiện một tên thân mang thất thải quang mang nữ tử thình lình xuất hiện ở đường cựu tiêu trước người nữ tử kia mọc ra thiên sứ khuôn mặt dáng người càng là cực phẩm bưu vật màu tím nhạt váy dài mặc ở thân trên đầu còn mang theo một chùm dùng đám mây bệnh thành đoá hoa màu trắng vô luận là từ khí chất vẫn là b ê ngoài không chút nào thụa phượng khuyên thành nàng là ai đường cựu tiêu có chút kinh ngạc lúc này nữ tử kia thản nhiên đến gần cung kính quỷ gối đường cựu tiêu trước người vạn yêu nữ vương tham kiến chủ nhân vạn yêu nữ vương đường cựu tiêu hiếu kỳ đánh giá nữ t ử trước mắt nói thầm trong lòng hắn vừa mới nhìn đến chính là yêu phổ làm sao ra đến một nữ nhân là trong thiên hạ phàm là trạm đất động vật hung thú linh thú đều là con dân của ta vạn yêu nữ vương túi đầu giải thích nói đạt được yêu phổ người chính là ta vạn yêu nữ vương chủ nhân ta cũng tương tự thần phục với ngài đường cựu tiêu dừng một chút đ ỗ n g nhiên cảm giác chỗ nào không đúng yêu phổ không phải bạch nghi còn viết à bên trong tại sao có thể có một cái vạn yêu nữ vương chẳng lẽ cái này yêu phổ cũng là bạch nghi còn từ nơi khác có được bất quá lúc này bạch nghi còn từ nơi nào có được đã không trọng yếu như vậy m ở miệng hỏi ngươi một có danh tự sao không có thuộc hạ từ lúc vừa ra đời liền là vạn yêu nữ vương còn xin chủ nhân ban tên cho vạn yêu nữ vương cung kính quỷ trên mặt đất mắt bên trong lưu chuyển lấy vẻ mong đợi vạn yêu đường cửu tiêu suy tư một chút đây chính là vạn yêu nữ vương đã đi theo với hắn vậy liền bảo ngươi đường yêu yêu a yêu yêu đa tại chủ nhân bàn tên cho đường yêu, yêu nhịn xuống tâm tình kích động gương mặt từng đỏ cái k i a gương mặt xinh đẹp nhìn qua khiến cho yêu dã lại nói nơi này là địa phương nào đường cửu tiêu nhìn chung quanh một vòng luôn cảm thấy là tại trong óc của hắn nhưng tựa hồ lại tại một tòa cung điện bên trong hư vô mờ mịt lại như là m ộ t cảnh hồi chủ nhân đây là n g à i tinh thần khung thế giới ngài có thể đem thần phục người của ngài toàn đều triệu hòa tới đường yêu yêu đã đứng người lên câu môi cười một tiếng cho dù người kia cách ngài cách xa vạn dặm linh hồn của hắn cũng có thể bị truyền gọi vào nói cách khác có thể đi vào nơi này chỉ là linh hồn đường cửu tiêu trầm tư một chút cảm giác nơi này cùng huyễn cảnh có chút tương tự nhưng không thể chống r ô n g tạo ra một ít gì đó thậm chí đều thấy không rõ mình ở nơi nào cái này có điểm giống trước kia chơi ngôi thứ nhất thị giác trò chơi chủ nhân anh minh đúng là như thế đường yêu yêu lấy lòng một câu thì ra là thế đường cựu tiêu gật gật đầu đại khái hiểu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hiện tại cũng không nhìn ra thứ này lớn bao nhiêu tác dụng bất quá dưới mắt hắn ngược lại là muốn triệu hắn một người trong mắt nhìn xem đường yêu yêu k h o á t k h o á t tay t ố t cái này không liên quan đến ngươi ngươi có thể rời đi thuộc hạ cáo lui đường yêu yêu không mình hành lễ cả người bắt đầu chậm dãi biến hư hóa cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong không khí đường cựu tiêu nghiên cứu một cái trực tiếp triệu hoán ma sinh lão tổ rất nhanh một cái giả lập bóng người chậm dãi xuất hiện ở trước mặt hắn ma sinh lão tổ nhìn thấy đường cựu tiêu lúc không khỏi giật nảy mình tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất ta hỏi ngươi trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào đường cựu tiêu gặp thật có thể đem ma sinh lão tổ triệu hoán đi ra tâm tình thật tốt tham kiến chủ nhân ta rốt cục nhìn thấy chủ nhân đường cựu tiêu đứng lên đi ngươi biến mất thật lâu ma sinh lão tổ coi là đường cựu tiêu tức giận doa đến thần sắc nhất lấm lập tức nói chủ nhân cầu ngươi tranh thủ thời gian mau cứu ta ta bị vây ở chỗ này căn bản tìm không thấy đừng ra đường cựu tiêu gặp hắn không giống như là đang nói láo truy vấn ngươi ở đâu ma sinh lão tổ sắc mặt khó coi kỳ thật ta cũng không biết nơi này là địa phương nào t r u n g quanh một mảnh đạn kỵ mấy tháng qua ta một mực trong bóng đêm nhưng là ta gặp một người hắn là mình là hắc dạ tri thần muốn thu ta làm đồ đệ nó i chỉ cần ta làm hắn đồ đệ ta chính là trong đêm tối tiểu thần đường cựu tiêu l ặ n g lặng nghe ma sinh lão tổ tự thuật cảm giác chuyện này giống như không như trong tưởng tượng đơn giản hắn vừa đưa tiễn vạn yêu nữ vương nơi này lại xuất hiện một cái hát dạ chi thần trong khoảnh khắc đó hắn cũng hoài nghi nơi này xuất hiện thời không rối loạn suy tư một cái hỏi ngươi lạnh như thế nào tiến vào hư vô không gian ai ngày đó n g à i để cho ta đuổi theo cố từ tiểu t ử kia mắt thấy lập tức liền đuổi kịp hắn ta đột nhiên mắt tối sầm lại liền đi tới nơi này ma sinh lão tổ có chút bất đắc dĩ nhớ lại càng nghĩ càng là tức giận trong đêm tối đ ợ i lâu như vậy tinh thần của hắn đều muốn hỏng mất đường cựu tiêu phái người điều tra ma sinh lão tổ biến mất địa phương có bố trí qua truyền t ố n g trận v ớ i tích cho nên đại khái s u ấ t là bị truyền t ố n g trận ngẫu nhiên truyền t ố n g vào hư vô đêm tối ở trong nhưng bây giờ hắn không biết ma sinh lão tổ ở nơi nào muốn cứu ra hắn đến nhưng cũng hưu tâm vô lực nhưng là h ắ c dạ chi thần này danh đầu nghe xong liền không nhỏ chẳng để ma sinh lão tổ đi học nếu là có thể đi ra bên cạnh hắn lại thêm một cái cường lực trợ thủ ngươi vì sao không b á i hát dạ chi thần vị sư đường cựu tiêu bất thình lình hỏi ngược một câu ma sinh lão tổ ngây ra một lúc lập tức nói ngài là chủ nhân của ta một mệnh lệnh của ngài ta cũng không dám tùy tiện b á i sư ta cho phép ngươi đi b á i sư học t h à n h ngày liền là ngươi lúc đi ra đường cựu tiêu trong lòng có chút nhỏ kích động tối thiểu nhất ma sinh lão tổ không có quyết bản điểm này liền rất tốt cần tuân chủ nhân mệnh lệnh ma sinh lão tổ được mệnh lệnh giống như là giải thoát rồi cả cá nhân tinh thần khí cũng không giống nhau ông một mảnh bạch quang hiện lên ma sinh lão tổ biến mất ở trước mắt đường cựu tiêu phút chốc mở mắt ra phát phát hiện mình hay là tại thế giới hiện thực v ừ a m ớ i cái kia hết thảy phảng phất là đang nằm mơ lúc này hắn phát giác tinh thần lực của mình lại mạnh lên có thể cảm giác được hai ngàn mét trong vòng tất cả vật sống động tĩnh đồng thời có thể cảm giác được một nữ nhân đứng ở cổng đường cựu tiêu không khỏi những mày thầm nghĩ lại đem giá hỏa này quên mất đông đông đông một t r a n g tiếng gõ cửa truyền đến đường cựu tiêu k h ẽ thở dài một cái đứng dậy ngồi tại trước bàn k h o á t tay mở cửa ra tham kiến đế quân trần nguyễn phú ánh mắt đầy nước nhìn thoáng qua đường cựu tiêu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ quỷ trên mặt đất ta không phải để xuân mộng sắp xếp người đưa ngươi về hàn nguyện tông ả ngươi làm sao còn chưa đi đường cựu tiêu chỉ nhìn thoáng qua trần nguyệt phủ liền túi đầu xuống từ trong túi càn khôn đem rèn đúc vũ khí các loại vật liệu lấy ra từng cái bày ra trên b à n âm thầm đối hệ thống nói đánh dấu k e n đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được trăm phần trăm rèn đúc thành công t h ể gao to thứ này đơn giản chính là vì hôm nay rèn đúc chế tạo riêng đỏ a trăm phần trăm rèn đúc thành công thẻ không tệ không tệ hệ thống quả nhiên một khiến ta thất vọng đ ư ờ n g c ử u tiêu ngoài miệng câu lên v ẻ t ư ơ i cười chờ hắn rèn đúc thành công lao bà nhất định thật cao hứng keng trần n g u y ệ t phù hiểu lầm ký chủ tu vi mười nghìn trước mắt tu vi ba mệnh võ đế bốn mươi nghìn không sáu mươi chín nghìn không đ ư ờ n g c ử u tiêu s ừ n g sốt một chút cái quỷ gì làm sao lại hiểu lầm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại phát hiện trần n g u y ệ t phù sắc mặt hồng hồng theo dõi hắn t ự a hồ còn có mấy phần thẹn thùng đế quân ta liền biết nơi g ư không bỏ được ta đi cho nên ta thỉnh cầu xuân n g ộ tỷ tỷ hướng trưởng giáo cầu tỉnh để cho ta lưu tại ma tộc cùng xuân n g ộ tỷ làm ngài thiếp thân nha hoàn trần n g u y ệ t phù coi là vừa rồi đường cựu tiêu cái kia cười là bởi vì nàng trong lòng kích động không thôi nàng cảm thấy mình hy vọng lớn hơn đường cựu tiêu lập tức bó tay toàn tập cái này xuân mộng lá gan thật sự là càng lúc càng lớn cũng dám n g ỗ nghịch hắn ý tứ lão bà mới rời khỏi bao lâu liền đáp ứng trần n g u y ệ t phù khi hắn thiếp thân n h a hoàn cái này không giống như là lão bà phong cách ta nhưng nhìn trần n g u y ệ t phù bộ dáng cũng không giống nói là lão chuyện này đến l ã o bà thương lượng một chút lại đem trần nguyện phù đổi đi ai có thể chịu được một nữ nhân mỗi ngày đến quấy dối chầm tư một lát lạnh lùng nói ta có một cái nha hoàn như vậy đủ rồi ngươi đi ra ngoài trước trần nguyện phù sắc mặt không khỏi tối s â m lại nghĩ thầm muốn đ u ổ i ta đi môn cũng không có nhưng vì không chọc giận đường cựu tiêu vẫn là cung kính nói câu là đ ế quân đứng dậy thối lui ra khỏi gian phòng đường cựu tiêu đem rèn đúc vũ khí vật liệu toàn đều kiểm tra một phen sau đó thu vào túi cắn khôn hiện tại hắn muốn đi giúp phượng khinh thành luyện chế vũ khí dù sao liền là đi cái đi ngang qua sân khấu hắn có trăm phần trăm thành công t h ể không có chút nào áp lực luyện khí cắt ma tộc chúng đệ tử nghe nói đường cựu tiêu muốn tới đã sớm là ba tầng trong ba tầng ngoài người chen tại luyện khí các bên ngoài muốn mắt thấy một cái đế quân phong thái đường cửu tiêu vừa xuất hiện đám người lập tức nhảy cứng hoan hô bắt đầu đơn giản tựa như là cỡ lớn truy tinh hiện trường keng ký chủ để đám người thét lên tu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi ba mệnh võ đế sáu mươi nghìn không sáu mươi chín nghìn không đường cửu tiêu biểu thị cái này giống như là tự động t r e o máy rõ ràng cái gì đều không làm kinh nghiệm lại ngao ngao nhanh cảm giác coi như không tệ trong lòng thầm đủ xem ra muốn bao nhiêu tại từng cái viện đi một vòng chỉ cần hơi chút đi kinh nghiệm liền ào hào tới vừa nghĩ lấy bên cạnh đối đám người khẽ vớt c ằ m ngao ngao đế quân nhìn ta đế quân nhìn ta va、wow, rất đẹp t r a i rất đẹp t r a i ta muốn choáng thét lên một mực tiếp tục thẳng đến đường cựu tiêu đi vào luyện khí các luyện khí các chấp hành trưởng lão tên là tống đông thanh mặt mũi tràn đầy râu quai nón tướng mạo hơi gầy nhìn thấy đường cựu tiêu tranh thủ thời gian nên đón tống đông thanh tham kiến đế quân tống trưởng lao khắc khí giúp ta chuẩn bị luyện khí công cụ a đường cựu tiêu khắc khí nói nói thầm trong lòng ngươi nhưng nhanh lên đi luyện khí hoàn thành chấn kinh các ngươi một đợt ta còn muốn đi đường viện thu kinh nghiệm đâu là đế quân mời đi theo ta tống đông thanh mang theo đường cựu tiêu đi vào luyện khí các phía ngoài nhất một căn phòng đế quân đây là luyện khí các nhất sơ cấp luyện khí lò chuyên môn là tân thủ chuẩn bị ta có thể ở một bên cho ngài chỉ đạo đường cựu tiêu n h ư mày ra hỏa này là điên rồi sao cho hắn một cái nhất sơ cấp lò không vui mở miệng nói tống trưởng lão ta muốn vì trưởng giáo rèn đúc sấm xét màu tím ngươi cảm giác cái này lò thích hợp sao tống đông thanh nghe được sấm xét màu tím trong lòng lột bột một tiếng hắn còn tưởng rằng lỗ thai xảy ra vấn đề trưởng giáo sấm xét màu tím đây chính là ngũ phẩm vũ khí bình thường đại sư cấp luyện khí sư đều gièn chế bất quá đây là đế quân không gì làm không được thoáng sau khi kinh ngạc trực tiếp đem đường cửu tiêu dẫn tới tận cùng bên trong nhất gian phòng cưới h i ế p mắt nói đế quân đây là cấp ba luyện khí lô là chúng ta ma t ộ c tốt nhất chỉ có đại sư cấp luyện khí đại sư mới có thể thôi động đặc biệt tiêu hao tinh thần lực l i ê n nó ngươi lùi ra ngoài a đường cửu tiêu con mắt tỏa sáng lập tức liền có thể lại thu hoạch một đợt kinh nghiệm thật tốt mà đúng lúc này lợi đ ú n g nhiên một đạo t o do âm thanh âm vang lên đế quân ta muốn cùng ngươi s o một lần luyện k h í ơ n g một trăm bảy mươi mốt còn chưa bắt đầu liền bị chấn kinh đường cựu tiêu nghe được có người lên tiếng trong lòng vui mừng đưa kinh nghiệm tới quay đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện lại là cố tử thầm nghĩ ra hỏa này đưa lý linh nhi mấy người đi đến bán thu sơn về sau liền biến mất không thấy gì nữa lần trước yêu ma đại chiến cũng không thấy tung ảnh của h ắ n làm sao đột lại vào lúc này trở về bất quá là cố tử tới cũng tốt h ắ n có hệ thống hắn sợ ai người kia là ai a cũng dám khiêu chiến đế quân Trong các đệ tử các loại thảo luận tầng tầng lớp lớp nghị luận ở mỹ bọn hắn mặc dù đều biết đường cựu tiêu rất lợi hại nhưng luyện khí cần thiên phú cực cao mọi người đều biết đế quân tại luyện đan bên trên rất có thiên phú thế nhưng là có ghi chép đến nay không ai có thể đồng thời tinh thông luyện đan cùng luyện khí mà cố từ luyện khí tiêu chuẩn là từng chiếm được tống trưởng lão công nhận cho nên trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng không quá xem trọng đường i ể u tiêu làm sao đế quân là không dám cùng ta so t h ử cố từ t h ầ n sắc n ạ o nghễ nhìn c h ầ m c h ầ m đường i ể u tiêu nếp miệng lên một vòng nhạt m è o ý cười hôm nay hắn mặc vào một thân trường bảo màu xanh ra trời tóc cẩn thận tỉ mỉ bực lên cùng trước đó hình tượng t r ê n h lệch mười phần to lớn đường cửu tiêu cũng không phải không dám chỉ là cảm giác cố từ kỳ quái xì khẽ một tiếng có cái gì không dám c h ỉ b ấ t quá nghe ư ư ơ i t r vậy nhăn hạ chờ lâu a của ta bà xét sấm ngày o n n hắn biết sấm xét màu tím roi chính là ngũ phẩm vũ khí bên trong thực phẩm phối hợp lôi hệ võ kỹ càng lợi hại nhưng muốn muốn tăng lên đẳng cấp t r đại lượng cố dai thiếu đại thời, phải đại thiếu vi, vật vẫn võ trợ, nhất thần nhất phẩm phụ khí hồn, cần luyện Đồng cường cần bằng không không có khả năng kiên cấp tu cửu có được có đế Đường sư sư. khả tiêu. trì. từ âm thầm vận dụng pháp bảo nhìn thấy đường cựu tiêu tận tàng dưới tu vi lại là hai mệnh võ đế con mắt có chút n h a o lại cái này cũng quá nhanh đi lần trước nhìn thấy đường cựu tiêu thời điểm là tại đi bàn thu sơn trước đó khi đó hắn mới võ tông cảnh giới khoảng cách hiện tại cũng bất quá hơn tháng quả nhiên là thiên tài trong thiên tài trầm ngâm một lát mở miệng nói ta trước chờ người giúp trưởng giáo luyện chế xong vũ khí keng ký chủ c h ấ n kinh cố tử tu vi sáu mươi nghìn trước mắt tu vi ba mệnh võ đế sáu mươi sáu nghìn không sáu mươi chín nghìn không đường cựu tiêu chỉ cho rằng là hắn muốn rèn đúc sấm xét màu tím cho nên mới c h ấ n kinh đối phương một quá để ý dù sao bất kể như thế nào hắn đều muốn trước tiên đem láo bà vũ khí rèn đúc đi ra lại nói mà lúc này bên ngoài đã chuyến khắp ta vừa mới nhìn đến đế quân lấy ra chính là trưởng giáo vũ khí cái gì trưởng giáo sấm xét màu tím roi đây chính là ngũ phẩm vũ khí a liền ngay cả tống trưởng lao đều rèn chế vũ khí ta xác định ta cũng nghe đến tống trưởng lao nói vừa rồi xa xa nhìn thoáng qua không sai liền là sấm xét màu tím không thể tưởng tượng đế quân lại muốn cho trưởng giáo luyện chế vũ khí keng ký chủ c h ấ n kinh ma tộc đám người thu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi bốn mệnh võ đế một mươi bảy nghìn không bảy mươi nghìn không đường c ử u tiêu đuôi lông mày dương lên thu hoạch khá lớn a đáng tiếc luyện khí lò trong phòng nếu là đem đến trong viện làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy cái này kinh nghiệm còn không phải vượt lên trời nhìn thoáng qua trên mặt đất đảo lên hố to củng cố định trong phòng cao mấy trượng đại lô tử n g ắ m lại thôi được rồi nơi này cấp ba luyện khí lô thực sự quá lớn chờ một lát lựa chọn cấp bậc t h ấ p điểm củng cố từ tỉ thí một phen thế là đường cựu tiêu đem sớm chuẩn bị tốt bích quỳnh ngọc xét đánh gỗ huyết linh t hạch các loại tất cả vật phẩm lấy ra mặt khác cũng đem cái k i a một cây trọng yếu nhất hoàng kim long sương lấy ra đường cựu tiêu hít sâu một hơi nghiêm túc bắt đầu luyện khí không giống với luyện đan luyện đan trọng yếu nhất chính là nắm giữ hoa hầu cùng luyện đan kinh nghiệm luyện khí thì là cần rót vào linh hồn đây cũng là vì sao c ử u châu đại lục phía trên tốt luyện đan sư không ít nhưng là tốt luyện khí sư phượng mao lân、Ngân、giác bởi vì luyện khí bản thân liền so luyện đan muốn khó khăn rất nhiều diêm sâm ngưng tụ tay cầm tung bay một đạo màu cam khí lửa xuất hiện ở đường c ử u tiêu trong tay hướng luyện khí trong lò đầy toàn bộ lò hô một tiếng sáng lên bắt đầu đứng tại cửa ra vào tống đông thanh củng cố từ đồng thời n ế t n ế t miệng màu cam hỏa diễm cái này sao có thể luyện đan có đan hỏa luyện khí có khí lửa mặc kệ là cái gì lửa đều là phân đẳng cấp thấp nhất, nhất đẳng c、so、là đồng rạng lam sắc hỏa diễm cũng chia là ba đẳng cấp đẳng cấp càng cao thiên phú càng mạnh mà lam sắc hỏa diễm phía trên là ngọn lửa màu tím ngọn lửa màu tím phía trên mới là màu cam hỏa diễm toàn bộ cựu châu đại lục lợi hại nhất luyện kỹ sư có cũng bất quá là màu tím sơ cấp hỏa diễm đường cựu tiêu vậy mà có được màu cam hỏa diễm mà nhìn ngọn lửa kia nhan sắc hẳn là cao cấp nhất nhất đẳng cố t ử ôm ngực đột nhiên cảm giác trái tim có chút không thoải mái cái này vẫn còn so sánh cái cái bữa h á n khí lửa chính là màu tím cao cấp hòa diễm vốn cho là có thể miễu sát đường tự tiêu bây giờ còn chưa so liền bị người miễu sát nhưng là lời đã ném ra không thể so với chẳng phải là để lý linh nhi xem thường không được đến nghĩ biện pháp một hồi tỷ thí muôn tháng nhất định phải tháng k e n ký chủ trấn kinh cố từ cùng tống đông thanh tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi bốn mệnh võ đế hai mươi bảy nghìn bảy mươi nghìn đường cửu tiêu dư quang phủi một chút cổng c h ố mắt hai người không nói gì khống chế khí lửa trước đem xét đánh g ỗ ném vào màu đen xét đánh gỗ theo lò nhiệt độ lên cao bắt đầu chậm rãi hòa tan hình thành một đạo màu đen màng bảo hộ c h ậ m chậm hướng bốn phía kéo dài tới mở đường cửu tiêu không chút hoang mang âm thầm sử dụng trăm phần trăm rèn đúc thành công t h ể sau đó đem huyết linh thạch bỏ vào lò bên trong huyết linh thạch gặp được xét đánh gỗ trực tiếp biến thành máu đỏ tươi chất lỏng luyện khí lô chung quanh thoáng chốc bao vây lấy một đoàn màu đỏ tươi khối không khí đường cửu tiêu không chút hoang mang, đem sấm xét màu tím roi bỏ vào lò bên trong huyết linh thạch hóa thành chất lỏng trong nháy mắt bị hút vào sấm xét màu tím roi tràn ra mấy đạo ông ông tranh minh thanh â m thời gian chậm rãi trôi qua thẳng tới giữa trưa đường cựu tiêu đem chuẩn bị xong vật liệu theo thứ tự dung nhập vào sấm xét màu tím roi ở trong mà lúc này sấm xét màu tím roi quanh thân lóe một cỗ quỷ dị q u a n mang đường cựu tiêu xuất ra sau cùng hoàng kim long sương hai tay kẹp ở giữa vừa dùng lực hoàng kim long sương bị hắn lạnh i n h xinh bóp thành mảnh vỡ đem màu hoàng kim mảnh vỡ vẩy vào sấm xét màu tím roi phía trên. đồng thời một cỗ cực kỳ cường đại tinh thần lực từ trong đầu của hắn bay ra ngoài đặt ở xương rồng phía trên ông ông ông vô số đạo cam sắc quang mang từ lò bên trong phát ra cuối cùng hội tụ thành một đoàn cường đại màu cam vòng sáng đem đường cựu tiêu bao phủ ở bên trong đường cựu tiêu sắc mặt nghiêm nghị màu đen hoa văn trường báo theo ánh cam giơ lên cả người tựa hồ đều bị độ bên trên một tầng quan g mang chương một trăm bảy mươi hai tử điện lôi long một giây sau cam sắc quang mang xông thẳng tới chân trời huyễn hóa thành một đầu màu da cam cự long chúng tiên p ẫ n nộ gào thét trong khoảnh khắc bên trên bầu trời ô vân dày đặc sấm xét vắng rội phảng phất một đầu chân long tại hướng lao thiên nói bất mãn của mình nhưng gào thét mấy tiếng về sau toàn bộ long ẩm vàng từ trên trời r i á n xuống cuối cùng vọt vào sấm xét màu tím roi bên trong mà lúc này toàn bộ sấm xét màu tím roi phảng phất có sinh mệnh tản ra sâu kín cam hào quang màu tím vừa rồi ta nhìn thấy cái gì một đầu màu cam cự long ông trời ơi vậy rốt cuộc là cái gì sẽ không phải là trong truyền thuyết long hồn a không thể nào không thể nào đế quân g á n bắt một con rồng cho trưởng giáo làm vũ khí luyện khí các bên ngoài tất cả đệ tử đều thấy được màu cam c ử long mỗi người đều thần sắc hoảng sợ không thể tin được mình nhìn thấy một màn này mà tại phòng luyện khí bên trong tận mắt nhìn thấy đường cựu tiêu luyện khí tống đông thanh củng cố từ lúc này ánh mắt chất động tràn ngập c h ấ n kinh màu cam vũ khí long hồn đây là thần khí keng ký chủ c h ấ n kinh ma tộc chúng đệ tử tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi bốn mệnh võ đế bốn mươi bảy nghìn bảy mươi nghìn không keng ký chủ khiếp sợ cố từ cùng tống đông thanh tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi bốn mệnh võ đế sáu mươi bảy nghìn không bảy mươi nghìn không đường cựu tiêu nhũ mày đem sấm xét màu tím roi n ắ m trong tay cẩn thận cảm giác một cái vũ khí phẩm giai đã đạt đến thần khí tiêu chuẩn mặc dù so cựu thiên huyền minh kiếm phải kém một chút nhưng so trước đó nhưng là muốn mạnh không thiếu không bằng đổi thành từ điện lôi long ân danh tự này không sai thử trước một chút xúc cảm thế là đường cựu tiện ê u t i tay ra bên ngoài hất lên mới roi vê n h một đạo cam sấm xét màu tím hóa thành một con du long bộ dáng gào thét lên liền sông ra ngoài trong không khí lưu lại đạo cam sắc quan mang thật lâu không tiêu tan khí thế kia làm cho người sợ hãi không dám tới gần không sai lão bà nhất định sẽ ưa thích đường cựu tiêu đem roi thu lên cười tủng tỉm nhìn xem cố tử ta luyện xong có thể cùng ngươi tỉ thí ngươi nói một chút chúng ta làm sao cái tỉ thí phát à. cố tử lộc cộc nuốt nước miếng một cái vẫn còn so sánh cái cái bữa ngươi thần khí đều luyện chế ra tới ta và ngươi so không phải tìm thai vạ sao trên mặt vẻ ngạo nhiên đã sớm biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là ném một cái ném cho dạng bất quá còn tốt hắn sớm liền nghĩ đến một cái khác tuyệt biện pháp tốt đi thắng đường cựu tiêu tốt chúng ta tỉ thí rèn đúc cơ sở nhất thanh cương kiếm đồng dạng vật liệu ai luyện chế thời gian ngắn liền coi như người đó thắng hắn vừa rồi liền suy nghĩ nếu là sánh vai dai hắn căn bản không có khả năng là đường cựu tiêu đối thủ nhưng là thanh cương kiếm loại này cơ sở liền không giống nhau không cùng n g ư ờ i so khối lượng chúng ta liền so tốc độ trong lòng của hắn suy nghĩ đường cựu tiêu vừa mới luyện được một thanh thần khí tiêu hao đại lượng tinh thần lực về sau hai người lại so luyện chế tốc độ đường cựu tiêu nhất định có chỗ không tốt cho nên hắn thăng chắc mang theo chột dạ nhìn thoáng qua đường i ể u tiêu trong lòng mặc niệm ngươi cũng đừng trách ta khi dễ ngươi đi đường i ể u tiêu không chút do dự đáp ứng xuống hắn đều coi là cố t ử sẽ bị hắn hụ chạy dù sao hắn vừa rồi luyện chế ra tới thế nhưng là thần khí một chạy cái này một đợt kinh nghiệm lại thỏa thỏa nhận lấy nhãn châu xoay động đột nhiên lời nói xoay chuyển bất quá chúng ta đi trong viện tỉ thí đi để các đệ tử đều có thể nhìn thấy dạng này mới lộ ra công bằng chính có ý đó cố từ khỏe miệng có chút dâng lên trước mặt của mọi người nếu có thể đem đường cựu tiêu thắng được đến linh nhi biết nhất định sẽ đối với hắn đại thêm t á n tưởng h tống trường lão phiến phức hỗ trợ chuẩn bị hai phần luyện chế thanh cương kiếm thép cùng phụ trợ vật liệu còn có hai bộ luyện khí lô đường cựu tiêu bên cạnh mắt nhìn về phía còn đang khiếp sợ ở trong tống đông thanh là là ta lập tức đi ngay chuẩn bị lập tức đi ngay chuẩn bị hai vị c h ờ một lát tống đông thanh cảm nhận được đường cựu tiêu ánh mắt rốt cục lấy lại tinh thần vội vàng đi ra ngoài đi chuẩn bị vợt trong lòng chỉ còn lại cảm thán đế quân gia châu hắn vừa rời đi trong phòng chỉ còn lại đường cựu tiêu c ù n g cố từ hai người cố hinh trong khoảng thời gian này ngươi thật giống như thay đổi không thiếu đường cựu tiêu nhìn lướt qua cố từ cái kêu bản bản chính chính quần áo trong lòng có chút không hiểu tại hắn trong ấn tượng cố tử là một cái không bám vào một khuôn mẫu người căn bản vốn không để ý hình tượng của mình cái này một bộ quần áo mặc trên người hắn tổng lộ ra có chút không hài hòa linh nhi nói qua nàng yêu thích sạch sẽ ánh nắng nam nhân cố tử vừa nhắc tới lý linh nhi trong mắt không tự giác n u h ò bắt đầu đang khi nói chuyện hắn còn phận tay sửa sang lại một cái quần áo trên người đường cựu tiêu nghe vậy khoe miệng không tự chủ run lên một cái quả nhiên tình yêu có thể thay đổi một người lập tức bắt quái chi hồn cháy hừng hực bắt đầu hướng cố từ bên người đụng đụng ai cố minh ngươi cùng lý sư tỷ tiến triển đến một bước nào giáp giáp tay nhỏ ôm ôm hôn, hôn hôn vẫn là nói xong lời cuối cùng con mắt dùng sức nháy một cái ngươi hiểu ánh mắt cố t ử sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn nghĩ đến lý linh nhi ngày đó nói với hắn trong lòng không nhịn được nổi nóng lý linh nhi nói nàng ưa thích giống đường cựu tiêu nam nhân như vậy sạch sẽ ánh nắng thiên phú cực cao lại quan tâm người khéo hiểu lòng người nếu là muốn đuổi theo nàng đánh trước bại đường cửu tiêu tối thiểu nhất từ cái nào đó thuận tiện đánh bại cho nên hắn bắt đầu đem mình làm cẩn thận tỉ mỉ nhìn thấy đường cửu tiêu lệch khí cảm giác có thể tại phương này liền nghiền ép hắn cho nên muốn tỉ thí với hắn đương nhiên hắn cũng muốn đem tu vi toàn bộ phóng xuất ra trực tiếp hoàn ngược đường cửu tiêu nhưng là lý linh nhi nói qua nhất định phải tại công bằng điều kiện tiên quyết cho nên hắn đem ý nghĩ này bỏ đi ho nhẹ một tiếng không có trả lời chỉ chỉ ngoài cửa đế quân chúng ta ra ngoài đi tỉ thí lập tức lập b ắ ý định ầ u đ ư thân nhàn từ trong phòng đi tới nhìn xem trong viện cùng tường viện bên trên sớm đã chật ních người khoe miệng không khỏi vểnh lên bắt đầu mà lúc này trong đầu đ ố n g nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở keng ký chủ phát động nhiệm vụ hàng ngày rèn đúc thanh cương kiếm nhiệm vụ nói rõ chỉ dùng cơ bản nhất vật liệu rèn đúc ra một thanh ngũ phẩm trở lên thanh cương kiếm nhiệm vụ ban thưởng chạm thiên lưới đao nhưng ra chỉ tại vũ khí phía trên nhất định có thể chém giết linh hồn chỉ có thể sử dụng một lần ta đánh đây là là tiểu khô lâu tỉ mỉ chuẩn bị a hệ thống yêu ngươi c h ế t mất đường cựu tiêu vừa muốn hưng phấn khoe miệng bỗng nhiên run lên một cái muốn rèn đúc phẩm dai cao liền muốn tiêu tốn thời gian mà cố từ cùng hắn so là ai rèn tạo nên nhanh hệ thống ngươi có phải hay không cố ý cho ta ra nan đề hệ thống ta đ ố i ký chủ có trăm phần trăm lòng tin chương một trăm bảy mươi ba cách đại phổ luyện khí phương thức đường cựu tiêu trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống hệ thống ngươi đây chính là đang cấp ta ra tăng độ khó thanh cương kiếm chính là nhất phẩm vũ khí là tất cả người tu tiên dùng cơ sở nhất vũ khí cựu châu đại lục có ghi chép đến nay chỉ có một vị đại năng đem thanh cương kiếm luyện chế đến tam phẩm nhưng là cái kia vị đại năng dùng rất nhiều phụ trợ vật liệu trừ bỏ phụ trợ vật liệu bên ngoài liền là hao phí càng nhiều tinh thần lực nhiều thời gian hơn đi rèn đúc phẩm chất càng cao thời gian hao phí càng lâu thấy thế nào cố tử phần thắng càng lớn đường cửu tiêu đột nhiên nhịu nhịu chân mày hệ thống ngươi vừa rồi cũng không có nói nhất định phải là thời điểm tranh tài rèn đúc ngũ phẩm thanh cương kiếm hệ thống đường cửu tiêu câu môi láo tử trước tiên có thể thắng được tranh tài về sau làm tiếp ngươi nói nhiệm vụ hệ thống chủ quan đường cửu tiêu thông minh như ta như vậy hắn có thể chấn kinh mọi người hai lần thu hoạch hai đợt kinh nghiệm k e n hệ thống một lần nữa tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày g e n đúc ngũ phẩm thanh cương kiếm chỉ có một lần cơ hội chỉ có một lần cơ hội chỉ có một lần cơ hội đường i ể u tiêu xem như ngươi lợi hại bất quá có khiêu chiến làm lên đến mới càng có ý tứ huống chi hắn cũng cần chạm thiên lưới đao giúp hắn một đại ân đường i ể u tiêu suy tư một lát hai mắt tỏa sáng đ ỗ n g nhiên trong lòng có ý nghĩ trên mặt một phái mây trôi nước chảy vào lúc này tống đông thanh đã mang theo hai cái luyện khí lô cùng hai bộ luyện chế thanh cương kiếm vật liệu đi vào luyện khí cắt trong viện cẩn thận đem vật phẩm để dưới đất về sau đối đám người cao giọng nói các vị đế quân củng cố từ nay ở đây tỉ thí rèn đúc thanh cương kiếm ai rèn đúc nhanh liền coi như người đ ó thắng các ngươi có thể g i ú p một tay làm chứng so nhanh vây xem đệ tử một mặt được vòng đó là cái cái gì so pháp bọn hắn cũng nhìn qua không thiếu luyện k h í sư ở giữa quyết đấu người ta đều là so khối lượng nhiều nhất liền là tại trong thời gian quy định so với ai khác rèn đúc phẩm giai cao so tốc độ vẫn là lần đầu gặp phải mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ không sai liền là so nhanh bất luận khối lượng ai trước rèn đúc tốt thanh cương kiếm liền coi như người đó thắng tống đông thanh khẳng định gật đầu tiếp lấy tranh thủ thời gian bổ sung một câu thanh cương kiếm vốn chính là nhất phẩm vũ khí căn cứ vào như thế cho nên mới chỉ so với tốc độ ai tốc độ nhanh đã nói lên ai thiên phú tốt trong đám người một cái mang mạng che mặt nữ nhân khiếp dưới mắt cực nhẹ h ừ một tiếng tống đông thanh cái lao tà mao cũng dám khi dễ lao công ta ngươi chở đó cho ta tống đông thanh lỗ h a i rất tính tại ồn ào trong đám người bắt được một tiếng này không khỏi dọa đến toàn thân khẽ run r u y theo tiếng kêu nhìn lại con ngươi đột nhiên co g ụ c lại hắn nhìn thấy nữ đế trốn ở đám người sau cái chán trong nháy mắt lăn xuống mồ hôi thật muốn lập tức tiến lên quỳ trên mặt đất giải thích cái này không có quan hệ gì với hắn a đây là đế quân đồng ý đưa tay lau mồ hôi kiên trì nói tiếp tỉ t h í chính thức bắt đầu dứt lời tranh thủ thời gian s á m xịt né bắt đầu so nhanh ta cảm thấy đế quân nhất định phải thua ta thế nhưng là được chứng kiến cố từ gen đúc một thanh thanh cương kiếm chỉ dùng một phút chỉ dùng một phút nhanh như vậy một phút ta ngay cả thép đều hòa tan không được a ai nói không phải đâu ta nếu là nhớ không lầm t ổ n g trưởng lão rèn đúc một thanh thanh cương kiếm không sai biệt lắm cũng muốn nửa canh giờ ô ô ta không tiếp thụ được đế quân bại bởi cố tử đường cửu tiêu khí định thần nhàn đứng tại luyện khí trước lò đem tinh thần lực tập trung tại cố tử trên thần phát hiện ra hỏa này đang tại không tử tế mừng thầm bất đắc dĩ lắc đầu tiểu tử người cao hưng quá sớm cố tử quay đầu nhìn về phía đường cửu tiêu cười nói đế quân tranh tài bắt đầu ta sẽ cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục đường cửu tiêu hướng hắn mỉm cười có thể thắng ta còn chưa ra đời đâu cố tử ánh mắt híp hít thật là cồn vọng ngự khí thu tầm mắt lại trên tay một đạo màu tím lô hỏa dẫn đầu đem luyện khí lô nhóm lửa bắt đầu Và, cố t ử vậy mà ngọn lửa màu tím hơn nữa còn là cao cấp nhất ông trời ơi quả nhiên là thiên tài ai đế quân nguy rồi không có khả năng đế quân tuyệt đối sẽ không thua che mặt phượng khuynh thành nắm đ u ú t cuống họng nói một câu nàng ngụy trang vô cùng tốt bên người đệ tử hiếu kỳ liếp nhìn nàng một cái căn bản không nhận ra được nàng cái này đã rất rõ ràng ngươi nhìn đế quân bây giờ còn chưa châm lửa cái này đã thua ở hàng bắt đầu bên trên đám người phản bác phượng khuynh thành con mắt một mực chăm chú vào đường cựu tiêu trên thân hai tay nắm chặt giống như tỉ thí chính là nàng mà không phải đường cựu tiêu đường cựu tiêu khỏe miệng dương dưới luyện khí bước đầu tiên là luyện hóa luyện hóa liền là đem vũ khí tài liệu chính hóa thành chất lỏng thuận tiện tạo hình đồng thời đối nguyên vật liệu tiến hành tôi vào nước lạnh gia công tôi vào nước lạnh sau khi hoàn thành là gen đúc đem vũ khí chế tạo thành tiêu chuẩn thanh cương kiếm một bước cuối cùng là đúc hồn thanh cương kiếm thuộc về cấp thấp vũ khí cho nên đúc hồn cơ hồ có thể không cần tính nói một cách khác chỉ phải hoàn thành trước hai bước coi như hoàn thành cho nên hắn vì cái gì không phải dùng lò luyện hóa đâu đem lên tốt thép xiết trong tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo xích hồng sắc liệt hỏa thình lình ra hiện ở trong tay của hắn chỉ là trong n g a y mắt trong tay thép liền tan hóa thành xích hồng sắt nước còn có thể chơi như vậy đám người trực tiếp nhìn trận tròn mắt luyện khí lâu cũng không phải bình thường l ò cái kia không chỉ có có thể dung luyện chế tác vũ khí vật liệu càng là đối với vũ khí tài liệu một loại tôi vào nước lạnh gia công có thể làm cho bình thường sắt thép rót vào một cỗ linh khí để nó biến cứng rắn cùng tăng lên phẩm chất đám người cho tới bây giờ chưa thấy qua trực tiếp dùng võ ký hòa tan vật liệu thép không hợp thói thưởng cách đại phủ a ta đã biết đế quân làm là như vậy bởi vì cố t ử chỉ nói so tốc độ chỉ cần có thể làm ra kiếm là được cho nên căn bản vốn không cần dùng luyện khí lô luyện chế có đệ tử cao giọng h ô đúng đúng đúng lời ấy có lý như thế nói đến đế quân không nhất định thua a ha ha cái tốc độ này há lại chỉ có từng đó là không nhất định là khẳng định không thể thua ngươi nhìn cố t ử lò vừa làm nóng đế quân đã dung luyện hoàn thành nữ đệ tử từng cái đều hưng phấn con mắt tỏa sáng trong lòng ho hét không biết xấu hổ đúng không so tốc độ là đi nhà ta đế quân lợi hại hơn nhưng cũng có không hài hòa nam tử nhỏ giọng thầm thì cái này thuộc về gian lận mà cái này vừa dứt lời đ ỗ n g nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh dọa sát mặt tái nhuận quay người nhìn lại thấy là một cái che mặt nữ tử đứng ở sau lưng hắn tiếp theo cái kia nam đệ tử mắt tối xâm lại phù phu một tiếng quẳng xuống đất dám nói lao công ta gian lận trán sống che mặt p ư ợ n g k h u n h thành dùng sức đạp hai cước nạo kiêu ngẩm đầu nhìn về phía đường cựu tiêu dùng kiếm ý n g u y tràng qua thanh âm cao g i n g hô to đế quân đẹp trái nhất keng ký chủ c h ấ n kinh đám người t u vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi năm mệnh võ đế một mươi bảy nghìn bảy mươi một nghìn không đường cựu tiêu không nhanh không chậm tay trái nâng dung luyện tốt nước thép tay phải đem thanh cương kiếm khuôn đúc cất kỹ đi đến k h a đảo bắt đầu định hình một bên cố tử vừa làm nóng tốt luyện khí lô đem vật liệu ném tới lò bên trong đ ỗ n g nhiên cảm giác nhiệt độ t r ù n g quanh trong nháy mắt hàng mười mấy độ bất thình lình dùng mình một cái vừa quay đầu nhìn thấy một đầu to lớn băng long xuất hiện đường cựu tiêu trên không chương một trăm bảy mươi bốn so phẩm giai mà mẹ nó ngươi muốn làm gì cố từ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi ta không phải muốn so luyện khí à, ngươi phóng thích võ ký là có ý gì lại xem xét đường cựu tiêu l ò kinh ngạc méo cả miệng cái này dung luyện hoàn thành chuyện khi nào vừa mới xảy ra chuyện gì tranh thủ thời gian quay đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút tăng lớn khí lửa để thép h ò a tan càng mau một chút hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem thanh cương kiếm làm được dù làm một phẩm giai cũng được chúng đệ tử nhìn thấy to lớn băng long đều là kinh hãi mở to hai mắt long long lại là một con rồng ông trời ơi đế quân quá lợi hại đế quân vi vũ đế quân bá khí keng ký chủ đ ể cố t ử có chút bối rối tu vi hai mươi trước mắt tu vi năm mệnh võ đế một mươi chín bảy mươi một đường cựu tiêu nhìn xem hệ thống cho kinh nghiệm trong lòng thầm đ ủ đã chấn kinh chúng đệ tử lại không cho kinh nghiệm chẳng lẽ là cùng loại hình chấn kinh không thể trong khoảng thời gian ngắn phát động mặc kệ trước hoàn thành dưới mắt nhiệm vụ a thao túng trong tay băng long hướng xuống đè ép to lớn băng long v è o một tiếng chui vào nóng hội thép trong nước liền trong khoảnh khắc đó một tiếng k h à n vang về sau sinh hồng sắc nước thép toát ra một trận sương khí ngưng kết trở thành một cái c h í n h thể ta dựa vào ngươi ngươi ngươi vậy mà dùng võ kỹ cho nước thép hạ nhiệt độ cố t ử nhìn lướt qua đường cựu tiêu trái tim đã nhảy tới cổ họng hắn đây là muốn thua sao từ khi xuất sinh đến bây giờ cố t ử cảm thấy mình chưa từng có t r ậ t vật như thế qua kinh lịch tỷ t h í không có một ngàn lần cũng phải có tám trăm chỉ thua qua một lần liền là lần trước gáp chế tu vi cùng đường cựu tiêu đ ố i chiến hắn không cho phép mình lần thứ hai thua trận mặc dù hắn không quan tâm thắng thua nhưng lần này không được đem khí l ử a chạy đến lớn nhất lô đỉnh bên trong thép đã bắt đầu dần dần hòa tan thành nước nhưng là xa xa không đạt được liệt đỏ trạng thái lúc này nếu là cô động thành hình nhiều nhất liền là dân chúng tầm thường nhà đốn tuổi dùng kiếm xa xa không đạt được nhất phẩm linh khí cấp bậc nhưng là hắn lúc này đã không lo được nhiều như vậy hắn đã lạc hậu đường cựu tiêu quá nhiều đem t h é p nước đổ vào khuôn đúc bên trong thôi động linh khí chậm rãi đem hạ nhiệt độ không đợi hoàn toàn lạnh đi cầm lấy rèn đúc chuyên dụng thiết truy một đạo cỗ linh khí rót vào trong đó vành vành vành dùng hết khí lực đánh tới chỉ là hai ba lần một thanh thanh cương kiếm đã trải qua sơ bộ hoàn thành chỉ cần hơi lúc hồn coi như hoàn thành đường cựu tiêu lúc này dùng nắm đấm nhanh chóng đánh thanh cương kiếm thân kiếm trên nắm tay tản ra nhỏ bé không thể nhận ra nguyên lực một quyền nhẹ nhàng nện ở nửa thành hình thanh cương trên thân kiếm phát ra bịch một tiếng tiếng vang lanh lảnh tiếp theo một đạo quang mang vọt vào thanh cương kiếm trong thân thể mấy quyền về sau nắm lên thanh cương kiếm chua kiếm đột nhiên đem toàn bộ tinh thần lực rót vào trong đó như thế xuống tới thanh cương kiếm liền chế tác hoàn thành cùng lúc đó bên cạnh cũng truyền tới một thanh â m ta hoàn thành cố t ử hưng phấn đem thanh cương kiếm dơ lên cao cao quay đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện đường cựu tiêu cũng dơ lên thanh cương kiếm ngươi ngươi ngươi vậy mà cùng tốc độ của ta nhanh cố t ử không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường cựu tiêu đường cựu tiêu khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên dựa theo tốc độ hắn chỉ so với cố t ử kém một chút nhưng là luận khối lượng ạ vậy liền tranh lệch nhiều lắm hoa kháo cố từ quả nhiên là bị tống trưởng lão điểm danh biểu dương qua thiên tài ngươi nhìn trong tay hắn thanh cương kiếm vậy mà đến gần vô hạn tại nhị phẩm đúng vậy a đúng vậy a vừa rồi ngươi khả năng một chú ý cố t ử không đợi nước thép biến thành màu đỏ liền tiến hành đón tạo dù vậy phẩm gia i u y nguyên cao như thế nếu là lại cho hắn chút thời gian nói không chừng phẩm giai cao hơn thiên tài quả nhiên là thiên tài đến cùng là đế quân thua thua ai nói đế quân thua các ngươi đều mắt n g à đế quân chức cố t ử một bước đem thanh cương kiếm rèn đúc hoàn thành phượng khuynh thành nghe được đám người thảo luận không vui trào phúng một câu đáng giận dám nói ta láo công tâu các ngươi có phải hay không đều không muốn sống người mới mắt có người khâm phục muốn đi bị bạch kết quả nghe xong thanh âm này d ọ a đến thất kinh quay đầu liền thấy che mặt phượng khinh thành dưới chân dẫm lên một cái ngất đi đệ tử bị hù tranh thủ thời gian ngậm m i ệ n g lại phù p h u một tiếng quỳ trên mặt đất tham kiến trưởng giáo tham kiến trưởng giáo chúng đệ tử lúc này cũng đều kịp phản ứng cung kính quỳ trên mặt đất phượng khinh thành trừng mắt nhìn hỏng bét vừa rồi quên đi ngụy trang thanh âm ho một tiếng đem tay vắt chéo sau lưng đường cựu tiêu lúc này cũng nghe đến phượng khinh thành thanh âm nghe tiếng nhìn lại nhìn thấy phượng khinh thành mang mạng che mặt ngụy trang vô cùng tốt bất đắc dĩ lắc đầu ngươi một cái trưởng giáo tại sao phải ngụy trang bất quá trong lòng đắc ý quay đầu nhìn về phía một bên ngẩn người tống đông thanh tống trưởng lão ngươi làm trọng tài ngươi nói một chút người nào tháng tống đông thanh ngây ra một lúc hắn đưa ánh mắt khóa chặt tại đường cựu tiêu trên thân nói thật hắn có chút một vòng bởi vì vừa rồi hắn có chút thất thần nhìn thấy thời điểm gần như đồng thời nhìn thấy hai người giơ lên thanh cương kiếm thực sự có chút không tốt phán định nhưng trưởng giáo liền ở một bên nhìn xem đâu đi đến đường cựu tiêu củng cố từ ở giữa đế quân chức một bước nhấc tay ra hiệu thanh cương kiếm rèn đúc hoàn thành cho nên đế quân thắng không có khả năng rõ ràng là ta lấy chức lên cố t ử có chút hoảng hốt cái này nếu là so tốc độ còn có thể thua hắn còn có mặt mũi nào gặp lại lý linh nhi vừa rồi mơ hồ cảm giác được đường cựu tiêu cùng hắn không sai bị lắm hoặc là so đường cựu tiêu chậm ném một cái ném trong lòng mặc niệm liền để ta không biết xấu hổ lần này a đường cựu tiêu túi đầu một chút hắn luyện chế thanh cương kiếm khẽ mỉm cười nói tống trường lão ngươi hẳn là thất thần ta cùng hắn luyện chế tốc độ không sai bị lắm các ngươi nói một chút chúng ta đã t r a n h lệch thời gian không nhiều cái k i a n ê n như thế nào định thắng thua đâu đường cựu tiêu c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng nhìn xem chúng nhân nói cái kia so phẩm giai tống đông thanh thận trọng hỏi tốt vậy liền so phẩm giai cố t ử không chút do dự đáp ứng so tốc độ hắn kỳ thật đã thua bởi vì trọng tài đều đã phán quyết là hắn không biết xấu hổ cho hắn tranh thủ một cơ hội hắn vừa mới nhìn đến đường cựu tiêu đánh ra chỉ là ngọn lửa màu đỏ mà hắn lúc này rèn đúc thanh cương kiếm chính là đến gần vô hạn tại nhị phẩm vũ khí trong lòng lại dâng lên một tia tự tin tốt so phẩm giai đường cựu tiêu con mắt nhìn về phía đám người sau phượng q u i n h thành trong mắt tràn đầy ônu n tốt vậy liền so phẩm giai tống đông thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm tiếp nhận cố từ trong tay thanh cương kiếm cẩn thận phân biệt một cái nhất phẩm vũ khí bên trong c ự c phẩm đến gần vô hạn tại nhị phẩm vũ khí tiếp theo lại cầm qua đường cựu tiêu vũ khí trong tay chợt nhìn vũ khí này một có chỗ đặc thù gì nhưng vừa mới tiếp nhận cũng cảm giác được vũ khí trong t i ê một cỗ lực lượng của bạo không cần nhìn kỹ đều có thể biết vũ khí phẩm giai cực cao chỉ là hắn không thể tin được cẩn thận kiểm tra một chút con mắt trừng so c h ô g đồng còn lớn hơn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đường cựu tiêu đế quân vừa rồi ngay cả luyện khí lô đều vô dụng vậy mà vậy mà rèn tạo ra được thần khí nâng lên trường kiếm kích động ngón tay run dày thanh âm cao vút đế quân rèn đúc vũ khí phẩm giai là sáu thần khí thần thần khí mười sáu phẩm trở lên tồn tại cố từ nghe được thần khí k h o e miệng không nhịn được run dày bắt đầu chương một trăm bảy mươi lăm truyền công đan tống đông thanh vừa dứt lời toàn bộ luyện khí cắt trong nháy mắt sôi trào thần khí làm sao có thể đế quân ngay cả luyện khí lô đều vô dụng làm sao có thể đạt tới thần khí phẩm giai kinh khủng như vậy thập phẩm đến thập nhị phẩm xưng là h o à n phẩm mười ba phẩm đến mười lăm phẩm xưng là thánh phẩm mười sáu phẩm trở lên mới xưng là thần khí thanh cương kiếm nguyên vật liệu chỉ là bình thường thép vậy mà có thể làm ra thần khí đây là cái gì thần tiên bất kể hắn là cái gì thần tiên đó là ta ma tộc đế quân ta ma tộc muốn q u ậ t k h ở i đế quân ví vũ đế quân ví vũ đế quân ví vũ luyện khí cắt trước cửa đám người hưng phấn hô to lấy kéo dài không suy đinh hay nhức góc tiếng vang đ ể cố từ sắc mặt càng thêm tái nhợt thật nghĩ tìm một cái kẽ đất c h u i vào tựa hồ không thể tin được lần nữa chưa từ bỏ ý định nhìn kỹ một chút đường cựu tiêu luyện chế thanh cương kiếm mặc dù không có hào quang trói mắt nhưng phẩm giai quả thật đạt đến mười sáu phẩm nhìn lại một chút kiếm trong tay của chính mình hai thanh kiếm t r ê n h lệch quả nhiên là cách biệt một trời hắn thua thua tâm phục khẩu phục chỉ là có chút không cam tâm keng ký chủ đ ể cố từ thua tâm phục khẩu phục tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi năm mệnh võ đế hai mươi chín nghìn bảy mươi một nghìn không keng ký chủ đ ệ chúng đệ tử phấn khởi tu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi năm mệnh võ đế bốn mươi chín nghìn bảy mươi một nghìn không k e n ký chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày ban thưởng trạm thiên lưới lao khen thưởng thêm truyền công đan một viên làm sao truyền công đều có thể đường c ử u tiêu vững như lão cẩu cười dưới cái này mới là hắn muốn hiệu quả chỉ là vẹn vẹn dựa vào nhanh thắng được tranh tài lại có thập ý từ đâu không đa nghi đầu thầm nghĩ tiểu khâu lâu ngươi tốt nhất thành thành thật, thật không nên xuất hiện tại trước mặt của ta bằng không ta để ngươi vạn kiếp bất phục nhiệm vụ hoàn thành đường c ử u tiêu thế là quay đầu nhìn về phía mặt đen lên cố tử cố m i n h ta thắng dựa theo quy củ ta dựa vào ta có phải hay không tỉ thí trước đó không nói đánh cược gì cố tử khoe miệng run lên một cái ngươi còn muốn cược cái gì lao tử đã bị linh nhi coi thường ngươi đang còn muốn lao tử cái này cầm ít đồ ngươi có phải hay không rất quá đáng thở dài một hơi yên lặng từ trong bọc móc ra một khối có khắc phật tượng ngọc đưa cho đường c ử u tiêu có chơi có chịu thứ này cho ngươi coi như ta tỉ thí tiền đặt cược nhưng ta muốn biết ngươi đến cùng l ạ như thế nào dung luyện đường cựu tiêu nhìn thấy cố t ử ngọc trong tay con ngươi đột nhiên t r ợ n to khá lắm nhìn quen mắt đ gác cái này mẹ nó meo không phải hắn tại nguyên lai thế giới bỏ ra hai khối tiền tại ven đường mua sao cũng chạy đến nơi đây lại bị cố t ử tìm được giá hỏa này còn bao nhiêu ít k i n h hỉ bất động thanh sắc đem nguyên bản liền thứ thuộc về hắn nhận lấy chuyện này cũng coi như quá khứ thuận miệng giải thích nói rất đơn giản ta dùng hỏa hệ kỹ năng đem thép hòa tan đồng thời hỏa hệ kỹ năng nguyên bản liền mang theo linh khí tương đương với tôi vào nước lạnh một điểm không thể so với tại luyện khí trong lò rèn luyện kém sau đó ta dùng băng hệ kỹ năng để hòa tan nước é p cấp tốc ngưng kết xuống tới đồng dạng băng hệ võ kỹ cũng mang theo mạnh vô cùng lực lượng tướng làm r è n đúc tại r è n đúc đồng thời ta liền đem ta toàn bộ tinh thần lực toàn bộ rót vào trong đó ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần còn tốt nó thành đường c ử u tiêu chỉ nói một chút ngoại nhân có thể nhìn thấy c h í n h tự kỳ thật mấu chốt nhất chính là h ã n lực lượng bây giờ bên trong đều bao hàm một câu nguyên lực dùng luyện khí lô gen đúc nguyên lực hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều dùng hai loại võ kỹ rèn luyện nguyên lực rót vào vũ khí bên trong coi như không có sau cùng nước hồn vũ khí phẩm giai cũng sẽ không quá thấp đương nhiên những này không cần thiết nói cho đám người nguyên lực thuộc về hắn bí mật cố t ử nghe nói thẳng liệt đấy cái này cũng được đột nhiên quay đầu nhìn về phía tống đông thanh do hỏi trường lão có thể lại chuẩn bị cho ta một phần thanh cương kiếm vật liệu hả ta muốn thử một chút đường cửu tiêu cũng không muốn trì hoãn thời gian tại mọi người tiếng hoan hô bên trong đi thẳng tới phượng khuynh thành phượng k h u y n thành giờ phút này gương mặt t ư đỏ lại có chút thẹn thùng bắt đầu nàng nguyên bản liền muốn vụ trộm tới xem một chút đây là bị phát hiện l ã o bà ấy đây là ngươi vũ khí mới tử điện tần lao đ ư ờ n g cửu tiêu vẻ mặt tươi cười cưng chiều sờ lên phượng khuynh thành đầu đem rèn đúc tốt tử điện lôi long đưa cho nàng phượng khuynh thành nhìn xem chiếu lấp lánh roi giống như là một đầu màu tím lóe lôi đệ long trông rất đẹp mắt con mắt phảng phất dính tại nó phía trên nhẹ nhàng tiếp nhận thoáng chốc cảm giác được trong roi có được một cổ lực lượng cường đại nếu là ở trong tay nàng sử dụng chắc hẳn lực lượng kia sẽ càng thêm bá đạo cho dù dưới mắt nàng bốn mệnh võ đế vượt cấp chiến đấu cũng không còn sẽ là việc khó thích không mang theo từ tính tiếng nói xâm nhập bên h a i phượng khuynh thành ngầm đầu đối đầu đường cựu tiêu mang theo ý cười con mắt giờ khắc này nàng tựa hồ cảm giác không thấy t r u n g quanh bất kỳ kẻ nào cũng không lại cảm thấy ngượng ngùng lấy xuống mạng che mặt ôm c h ầ m đường cựu tiêu cổ liền thân tại trên gương mặt của hắn thanh em vận chuyển t a ơn l á o công t r u n g quanh đệ tử t r a o buổi tối giống không cần ăn cơm trưởng giáo cái này một ngụm trực tiếp đem ta cho ăn no nhưng lại không dám nhìn thẳng bọn hắn chỉ có thể lén lút nhìn khách khí với ta cái gì đi chúng ta trở về h ả o h ả o nghiên cứu một chút long lại như thế nào thả ra đường cựu tiêu nắm phượng k h u y n h thành thon dài ngọc thủ hỏng cười một tiếng đi về nha lao công ngươi là thế nào phát hiện được ta ta cảm thấy ta nấp rất kỹ phượng k h u y n h thành hậu c h i hậu giác kịp phản ứng coi như vừa rồi dùng nguyên bản thanh âm nhưng nàng tại đám người cuối cùng một bên đường cựu tiêu vậy mà trực tiếp chạy tới cái này không bình thường đường cựu tiêu con mắt nhìn về phía trước kéo căng suy nghĩ cười mặt đùa gì thế tại tinh thần lực phía dưới ngươi mặc không mặc quần áo đều vô dụng đương nhiên việc này cũng không dám nói lung tung bằng không sẽ bị đòn dừng bước lại nhìn xem phượng khuynh thành tấm t i a xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trưng trạc đàng hoàng nói lão bà ngươi che giấu được dung mạo của ngươi che giấu được thân hình của ngươi lại không cách nào che giấu khí tức của ngươi trong biển người mênh mông ta một cái liền ngửi thấy khí tức của ngươi khí tức thật sao phượng khuynh thành nghe câu nói này không khỏi có chút ít cảm động lão công vậy mà chỉ bằng vào cho mượn khí tức liền có thể tìm tới nàng đương nhiên kỳ thật còn có một cái bí mật phải nói cho ngươi đường cựu tiêu thần bí hề hề tiến đến p ư ợ n g k h u n h thành bên h a i từ hệ thống không gian xuất ra một viên đỏ ư ợ c đan dược đan dược này tên là truyền công đan chỉ cần câu nói kế tiếp chỉ có hai người mới có thể nghe thấy phượng khuynh thành sau khi nghe xong khiếp sợ chừng mắt đôi mắt đẹp thật hay giả lao công ta lúc nào lửa qua ngươi đường c ử u tiêu m ặ t không đổi sắc truyền công chi pháp làm sao t r u y ề n không phải t r u y ề n phượng khuynh thành tìm tòi nghiên cứu giống như nhìn chằm chằm đường c ử u tiêu tựa hồ tại xác nhận hắn có hay không lừa gạt mình đường cựu tiêu khiêu mi không tin chúng ta trở về phòng một thử mặc dù nói là truyền công nhưng là truyền công phương pháp có chút đặc thù còn may là chồng nàng bằng không loại này chỗ tốt đánh chết nàng đều không cần phượng khinh thành gật đầu trên mặt hiện ra một tia đỏ h ửng tốt đa đường c ử u tiêu một thanh ôm lấy phượng khinh thành trở lại huyền không đảo trong phòng ngủ đường c ử u tiêu v i ệ n phượng khinh thành v ò n g e o thoát gọn mở ra hắn ra sức truyền công con đường chương một trăm bảy mươi sáu năm v i ệ n xảy ra chuyện phượng khinh thành đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ghé vào đường c ử u tiêu ngực yếu đuối không xương ngón tay nhẹ vỗ về gương mặt của hắn lão công người thật lợi hại lúc này tu vi của nàng đã đạt đến năm mệnh võ đế đồng thời mười phần vững chắc hồi t ư ở n g mấy tháng trước đó chớ nói năm mệnh võ đế liền là hai mệnh võ đế nàng cũng không dám hy vọng xa vời nhưng đem đường cựu tiêu cưỡng ép đưa đến ma tộc về sau vận mệnh của nàng quỹ tích phát sinh chuyển biến đường cựu tiêu đầu tiên là đem nàng trọng thương chữa cho tốt lại giúp nàng mở ra năm đạo lôi đình châu còn giúp hắn tìm được đột phá tu là cực hạn bà bối bây giờ nàng lại đột phá năm mệnh võ đế hết hệ tất cả cơ hồ có thể nói đều là đường cựu tiêu bàn cho nàng đường cựu tiêu nắm bàn tay nhỏ của nàng ngươi chỉ phương diện nào phượng khinh thành gắt giọng đều lợi hại đường cựu tiêu vừa lòng t h ỏ a ý nhìn ngoài cửa sổ trời đã tối thui bụng đói ô c ụ c gọi lao bà nếu không ta bắt đầu ăn chút c ơ m đi đói phượng khinh thành nghe vậy trong lòng có chút kỳ quái theo lẽ thường tới nói đường cựu tiêu đã đạt đến vo đế cảnh giới sớm nên tích cốc làm sao lại đói đứng dậy tròn g bộ y phục dỗi tay nắm chặt đường cựu tiêu cổ tay cẩn thận kiểm tra lên đến thế nào l ã o bà đường cựu tiêu nhất thời có chút không nghĩ ra nói thầm trong lòng làm cái lâu a ta chỉ là đói bụng mà thôi lao công ngươi còn không có t í c h t o c sao phượng khuynh thành cẩn thận kiểm tra một p h e n không có phát hiện bất cứ gì thường nào mới thoáng yên tâm nhưng vì sao đường cựu tiêu không có t í c h t o c nàng có chút không rõ ràng cho lắm không có a đồ ăn ăn ngon như vậy tại sao phải t í c h t o c đường cựu tiêu ngược lại là âm thầm hỏi qua hệ thống liên quan tới t í c h t o c sự t ì n h hệ thống chỉ nói hắn vĩnh viễn sẽ không t í c h t o c bởi vì lực lượng của hắn là nhất nguyên thủy lực lượng là tự nhiên c h i lực t í c h t o c về sau lực lượng liền sẽ biến yếu cho nên hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ tu tiên đám lao ra này sẽ tiktok trong cơ thể của bọn hắn chẳng lẽ không có tự nhiên trì lực sao lại nói không ăn no cơm làm sao huy động mấy trăm triệu đại quân đường cửu tiêu cười méo nháo phượng khinh thành khuôn mặt nhỏ chán ghét phượng khinh thành ánh mắt đầy nước giống như t r ư ờ n g đường cửu tiêu một chút xoay người mặc quần áo tử tế t a c á i này phân phó cho người b à y cơm đa tạ thân yêu đường cửu tiêu xoay người bắt đầu toàn thân không nói ra được thư sướng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến hắn luyện chế thành công thanh cương kiếm từ trong bọc đem ra tại giữa không trung lắc lắc trong không khí lưu lại một băng một hỏa hai đạo khí tức trong lòng tính toán chẳng lẽ luyện khí sư cùng tự thân năng lực có quan hệ nói thí dụ như một cái lệnh thủy hệ võ k ỹ luyện khí sư đúc tạo nên vũ khí bổ sung thủy hệ lực lượng một cái lệnh hỏa hệ luyện khí sư đúc tạo nên bổ sung hỏa hệ lực lượng nhất định là như vậy ta sở dĩ có thể đem bình thường nhất thanh cương kiếm rèn đúc thành thần khí là bởi vì ta tự thân lực lượng bên trong mang theo nguyên lực đường cựu tiêu đánh giá thanh cương kiếm đối luyện khí lại có một cái tiệm nhận thức mới k e n chúc mừng ký chủ đốn nộ con đường luyện khí trở thành thần cấp luyện khí sư thần cấp luyện khí sư luyện chế ra vũ khí hẳn là thần khí đường cựu tiêu nhìn xem thần cấp luyện khí nói rõ bên m ô i tạo nên một tiêu mỉm cười thản nhiên lao công ă n cơm đi phượng khinh thành từ đại điện bên ngoài đi đến nàng đi theo phía sau xuân n g ộ n g cùng trần nguyệt phủ đường cựu tiêu nhìn thấy trần nguyệt phủ ngược lại là nhớ đến một chuyện ngồi vào trước bàn các loại hai người bọn họ sau khi đi vừa ăn vừa hỏi ngươi làm sao đem trần nguyệt phủ cho lưu lại nàng không tốt sao ta cảm thấy rất tốt phượng khinh thành ngồi tại đường cựu tiêu đối diện hai tay kéo lấy cái cảm trên mặt mỉm cười nhìn đường cựu tiêu càng xem càng cảm giác đẹp trai nàng nguyên không phải ma tộc lại nói lớn lên đẹp mắt như vậy ngươi liền không lo lắng sao đường cửu tiêu tựa như nói dỡn nhìn xem phượng khinh thành sợ cái gì ta tin tưởng ta lão công lại nói nàng cũng không tốt bằng ta nhìn phượng khinh thành nhẹ nhàng cười một tiếng mười phần tự tin nói đùa một cái tu vi chỉ có võ tông tiểu thí hài dám cùng với nàng đoạt lao công lao nương không đùa chơi chết ngươi muốn nói tại sao đáp ứng trần nguyệt phủ lưu lại là bởi vì nàng phát hiện trần nguyệt phủ thân thể có chút quỷ dị lưu nàng lại tới là nghị kỹ sinh quan xem xét mà chuyện này nàng đã giao cho xuân n g để xuân n g âm thầm lưu ý tạm thời giả chàng cái gì cũng không biết đương nhiên nàng căn cứ xuân mậu báo cáo biết đường cửu tiêu không thích trần nguyệt phủ cho nên nàng không có chút nào lo lắng đường cửu tiêu dừng một chút gặp lao bà kiên trì như vậy cũng vẹn vẹn như mày không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng có một cái ý nghĩ nữ nhân thật rất khó đối phó cái thế giới này lại không có ca mê ra cái gì xảy ra chuyện giải thích không rõ ràng cho nên về sau đi cái nào tận lực mang theo lao bà tiên tộc bên kia nhưng có cái gì dị động đường cửu tiêu uống một hớp rượu toàn thân tràn đầy lực lượng mặc dù trên tinh thần có kéo dài bổ sung nhưng là trên thân thể tổn thất rotin cần bổ một chút bọn hắn hôm nay tại mưu đồ bí mật đoán chừng không bao lâu liền sẽ tiến đánh tới phượng khinh thành nghiêng đầu một chút không lo lắng chút nào lão công theo ta thấy chúng ta trực tiếp đánh tới trước một bước để tiên tộc tự loạn trận cước không tốt sao đường cựu tiêu nghĩ đến tại ma tộc nhiều đợi mấy ngày tại từng cái viện nhiều đi dạo các loại tu vi tăng lên bắt đầu đem có hạn tài nguyên lợi dụng được về sau lại đi tiên tộc cam đoan tu vi của hắn có thể đạt tới một cái đủ mà đối kháng bắc quyền đại lục những cái kia đại năng độ cao c h ầ m tư một chút nói lại hai ngày nữa đi ngươi cùng đi với ta hai ngày này ngươi an bài một chút nhất định phải làm tốt phòng ngự phượng khinh thành có chút ngoài ý m u ố n vì sao muốn ta và ngươi cùng một chỗ hôm qua đường cựu tiêu còn để nàng lưu lại c h ấ n thủ ma tộc đường cựu tiêu bưng lấy phượng khinh thành khuôn mặt nhỏ hung hăng hôn một cái bởi vì ta không nỡ cùng ngươi tách ra miệng lưới chân tru phượng khinh thành không che giấu được trong mắt kinh hỷ nàng cũng từng phút từng giây không muốn cùng lao công tách ra hai người đang tại vớt v e an u ổ i thời khắc bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến dối bởi tiếng bớt chân phượng khinh thành ngồi t h ẳ n g thân thể âm thanh lạnh lùng nói xuân n g ộ n xuân n g ộ n vội vàng đẩy cửa vào quỳ trên mặt đất hồi bẩm trường giáo vừa rồi có mấy tên đệ tử đến báo các đại viện chấp hành trưởng lão đột nhiên tẩu hòa nhập ma đang liên cùng công kích đệ tử phượng khinh thành đ ỗ n g nhiên đứng dậy khó có thể tin nói đều có ai năm đại viện trưởng lão đều không ngoại lệ chuyện đột nhiên xảy ra còn xin trưởng giáo bảo cho biết s á c thực rất đột nhiên đường c ử u tiêu trong mắt hiện lên một màn h à n quang luôn cảm thấy có người tại kiếm chuyện cũng đứng dậy kéo qua phượng khinh thành tay ta cùng đi với ngươi nhìn xem vừa dứt lời chợt nghe hệ thống tăng lên tiếng vang lên keng ký chủ phát động nhiệm vụ hàng ngày giải cứu năm viện trưởng lão lập tức ban thưởng ngũ hành phân thân đường cựu tiêu nhíu nhíu chân mày lúc ra cửa nhìn thoáng qua một mặt kính cẩn nghe theo bộ dáng trần nguyệt phủ trong lòng lên lòng nghi ngờ chương một trăm bảy mươi bảy đúng là âm hồn bất tán tiểu k h ô lâu đường cựu tiêu không tin năm đại viện chấp hành trưởng lão cùng lúc tàu hỏa nhập ma nếu như là thật chỉ có một khả năng chính là có người khống chế bọn hắn có năng lực công kích năm đại trưởng lão lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì người trước mắt hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái tiểu khô lâu mà trần nguyện phủ cùng xuân mộng hai người đều từng là bị tiểu khô lâu khống chế qua người hắn tin tưởng dùng qua cơ duyên lá cây về sau trên người bọn họ đã hoàn toàn không có tiểu khô lâu khí tức nhưng bảo đảm không chuẩn trên người bọn họ bị tiểu khô lâu lưu lại đặc thù vật phẩm hoặc là ký hiệu mà trần nguyện phủ cố chấp như thế lưu lại bản thân liền không quá bình thường cho nên hắn có lý do tin tưởng lúc này trần nguyện phủ lại lần nữa bị khống chế âm thầm đối hệ thống nói hệ thống q u é c h ì n h trần nguyện phủ keng đang tại quách ì n h quách ì n h đối tượng trần nguyện phủ giới tính nữ lớn nhỏ e tuổi tác kết luận thân thể khỏe mạnh thích hợp sinh dục tinh thần không có bất kỳ cái gì dị thường vậy mà cùng xuân n ộ n g đại phi phi phi đường cửu tiêu âm thầm nghĩ đến hết thẻ đều bình thường vậy thì không phải là trần nguyện phủ chẳng lẽ là tiểu khô lâu chân thần tới vừa tối bên trong quét nhìn xuân n ộ n g hết thẻ ý nguyên bình thường l ã o bà người đi phía tây hai viện ta đi phía đông ba viện đường cửu tiêu đang khi nói chuyện nhàn nhạt nhìn về phía trần nguyện phủ cùng xuân n ộ n g hai người các người ở chỗ này nhìn xem xuân n ộ n g nhất định phải xem trọng trần n g u y ệ t phủ nàng tu vi thấp là đế quân xuân Ngọc một có mơ tưởng đồng ý trần n g u y ệ t phủ ở một bên túi đầu không nói gì trên cổ treo một cái to bằng móng tay trong suốt giống như là ngọc đồ vật đường cửu tiêu tinh thần lực nhìn lướt qua trần n g u y ệ t phủ trên cổ vật trang sức không có nghĩ lại ai trên cổ còn không có cái vật trang sức thu tầm mắt lại sờ lên phượng khuynh thành mặt dặn dò lao bà ngươi c ẩ n t h ậ n chút phượng khuynh thành gật đầu lao công ngươi cũng là thế là hai người tách ra hành động đường cửu tiêu ngự không mà đi dẫn đầu chạy về phía cách hắn gần nhất thủy hệ viện thủy hệ trong viện giờ phút này khắp nơi đều là chết đi đệ tử thi thể chỗ đi qua đều có thể nhìn thấy thụ thương ngã xuống đất đệ tử đang thống khổ kêu r ê n là đế quân là đế quân đế quân cứu mạng đế quân chấp hành trưởng lão đột nhiên n ổ i điên giết chúng ta thật nhiều người thủy hệ viện đệ tử thấy là đường cựu tiêu lập tức cao giọng kêu cứu t r à n g diện lập tức hỗn loạn bắt đầu hiển nhiên giống là nhân gian địa ngục các ngươi chấp hành trưởng lão mục thần q u a đâu bây giờ ở địa phương nào đường cựu tiêu lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng trong lòng có chút kỳ quái người đâu đế quân mục trưởng lão vừa rồi hướng hỏa hệ viện phương hướng bay đi có cảm kích đệ tử lập tức trả lời đạo đế quân trước mau cứu ta với chân của ta gây mất ta ta cảm giác phải chết nằm dưới đất một tên đệ tử ôm hắn chân gãy t h a n h âm thế thảm đường cửu tiêu không đành lòng từ trong bọc lấy ra chữa thương đan đưa cho một cái nhìn qua coi như khỏe mạnh đệ tử người đi giúp bọn hắn chữa thương ta trừ hỏa hệ viện truy mục trưởng lão là đa tạ đế quân đệ tử đưa tay tiếp nhận chữa thương đan cảm kích không thôi đường cửu tiêu không có dừng lại Hắn hiện tại nhất định phải mau đi, đi lắm, số, tại đường ị n chóng h phải tới mau tìm mục t r ở n đáng g lao ư i ự không hỏa hệ Hỏa hệ viện. viện mà vào đi, đi c ù n viện tình g thủy hệ h u ố n không g sai i b tiêu lắm, lao tử thương trưởng t chấp hành không vô số, đã ạ Đường cử t i trong nội tâm nghi hoặc vì sao hai viện trưởng lão đều trước ở hắn đến trước đó rời đi h i ệ n nhiên là không muốn cùng hắn trực tiếp trả mặt ở trong đó nhất định có trá lưu lại một chút chữa thương đan cho các đệ tử hỏa tốc đi thổ hệ viện từ thổ hệ viện đến một hệ viện cuối cùng đi đến kim hệ viện đường cựu tiêu một mực không có tìm được các đại chấp hành trưởng lao tung tích thậm chí ngay cả phượng khuynh thành cũng đã biến mất đ ư ờ n g cựu tiêu lúc này phát hiện vấn đề có chút nghiêm trọng tiểu khô lâu khống chế năm viện trưởng lão đồ giết môn phái đệ tử chỉ là một cái trước đồ ăn nàng mục đích chính yếu nhất chỉ sợ là phượng khinh thành tiểu khô lâu ngươi lại đem chủ ý đánh tới lao bà của ta lên trên người ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận đ ư ờ n g cựu tiêu siết chặt nằm đấm sắc bén đôi mắt quét qua hỏi chúng đệ tử các ngươi nhưng nhìn đến trưởng giáo đi đâu về đ ế quân vừa rồi ta nhìn thấy trưởng giáo đuổi theo ngũ trưởng lão hướng tây bay đi cụ thể đi địa phương nào ta cũng không biết một hệ viện một tên nữ đệ tử trà sắt đem nước mắt thanh em n h ẹ nào nàng thật sự là cực sợ các nàng kính yêu nhất chấp hành t r ư ở n g lão lại muốn giết nàng nhóm nếu không phải t r ư ở n g giáo kịp thời xuất hiện bọn hắn giờ phút này đã là người chết đúng lúc này đường c ử u tiêu chợt thấy bầu trời xa xa bên trong xuất hiện một đạo cự đại lôi long cái kia lôi long chỉ có thể là từ điện lôi long phát ra tới đường c ử u tiêu ánh mắt nghiêm một chút đàng không mà lên lòng bàn chân sinh phong hướng lôi long phương hướng ngự không mà đi tốc độ của hắn cực nhanh chỉ là trong chớp mắt liền vượn qua hai ngọn núi lớn đi vào một tòa tràn đầy phần mộ trên núi cao xa xa nhìn tới trên mặt đất p ư ợ n g k h u n h thành cầm trong tay từ điện lôi long lấy một đích năm cùng năm đại viện chấp hành trưởng lão đánh khó bỏ khó phân dừng tay đường cựu tiêu g i ậ n a một tiếng thả người nhảy lên nhảy đến vượng khuynh thành bên người gặp nang một có thụ thương lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm ánh mắt sâu kín nhìn qua cái kia năm đại trưởng lão quanh thân che kín hạt khí giờ này k h ắ c này trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi bởi vì hắn phát hiện năm hệ viện trưởng lão lúc này đều đã đạt đến năm mệnh võ đế tu vi nhưng là khí tức m ộ ư ơ i phần quỷ dị đồng thời hắn có thể cảm giác được bọn hắn khí tức không đủ chỉ có võ đế giá đỡ tranh nhưng một thanh em vang lên rút ra cựu thiên huyền minh kiếm tiểu khâu lâu ra đi cựu nhân của ngươi tới ha ha ha đường cựu tiêu nghĩ không ra ngươi tới nhanh như vậy ta còn thực sự xem nhẹ ngươi m ở miệng nói chuyện là hỏa hệ viện chấp hành trưởng lão điền ngọc chỉ là thanh âm không phải điền ngọc thanh âm mà là nữ khô lâu thanh âm a quả nhiên là ngươi đường cựu tiêu gặp năm viện trưởng lão ngừng tay đến g ư ờ i lạnh tiểu khâu lâu không có vô thần chi giếng ngươi còn dám ra đây liền không sợ ta giết ngươi sao a vô xỉ bọn trốn nhắc ngươi trộm thời gian của ta phát tắc còn trộm ta vô thần chi giếng ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao điện ngọc đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh quanh thân tràn ra lửa giận n g ậ p trời mỗi một chữ tiết đều cắn khanh khách rung động đ ư ờ n g cựu tiêu h ừ một tiếng lạnh lùng nói câu ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi điện ngọc cười ha ha bắt đầu thái độ phết lối ngươi muốn giết ta vậy liền đến a dù sao ngươi không giết chết được ta ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta đ ư ờ n g cựu tiêu khỏe miệng co giật dưới tiểu khô lâu lời này ngược lại là nói ra sự lo lắng của h ắ n mặc dù hắn vừa được chạm thiên lưới lao có thể chạm trời l ư ớ i đao chỉ có thể bám vào vũ khí của hắn phía trên chỉ cần là hắn xuất thủ lĩnh lộ cùng một pháp tắc hắn liền không khả năng giết tiểu khô lâu ha ha ha giết không được ta có phải hay không rất giận điện ngọc gặp đường cựu tiêu trầm mặc càng đắc ý ta mặc dù không giết được ngươi nhưng ta có thể giết tộc nhân của ngươi ngươi quan tâm người ta muốn để ngươi mỗi ngày đều tại tuyệt vọng m ố i hận ha ha ha ha ha thì như bên cạnh ngươi tiểu cô nương cũng rất không tệ phượng khinh thành mặt trầm như nước đứng sau lưng đường cựu tiêu mơ hồ đoán được tiểu khô lâu thân phận mặc dù nàng không biết đường i ể u tiêu vì sao giết không được người trước mắt nhưng nàng cũng không phải là ăn chay lạnh hừ một tiếng có bản lĩnh ngươi liền hiện ra chân thân cùng ta hào hào đánh một hồi trước trốn ở thân thể người khác bên trong là có bao nhiêu tham sống sợ chết đường i ể u tiêu ánh mắt ngưng tụ dám uy hiếp hắn người đã sớm vào mười tám tầng địa ngục t i ể u k h ô lâu cũng sẽ không là ngoại lệ cho nên hôm nay nói cái gì cũng muốn chém giết tiểu k h ô lâu k hiếp dưới mắt con ngươi dưới mắt ngược lại là có một cái phương pháp có thể thử một chút một tay giữ chặt phượng quynh thành ra hiệu nàng không cần nói lạnh lùng bễ nghễ lấy đ i ề n ngọc người muốn cái gì đ i ề n ngọc coi là đường cựu tiêu sợ hãi rốt cục thỏa hiệp trong mắt hồng quang càng sâu a ta muốn cái gì đem vô thần chi giếng trả lại cho ta nếu không ngươi biết hậu quả chương một trăm bảy mươi tám kinh hỷ phải không bất ngờ đúng không đường cựu tiêu ánh mắt k hóa chặt tại đ i ề n ngọc t r ê n t h â n nhưng tinh thần lực cũng đã lan tràn tới phương viên trong vòng mười dặm hắn tin tưởng tiểu khô lâu có thể làm cho đ i ề n ngọc đám người sức chiến đấu để cao nhiều như vậy nhất định liền ở chung quanh chỉ bất quá ẩn nút tương đối tốt thôi làm sao ngươi không tin năng lực của ta vậy ta hiện tại đi giết thê từ ngươi đ i ê n ngọc gặp đường cựu tiêu chậm chạp không trả lời trong lòng nổi nóng trường kiếm vung lên một đạo liệt hỏa phảng phất giống như hòa điều lôi cuốn lấy cực nóng năng lượng tựa hồ đem không khí đều có thể đốt bị thương đột nhiên hướng về phía phượng khuynh thành chạy như bay đến cùng lúc đó còn lại bốn viện trưởng lão đồng thời phóng thích riêng phần mình sở trường nhất võ kỹ mục tiêu trực chỉ phượng khuynh thành đường cựu tiêu biết đối phó bọn hắn năm người phượng k h u n h thành một người là đủ cho nên đứng tại chỗ không có nhúc đích mà là cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng thật đúng là phát hiện ngoài ngàn mét trong hư không có một tia d ị động lần nữa cẩn thận quan sát phía dưới cái t i a một mảnh hư không có một vệ trói sáng màu hồng màu hồng phía dưới thình lình cất giấu một cái trong suốt tiểu k h ô lâu đường cựu tiêu khỏe miệng tạo nên một tia cười xấu xa màu hồng tiểu tệ tệ người chết lao công mau tránh r a phượng khuynh thành ngăn tại đường cựu tiêu trước người từ điện lôi long hất lên một đạo sấm xét màu tím xoay quanh mà r a hóa thành dòng hình dạng gào thét mà đi ẩm ẩm to lớn màu tím lôi long đón bay tới năm đạo khác biệt võ ký ẩm vang chạm vào nhau khí thế không giảm chút nào ở giữa không trung gào thét lên tựa hồ muốn cái khác võ kỹ nuốt hết giữa không trung kích thích một trận to lớn uy áp dư b à như biến cô lớn hướng bốn phía quyết tán dơ lên trận trận cuộc phong đáng chết tin tức lại là sai điện ngọc gặp bọn họ không chiếm ưu thế thấp giọng mắng một câu phượng q u y n h thành vậy mà đạt tới năm mệnh võ đế còn có được một thanh thần khí vàng không hiện tại khống chế ở liền là phượng q u y n h thành chỉ cần khống chế lại nàng ta cũng không tin đường cựu tiêu không đem vô thần chi giếng giao ra lao bà vất vả ngơi trước ngăn cản một trận nhưng ngươi tuyệt đối không nên giết bọn hắn Bọn hắn cũng là vô tội. Đường kiểu tiêu trước ộ i kiểu Đường tiêu t khi không đi, vẫn không quên căn dặn mắt ộ t câu. h n h h ậ t sợ ợ lấy p ư năm g nóng nóng giận, Khuynh Thành tính tình nóng nảy, dưới cơn dưới đ tên ư c mắt 5 người chém giết. Tốt. Ta người thận Phượng Khuynh chém lực. Thành đ cuồng vung lấy roi, trưởng o n chàn g mắt dết t chóc. đầy r ớ c mắt tên t r ư lão mặc dù là vô tội nhưng các đại viện các đệ tử đến cùng là bởi vì bọn hắn mà chết bọn hắn lẽ ra nhận trừng phạt đã đường cựu tiêu vì bọn họ cầu tình cái kia nàng tự nhiên sẽ thủ hạ lưu tỉnh trương tiên hất lên lôi điện lôi cuốn lấy liệt hỏa phóng tới năm viện trưởng lão đ ư ờ n g cựu tiêu tinh thần lực nhìn chằm chằm ngoài ngàn mét màu hồng khô lâu hơi chuyển động ý nghĩ một chút vận dụng không gian chi lực bước vào trong đó thời điểm xuất hiện lại đã đi tới tiểu khô lâu phía trên không chút nào do dự đối với nàng một đạo băng lôi đánh qua màu hồng khô lâu cảm giác được nguy hiểm trong lòng đột nhiên giật mình theo bản năng đưa tay một đạo linh khí đem đường cựu tiêu đánh tới băng lôi hóa giải kinh ngạc nhìn xem đường cựu tiêu chống chân đôi mắt hồng quang lấp lóe ngươi ngươi l ạ như thế nào phát hiện được ta keng ký chủ để màu hồng khô lâu ngoài ý muốn. trước mắt tu vi năm mệnh võ đế năm mươi bốn g h ì n bảy mươi mốt nghìn không kinh hỷ phải không bất ngờ đúng không đường cựu tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn xem màu hồng khô lâu kinh hỷ còn ở phía sau đâu người quay đầu nhìn xem màu hồng khô lâu nhữ lại không có lâu ngày thiếu k ỷ quay đầu nhìn lại nhưng là phát hiện sau l ư n g giống t u y ế t không có cái gì thế mà lừa nàng chính muốn phát tác đột nhiên phát hiện đường cựu tiêu đã đi tới trước người của nàng đem một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ đâm vào xương cốt của nàng bên trong màu hồng k ô lâu đối đầu đường cựu tiêu âm chầm ánh mắt cười lạnh một tiếng đường cựu tiêu có ý tứ sao ngươi lại không giết chết được ta đương nhiên là có ý tứ đường cựu tiêu đắc ý khi ê u mi cười một tiếng tay đột nhiên động một cái cựu thiên huyền mình kiếm cái kia một đạo h à o quang màu đỏ t h ắ m ông một tiếng phát ra càng thêm quang mang trói mắt đạo ánh sáng kia giống như là có vô tận lực lượng đem màu hồng khô lâu thân thể đấm xuyên ngay tại đâm t h ủ n g qua trong nháy mắt đó trên mặt đất đánh nhau năm viện trưởng lão đồng thời thân thể trì trệ quẳng xuống đất một giây sau bọn hắn mở mịt mở mắt ra nhìn thấy phượng k h u n h thành trong tay cái kia một đạo chưa thả ra lôi điện bị hù toàn thân khẽ run rẩy lập tức xoay người quỳ trên mặt đất trường giáo tha mạng trường giáo tha mạng chúng ta bị khống chế chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ còn xin trường giáo tha mạng tội chết có thể miễn tội sống khó tha phượng khuynh thành cũng không có bởi vì những người này cầu xin tha thứ mà từ bỏ công kích trong tay lôi long hất lên năm viện trưởng lão từng ngụm từng ngụm phun màu tươi bọn họ cũng đều biết mình bị khống chế làm sao thân thể không nhận mình chi phối cũng biết bọn hắn giết không thiếu đồng môn đệ tử cho nên thẹn trong lòng tiếp nhận bọn hắn nên được trừng phạt trên bầu trời màu hồng khô lâu tròng mắt cười lạnh một tiếng ngươi có được đại đạo chi lực lại như thế nào chúng ta nói đến chỗ này đông nhiên dừng lại bởi vì chân của nàng ông một tiếng hóa thành màu trắng một phấn phiêu tán mà đi đồng thời nàng cảm giác được linh hồn của nàng đã xé rách khi tức tử vong từ thiên linh cái tịch của tới thoáng chốc phô thiên cái điệu tuyệt vọng đưa nàng gắt gao bao trùm hoảng sợ nhìn qua đường cựu tiêu thanh âm cũng bắt đầu run dày bắt đầu vì cái gì ngươi căn bản không có khả năng giết ta cái này căn bản không có khả năng đường cựu tiêu cười tủm tìm đưa tay mở ra trong lòng bàn tay lẳng nằm một viên ngọc phật tượng nhưng lúc này phật tượng đã vỡ vụn người nói không sai chúng ta là đốn ngộ cùng một loại pháp tắc thiên địa quy tắc cùng đốn ngộ một loại pháp tắc hai người không thể giết chết đối phương nói ra nơi đây đường cựu tiêu cầm trong tay vỡ vụn ngọc phật tượng nhẹ nhàng vùng hướng về phía bầu trời mới không nhanh không chậm tiếp tục nói giết ngươi không ta là nó nó màu hồng khô lâu nhìn xem phiêu tán ngọc phật tượng đ ỗ n g nhiên minh bạch nàng vừa rồi tất cả lực chú ý đều tại đường cựu tiêu cùng phượng khuynh thành trên thân nhưng là đường cựu tiêu đột nhiên giết tới nàng vậy mà không có một tia phát giác thậm chí vừa rồi đường cựu tiêu thanh kiếm đâm đến trên người nàng thời điểm nàng đều không có cảm giác được bất kỳ khí tức quen thuộc là cái kiêng ngọc phật tượng che đậy kín đường cựu tiêu khí tức như vậy tương đương với man thiên quá hải nó vậy mà che giấu đại đạo p h á p tắc trước kia nàng xưa nay không tin tưởng có người có thể che giấu trời hiện tại nàng tin đáng tiếc cũng đã chậm nàng lúc này không có căm l ò n g nàng cầu thả nhiều năm như vậy đã từng cũng là vô địch tồn tại vậy mà chết tại cựu châu đại lục loại này rác rưởi địa phương chết tại đường cựu tiêu cái này tên trộm trong tay a a a a tiếng rít chói thai quanh quẩn ở trên bầu trời khô lâu xương cốt nhanh nhẹn theo gió phiêu tán cuối cùng biến mất tại trong không khí chỉ còn lại một sợi màu hồng áo choàng trôi hướng đại điện keng ký chủ đánh g i ế t màu hồng khô lâu nguyên thân ban thưởng thời gian phát tắc không trọn vẹn đường c ử u tiêu nhíu nhíu chân mày đông nhiên thoáng nhìn trên mặt đất phượng k h y n h thành hướng hắn kích động gác lão công ta phát hiện b ả o bối chương một trăm bảy mươi chín bắn ra ngoài keng chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hàng ngày giải cứu năm viện trưởng lão thuận lợi hoàn thành ban thưởng lựa phân thân đường cựu tiêu còn đắm chìm trong đạt được không trọn vẹn thời gian pháp tắc trong vui sướng nghe được hệ thống ban thưởng lửa phân thân lúc không khỏi ngây ra một lúc một giây sau vui vẻ xem xét lên phân thân diệu dụng khá lắm cái này lợi hại có thể gọi ra lửa phân thân vô luận là khí tức hoặc là tu vi đều cùng tự thân giống như lúc nhưng là chỉ có thể sử dụng hỏa hệ võ ký công kích như phân thân bị đánh chết thì trong vòng một ngày không thể triệu hoán lần thứ hai như thế nói đến đánh nhau thời điểm ta có thể không xuất chiến để phân thân của ta đi đường cựu tiêu đối hệ thống giơ ngón tay cái lên tiếp nối duy nhất là giết như thế một cái n h ư bức nhân vật lại không cho đại kinh nghiệm cái này rất quá đáng nếu không phải lão bà ở phía dưới gọi hắn hắn nhất định phải cùng hệ thống nói d ố c nói d ố c bước ra một bước trước mắt trở về mặt đất nhàn nhạt nhìn lướt qua quỷ ở một bên run lẩy bẩy nam viện trưởng l a o liền không tiếp tục để ý bọn hắn nhìn về phía phượng khuynh thành lão bà vừa rồi ngươi nói phát hiện bảo bối gì phượng khuynh thành kéo qua đường cựu tiêu cánh tay chỉ vào vừa rồi bởi vì đánh nhau sụp đổ đi vào khe núi bên trong vừa rồi ta nhìn thấy một cái chiếu lấp lánh đồ vật nếu như ta không nhìn lầm hẳn là lôi đình châu đ ư ờ n g cựu tiêu thuận phượng khuynh thành ngón tay nhìn lại quả nhiên thấy lóe sáng đ i ể m sáng nhưng là cách qua xa thấy không rõ lắm là cái gì trong lòng có chút kỳ quái cái t i a tỏa sáng đổ vật đại khái dưới đất khoảng trăm mét mà tinh thần lực của hắn hiện tại theo tu vi tăng trưởng đã sớm đạt đến phương viên m ư ờ i dặm không chút nào cảm giác không thấy tình huống phía dưới trầm ngâm mấy giây móc ra tầm bảo châu thình l i n h phát hiện tầm bảo châu lóe quang mang trói mắt nói rõ nơi này thật là có bà bối tinh thần lực hướng xuống tìm kiếm phát hiện dưới mặt đất khoảng trăm mét có một đạo phi thường lợi hại pháp trận chính là cái kia trận pháp tồn tại chỗ lấy tinh thần lực của hắn không cách nào tiếp tục tìm kiếm xuống dưới càng là như thế nói do đồ vật bên trong vô cùng chân quý l ã o b à ngươi có biết nơi này là địa phương nào nơi này tại ma tộc thành lập trước đó liền có là một chỗ bai tha ma về sau ma tộc thành lập về sau nơi này liền bị trở thành ma tộc đệ tử mộ điện phượng khuynh thành sau khi giải thích không khỏi thở dài nói thật không nghĩ tới cái này dưới đất vậy mà t r ô n giấu một viên lôi đình châu đường cựu tiêu đưa thay sờ sờ phượng k h u n h thành đầu cưng chiều mà cười cười nói yên tâm đi ta nhất định giúp ngươi lấy ra tạ ơn lão công phượng khinh thành nét mặt tươi c ư ờ i như hoa nhìn qua đường c ự u tiêu trong mắt tràn đầy sùng bái dư quang nhìn thấy một bên còn quỳ năm cái t r ư ở n g lão lập tức giận tái mặt các ngươi năm cái còn cứ thế tại cái này làm cái gì còn không nhanh đi về chỗ để ý đến các ngươi các viện tử thương đệ tử là là thuộc hạ cái này đi năm viện trưởng đã sớm muốn chạy nhưng là không có trưởng giáo mệnh lệnh bọn hắn nào dám động đứng dậy quay người liền muốn ngự kiếm mà đi dừng lại phượng khinh thành thanh âm băng lánh gọi hắn lại nhóm năm người năm viện trưởng lão hoảng hốt dị thường cùng nhau quỳ trên mặt đất Tuổi đầu, k h ô năm g d viện, viện trưởng lao n đối ký chủ vô cùng cảm kích tu vi hai mươi n trước mắt tu vi sáu mệnh võ đế ba mươi bảy mươi hai nghìn g cẳng kích. không. đường c ử u tiêu nhìn xem hốt hoảng chạy trốn năm viện trưởng lão lại nhìn xem mắt lộ ra hùng quang phượng khuynh thành bất đắc dĩ lắc đầu lão bà n ắ m chắc ta chúng ta cùng đi xem nhìn ừ phượng khuynh thành một g i â y hoán đổi biểu lộ thật vui vẻ ôm lấy đường c ử u tiêu e o t ố t n ắ m chắc đường c ử u tiêu vận dụng không gian phát tắc xé rách ra một đạo vặn vẹo không gian lôi kéo phượng khuynh thành bước vào trong đó ông ngay tại đường c ử u tiêu xuyên qua pháp trận thời điểm một đạo bạch quang hiện lên ngạnh xinh xinh đem phía sau hắn phượng k h u n h thành ngăn ở bên ngoài đường cựu tiêu ngược lại là thuận lợi tiến nhập pháp trận ở trong đ ỗ n g nhiên cảm giác sau lưng chật nhẹ không có phượng khinh thành k h í tức đường cựu tiêu không khỏi hô một câu l ã o bà l ã o công ta bị bắn ra tới phượng khinh thành khuôn mặt nhỏ khó coi t h ở phì phò nhìn xem vừa mới nàng đã đứng vị trí đường cựu tiêu ngự không đứng tại pháp trận dưới nhìn xem pháp trận phía trên biến mất m ạ c h quang bất đắc di lắc đầu rất rõ ràng cái này pháp trận không cho phép người khác tiến đến hắn biết pháp trận này cấp bậc siêu cao nếu như hắn một có được hệ thống hẳn là cũng sẽ bị ngăn tại ở bên ngoài đối ngoại hô to lao bà ngươi chờ ta ở bên ngoài ta đi một chút sẽ trở lại nhất định giúp ngươi đem lôi đ ỉ n h châu lấy ra lão công ngươi cẩn thận một chút phượng khuynh thành cũng muốn đi xuống xem một chút làm sao căn bản vào không được chỉ có thể đứng ở bên ngoài làm các loại yên tâm đi chờ ta đường cựu tiêu cảm giác dưới chung quanh đây là một cái tự nhiên sơn động trong sơn động đen không hợp t h o i thưởng cho dù là người tu tiên cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì cũng may hắn có được tinh thần lực là có thể cảm giác chung quanh địa hình thận trọng rơi xuống đất phía trên cảm giác dưới muốn trước tiên đem lão bà nhìn chúng lôi đình châu lấy đi có thể tìm ra nửa ngày cũng một tìm được một tia tung tích đường cửu tiêu trong lòng kỳ quái vừa rồi rõ ràng ngay tại làm sao vừa tiến đến lại đột nhiên biến mất bất đắc dĩ chỉ có thể thuận đường nhỏ đi vào trong muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái địa phương nào rốt cuộc có người đi vào rồi ta đợi rất lâu một thanh âm không hề có điểm báo trước từ trong khe đá chuyển tới ai đường cửu tiêu trong nhận thức không có cảm giác được người cũng không có cảm giác được hồn âm thanh kia cứ như vậy đột ngột chuyển đến đi ra bằng vào phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ cảm giác được là một khối đá ta là ai không trọng yếu trọng yếu là người đã đến qd u ỷ ị thanh âm lần nữa từ trong khe đá truyền ra không có chút nào cảm xúc chập trùng đã tới liền không cần đi lưu lại theo giúp ta a vừa dứt lời đại địa phía trên vô số gai nhọn đột ngột v ọ t ra đường cửu tiêu thoáng chốc cảm giác được dưới mặt đất chuyển đến một cỗ cực mạnh lực lượng đột nhiên nhảy lên ngự không tránh thoát trên đất gai nhọn lật tay đem c ử u thiên huyền minh kiếm nắm trong tay một đạo màu đỏ tươi quang mang từ trong thân kiếm lói ra trong nháy mắt đem trọn sơn động chiếu trong suốt đường cửu tiêu lúc này mới rốt cục thấy rõ trên mặt đất có vô số thật nhỏ khe ránh khe danh bên trong còn có vô số cắt bởi vậy suy đoán nơi này thật lâu trước đó hẳn là một đầu mạch nước ẩ m không biết bị ai thiết t r í một cái tự đại pháp trận cắt đứt nước chảy mà ở trong đó nhất định n ố t một cái hết sức lợi hại ra hỏa vậy mà có thể trốn qua tinh thần của hắn cảm giác lực lạnh hư một tiếng ta là tới giết ngươi giết ngươi về sau ta liền rời đi a cuồn vọng hậu sinh thanh âm chuyển đến sơn động mặt đất bắt đầu lên cao mà sơn động đỉnh bắt đầu hạ xuống trung ương hình thành một đạo lực lượng khổng lồ khối không khí mà cái t i ê đạo khối không khí lực lượng đã đạt đến võ đế đình phong lực lượng đường cựu tiêu tinh thần lực cảm giác chung q u n h Kinh n g ạ chương p á t h i ờ này n khắc một trăm tám mươi thi ma đường cựu tiêu vẹn vẹn bằng vào cựu tiêu huyền minh kiếm phát ra ánh sáng phát hiện không gian chung quanh càng ngày càng nhỏ hắn hiện tại không biết tình huống chung quanh cũng không dám tùy tiện vận dụng không gian chi lực thế là không chút hoang mang kéo ra huyễn cảnh chi môn nhấc chân nhàn nhã né đi vào nhưng mà ngay tại hắn đi vào gạo cảnh trong nhàn nhã né đi vào chủ nhân ngài đã tới mã diễm nhìn thấy đường cựu tiêu hấp tấp đi tới ân đường cựu tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau lưng xuất hiện một cái ghế s o f a nhàn nhã ngồi lên tay vừa nhấc một chén băng h ồ n g trà xuất hiện trong tay trong đầu một mực suy tư vừa rồi vậy rốt cuộc là cái thứ gì còn tốt hắn đủng có không gian bằng không vừa rồi chỉ định bị chen thành bánh thịt chủ nhân ngài giống như không phải rất vui vẻ có phải hay không ma tộc gặp cái gì nguy cơ mã diễm đứng ở một bên ân cần dò hỏi kỳ thật hắn tại trong n o cảnh chờ đợi hồi lâu linh hồn đã biến cường đại dị thường đồng thời tu vi bây giờ đột phá đến v õ đế cảnh giới đã sớm muốn đi ra ngoài đi dạo mấy vạn năm đến hắn thành lập ma tộc hiện tại cũng không biết biến thành cái gì bộ dáng nếu như chủ nhân gặp được khó giải quyết vấn đề hắn làm ma tộc lao tổ có lẽ còn có thể giúp đỡ một điểm bận điệu đường cựu tiêu đặt chén trà xuống một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào mã diễm hắn làm lao tổ hẳn phải biết vài thứ mở miệng nói ma tộc về phía tây có một chỗ bãi tha ma ngươi biết không biết mã diễm gật, gật đầu bất quái kia cũng không phải cái gì bãi tha ma nơi đó ở một cái thi ma thi ma đường cửu tiêu hiếp dưới mắt là chuyện gì xảy ra mã diễm biểu lộ khó xử trù trừ một chút vẫn là đem cái kia đoạn qua lại nói cho đường cửu tiêu nguyên lai、like, ma tộc sở dĩ có thể thuận lợi thành lập cùng thi ma có quan hệ trực tiếp năm đó ma tộc vừa tuyển định vị trí mã diễm lại đụng phải thi ma thi ma thực lực so mã diễm cao hơn ra không thiếu thi ma ngay từ đầu nói muốn tại địa bàn của hắn thành lập ma tộc có thể nhưng là muốn giao ra một mươi ngàn ma tộc đệ tử để hắn thôn vệ mã diễm đương nhiên không nguyện ý hai người đánh một trận kết quả mã diễm thảm bại về sau hai người cưỡng ép đ ạ t thành hiệp nghị mã diễm giao ra ma tộc ba mươi đệ tử cung cấp thi ma thôn p h ệ đồng thời về sau ma tộc các đệ tử sau khi chết đều muốn trôn ở b ã i tha ma để báo đáp lại thi ma sẽ thủ hộ ma tộc một vài năm chuyện này chỉ có một mình hắn biết về sau hắn chết quá sớm cho nên bí mật này liền không có truyền thừa đường cửu tiêu sau khi nghe xong quả nhiên là tà ma ngoại đạo làm đều không phải là nhân sự bất quá những cái k i a đã trở thành qua lại hắn cũng không cần thiết truy cứu tiếp nhưng có một chút không hiểu nếu thật là thi ma nơi đó tại sao lại có một đạo pháp trận pháp trận mã diễm cẩn thận nhớ lại chắc chắn nói ta từng bước vào nơi đó không dưới mấy chục lần chưa bao giờ thấy qua cái gì phát t r ậ n xem ra có gì đó quái lạ vậy ngươi biết như thế nào giết chết thi ma sao đường cửu tiêu không hỏi thêm nữa hắn hiện tại cũng mặc kệ đối phương có biết hay không mã diễm hắn phải sống ra ngoài liền phải diệt thi ma chủ nhân ta cùng thi ma ký hiệp nghị về sau s á c thực nghiên cứu qua như thế nào đối phó thi ma về sau ngẫu nhiên biết giết chết phương pháp của hắn chỉ có một cái tìm một cái thực lực gần giống như hắn đồng quy vưu thi ậ n cùng ắ n Mã d m khí không h i túc, c khó bắt nhưng muốn giết chết cũng rất khó khăn người tại tự bạo thời điểm sinh ra một loại siêu cường khí chỉ có loại kia khí có thể giết chết thi khí n g ư ơ i xác định dạng này có thể giết chết thi ma đường cửu tiêu nghe có chút không đáng tin cậy bất quá mã diễm mấy câu ngược lại là nhắc nhở hắn hắn mới vừa rồi không có cảm giác được thi ma khí thức nghĩ đến là đối phương bám vào tại trên tảng đá xác định ta nghiên cứu qua thi khí cũng nghiên cứu qua rất nhiều người trước khi chết khí chỉ có tự bạo thời điểm loại kia khí mới có thể giết thi khí mã diễm giải thích nói đường cửu tiêu nghe xong âm thầm hỏi hệ thống kiếm đạo có thể hay không chém giết thi khí hệ thống không thể kiếm đạo chỉ có thể chạm vật sống đường cửu tiêu kiếm khí đều có thể chém giết linh hồn hệ thống linh hồn bản chất cũng là vật sống thi khí bản chất là t ử vật đường c ử u tiêu hiếp dưới mắt con người như thế nói đến chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này đồng quy v u tận có đường c ử u tiêu trước mắt đột nhiên sáng lên kéo ra huyễn cảnh chi môn ý niệm dò xét ra ngoài phát hiện tảng đá đã tán đi đồng thời truyền đến một đạo lầm bầm lầu bầu thanh âm một đạo lì a thi khí phong thiên bất luận cái gì kỹ năng đều thả không thả ra được tu vi của tiểu tử đó chỉ có sáu mệnh vó đế không có lý do biến mất h thi ma ta tại cái này đường cửu tiêu lần này nhìn rõ ràng hắn vừa rồi tiến vào h ả o cảnh địa phương có một đoàn không có quy tắc bạch khí đang nói chuyện nghĩ đến đó chính là thi khí rồi ân tiểu hoa nhi ngươi quả nhiên không chết đoàn kêu bạch khí đột nhiên hóa thành một người bộ dáng như ẩn như hiện đứng ở giữa không t r u n g nhìn từ trên xuống dưới đường cửu tiêu có thể đi vào nơi này tuyệt không phải người thường bây giờ khoảng cách gần quan sát há lại chỉ có từng đó là không tệ quả thực là c ự c phẩm ha ha ha tiểu tử thân thể của ngươi ta mớn linh hồn của ngươi bây giờ rời đi ta có thể tha cho ngươi một cái mạng bằng không ta ngay cả linh hồn của ngươi cùng một chỗ ăn hết thành rao đường c ử u tiêu nhữ mày nghiêng đầu cùng hắn đối mặt bất quá trước khi chết ta muốn hỏi ngươi một vấn đề ngươi đây có phải hay không là có lôi đình châu lôi đình châu đương nhiên là có không chỉ có có lôi đình châu ta cái này còn có vô số b ả o bối đương nhiên sau khi ngươi chết trên người ngươi bảo bối cũng đem thuộc về ta thi ma n g ử a mặt lên trời cười dài đột nhiên biến mất không thấy một lát sau một đạo xương trắng hóa thành lợi kiếm lạng yên không tiếng động đánh út về phía đường cựu tiêu đường cựu tiêu tinh thần lực triển khai tự nhiên cảm giác được cười lạnh một tiếng thân hình khẽ động vận dụng không gian chi lực rời đi vị trí mà hắn vừa mới xuất hiện vị trí vẫn như cũ có một bóng người đứng tại cái kia không n ú p ních thi ma kích động không thôi chỉ là hô hấp ở giữa liền tiến vào thân thể kia bên trong nhưng mà liền đang tiến vào đi trong náy mắt hắn đột nhiên phát giác không thích hợp vội vàng muốn chui ra ngoài hô thân thể quanh thân vô số đạo liệt hỏa trong chốc lát dấy lên như là địa ngục liệt hỏa nóng rực dị thường chặn lại thi ma chạy trốn lộ tuyến đường cửu tiêu lúc này mở miệng yêu đ t nghe nói đồng quy vô tận có thể giết người ừ ngươi lựa chọn tự bạo hoàn toàn chính xác có thể giết ta nhưng ngươi sẽ hồn phi p h á c h tán ha ha ha ha, không có người không sợ chết thi ma gặp tạm thời ra không được không có chút nào quan tâm bởi vì hắn tin tưởng một người thông minh tuyệt đối sẽ không lựa chọn tự bạo linh hồn đến cùng hắn đồng quy vô tận đường cửu tiêu phong khinh vân đạm không có một tia e ngại trong giọng nói tựa hồ còn mang theo như vậy điểm đại ý chết đương nhiên đáng sợ nhưng là ngươi chết quan láo tử thí sự c h ư n một trăm tám mươi một nguyên thủy tri khí thi ma lúc này mới kinh ngạc phát hiện thanh niên trước mắt mặc dù chỉ có sáu mệnh võ đế tu vi nhưng là chiến lược chân chính vậy mà đạt tới võ đế đ ỉ n h phong không có chút nào so với hắn yếu giờ k h ắ c này hắn rốt cục có chút sợ hãi sợ h ã i cái này lang đầu thanh sẽ liều lĩnh cùng hắn đồng quy vô tận thế là tại đường cựu tiêu trong thân thể điên cồn u g mạnh mẽ đâm tới lại sợ hãi phát phát hiện mình căn bản không xông ra được sông trong chốc lát chỉ một thoáng bất động bởi vì hắn cảm giác bên cạnh còn đứng lấy một người đồng thời người kia khí tức cùng hắn chui vào người này khí tức giống như đúc run lấy c u n g họng không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói người người làm sao có hai cái người một cỗ thi khí đều có thể thành tinh còn có cái gì không có khả năng đường cựu tiêu cời tủm tỉm đi đến l ự a phân thân trước nhìn từ trên xuống dưới hắn tiểu tử này thật là đẹp trai tự bạo đi ngày mai khoảng giờ này ngươi lại là một đầu hào hán ngươi không có thể giết ta ngươi không thể giết ta ngươi thả ta ta đem tất cả bảo tàng đều cho ngươi thi ma lần này là thật sợ kinh khủng run dậy từ đầu đến chân hắn nghĩ mãi mà không rõ trên thế giới này tại sao có thể có hai cái khí tức hoàn toàn giống nhau người thật là đáng sợ thực sự thật là đáng sợ ngươi chết bảo tàng làm theo là ta đường cựu tiêu trào phúng cười một tiếng phất phất tay ra hiệu phân thân tranh thủ thời gian tự bạo lựa phân thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút quanh thân phút chốc tản ra hừng hực liệt hòa cùng lúc đó thân bên trên tán phát ra một cỗ để cho người ta e ngại khí tức tử vong cỗ khí tức kia giống như là nhục thể phát ra lại như là linh hồn phát ra chỉ làm cho người cảm giác sợ nổi da gà không ngươi không thể giết ta ta thế nhưng là bác hoang đại đế phong ấn tại nơi này ngươi không có thể giết ta thi ma cảm thấy tử vong uy hiếp điên c u ồ n g tại lửa phân thân bên trong đánh tới đánh tới đồng thời càng không ngừng g ầ m thét nhưng mà không có chút tác dụng vê anh làm cho người hít thở không thông khí tức đột nhiên từ lửa phân thân bên trong tán chuyền ra thoáng chốc lửa phân thân vỡ vụn thành vô số p h ầ n thi ma kêu thảm mấy tiếng liền không có khí tức phân thân bị thiêu thành cho tàn mà thi ma biến thành một đoàn lớn trừng quả đầm khối không khí keng ký chủ đánh g i ế t thi ma tu vi mười nghìn trước mắt tu vi sáu mệnh võ đế bốn mươi bảy mươi hai nghìn không hệ thống ngươi có phải hay không có chút quá mức ta chém giết nữ k h ô lâu ngươi không cho kinh nghiệm ta nhưng là chết một lần mới chém g i ế t t h ì m à ngươi mới cho mười ngàn kinh nghiệm đường cựu tiêu không nhịn được đ ầ u đen rau muốn một câu gặp hệ thống không có trả lời chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu khẽ vươn tay đem khối không khí cầm trong tay k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được nguyên thủy chi khí nguyên thủy chi khí làm gì đường cựu tiêu chỉ cảm thấy cái kia một cỗ khí tức mềm hồ hồ giống như là kẹo đường mà giờ k h ắ c này hệ thống lại không có trả lời mà là tiếp tục cho ban thưởng k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được võ kỹ thi khí phong thiên thi khí phong thiên có thể đem tùy ý một chỗ không gian khóa kín để ép không gian bên trong mang theo người sử dụng gấp đôi lực lượng trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần cái này ra châu đường c ử u tiêu thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua thi khí phong thiên lợi hại cho dù là h ắ n đ ủ n g có không gian chi lực đều không có cách nào đào thoát đây tuyệt đối là giết người lợi khí đã như vậy kinh nghiệm cái gì liền không trọng yếu hiện tại đến tranh thủ thời gian tìm kiếm b ả o bối hơi chuyển động ý nghĩ một chút tinh thần lực hướng bốn phía lan tràn thi mà sau khi chết toàn bộ không gian đã không có bất kỳ hạn chế bên trên b ầ y khắp đủ loại bảo vật trong đó lôi đỉnh châu nhiều đến một trăm quả còn có cái khác rất nhiều hạt châu đường cựu tiêu tạm thời gọi không ra tên của bọn hắn mà tại không gian cuối cùng có một gian đen kị t p h ò n g nhỏ cửa phòng gắt gao giam giữ tinh thần lực cũng thăm dò không đến tình hình bên trong đường cựu tiêu thế là trước đem trên mặt đất tất cả bảo bối toàn đều thu hồi đến chờ bung dung đi vào cái kia phòng nhỏ trước tinh thần lực không cảm giác được nhất định là đại bảo bối trực tiếp đưa tay đem cửa kéo ra không như trong tưởng tượng phục trang đẹp đẽ thậm chí ngay cả khối linh thạch đều không có trong phòng bố cục rất đơn giản chỉ là mặt đất ở giữa nhất thả một cái giường trên giường đưa lưng về phía hắn nằm một người đường cựu tiêu n h ư mày nơi này lại còn có người chẳng lẽ hắn liền là thi ma trong miệng bắc hoang đại đế dùng tinh thần lực đi cảm giác chỉ có thể cảm giác được là cái nam nhân nhưng mơ hồ có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua xác nhận trong phòng một có cơ quan chậm rãi bước vào trong đó đem cựu thiên huyền minh kiếm rút ra hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt đem gian phòng chiếu trong suốt không sai nhỏ ưng a về sau chiếu sáng nhiệm vụ liền giao cho ngươi đường cựu tiêu hết sức hài lòng nếu là ánh sáng chẳng phải đỏ thì tốt hơn bằng không nhìn xem chung quanh một mảnh đỏ hô hô cựu tiên huyền minh kiếm chủ nhân ta là một thanh vũ khí a một giây sau thân kiếm hồng quang biến mất tràn ra bạch sắc quang mang đ ộ n g đường cựu tiêu d ơ ngón tay cái lên tia sáng này so vừa rồi mạnh hơn không thiếu d ơ trường kiếm đi vào c h ấ c giường khi thấy rõ trên giường mặt của người k i a lúc kinh hãi cái cằm đều muốn rơi xuống người này hắn há lại chỉ có từng đó là nhận biết đồng thời rất quen rất quen chỉ bất quá là một cái tử thi cái này thi ma còn có bực này đam mê đường cựu tiêu toàn thân đắc h ẳ n luôn cảm thấy thi ma khả năng có cái gì đặc thù đam mê trầm ngâm mấy giây kéo ra huyễn cảnh chi môn đối bên trong hô tiểu mã ngươi đi ra là chủ nhân mã diễm từ huyễn cảnh bên trong đi ra khuôn mặt cung kính đường cựu tiêu dùng nháy mắt ra hiệu cho trên giường thi thể để mã diễm đi xem mã diễm quay đầu đi con ngươi đột nhiên tăng lớn miệng cũng mở thật to trọn vẹn ngẩn người nửa phút cái này thi thể của ta làm sao lại tại cái này ta nhớ được ta là bị thủ hạ giết chết thi thể hẳn là đầu một nơi thân một mẹo mới đúng là sao như thế hoàn hảo đ ư ờ n g cửu tiêu nhún núi h vai vì cái gì hoàn hảo không chút tổn hại ta không biết nhưng ngươi cùng thi ma ở giữa khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật một nói cho ta biết không không có thật không có mã diễm bị hù toàn thân khẽ run rẩy từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh táo lại ùy một chân trên đất chủ nhân minh giám ta cùng thi ma ở giữa chỉ có một cái hiệp nghị ta cùng hắn không quen đ ư ờ n g cửu tiêu nhìn xem mã diễm biểu lộ đưa tay ra hiệu hắn bắt đầu làm gì khẩn trương như vậy ta lại không nói đừng để ngươi đi ra là muốn cho ngươi nhìn nhìn ngươi thi thể của mình thuận tiện ngẫm lại ngươi muốn như thế nào giải quyết thi thể của ngươi đa tạ chủ nhân mã diễm vây quanh thi thể của mình dạo qua một vòng trong miệng không được thở dài đường cựu tiêu đứng ở một bên luôn cảm thấy mã diễm thi thể không hề giống là chết mấy vạn năm dáng vẻ ngược lại là giống vừa mới chết thậm chí còn có một loại ảo giác mã diễm trên thi thể còn có một tia dư ôn đột nhiên não đại động mở có thể hay không đem ngươi sống lại phục, phục sinh ta mã diễm nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút trong mắt đột nhiên kinh hỉ bắt đầu đúng à hắn hiện tại thi thể hoàn hảo không chút tổn hại mà hắn gần nhất vẫn muốn ngưng luyện ra n h ụ c thân nhưng mại tu vi thế nào quá thấp cho nên căn bản cô đ ộ n g không ra nhưng tiếp theo lại tiết khí đổ hạ mặt đa tạ chủ nhân muốn muốn phục sinh một người cần nguyên thủy chi khí vật kia ta chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua nguyên thủy chi khí đường cựu tiêu n h í u n h í u chân mày vật cười nói ta có a c h ư n một trăm tám mươi hai khen ta một cái đường cựu tiêu nguyên bản đạt được nguyên thủy chi khí về sau còn không biết như thế nào dùng bỗng nhiên nghe được mã diễm nói có thể dùng nó phục sinh lời liền đem một đoàn nguyên thủy chi khí đem ra trong lòng đống nhiên có một cái to gan phỏng đoán nguyên thủy chi khí tựa như là người lúc mới sinh ra gọi ra cái thứ nhất khí có nguyên thủy chi khí mới có thể để cho sinh mệnh kéo dài tiếp nếu thật sự là như thế nguyên thủy chi khí vậy liền tướng làm chân quý ngài ngài cái này cái này mã diễm kiếp sợ không thôi lắp bắp đã nói không nên lời đầy đủ nguyên thủy chi khí sinh mệnh ban đầu nguyên khí chủ nhân không chỉ có còn có lớn như vậy một đoàn keng mã diễm bị chấn kinh đến tắt tiếng tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi sáu mệnh võ đế một mươi bốn nghìn bảy mươi hai nghìn không cần nhiều thiếu đường cửu tiêu tay cầm nguyên thủy chi khí ngữ khí nhẹ nhàng mà hỏi p h ả n phất một cái tài đại khí thô tài chủ lúc nói chuyện hắn cẩn thận cảm thụ được cái này một cỗ khối không khí bên trong tựa hồ ẩn chứa siêu nhiên sinh khí những này khí thế nhưng là thi m a trên thân lấy ra thi m a chính là thi khí chỗ đến thi khí chính là tử vật mới có thể sinh ra mà nguyên thủy chi khí có thể làm cho người tân sinh cũng chính là chết tức là sinh một sợi liền có thể để cho ta phục sinh hai sợi có thể để ta khôi phục lại đ ỉ n h phong chiến lược mã diễm kích động hai mắt tỏa ánh sáng trong lòng đối đường cựu tiêu đã phục s á t đất tuyệt thế thiên tài tuyệt thế hảo vận tựa hồ bất kỳ thế gian bảo vật hắn đều có thể tùy tiện đạt được cái này đơn giản đường cựu tiêu tay phải vung lên cái thiết khí màu trắng đoàn thăm thẳm kéo tơ từ bên trong bay ra hai sợi nguyên thủy chi khí vốn lượn lấy giữa không trung trôi hướng mã diễm phương hướng đa tạ chủ nhân đa tạ chủ nhân mã diễm kích động không thôi hai tay tiếp được hai sợi nguyên thủy chi khí thận trọng phóng tới thi thể của hắn giữa mũi miệm thôi động linh khí nhẹ nhàng đ ẩ y hai đạo nguyên thủy chi khí chậm rãi tiến vào trong thân thể hắn một giây sau hôn phách của hắn tựa h ồ nhận một loại nào đó triệu hắn không tự chủ được tiến vào cỗ thi thể kia một đạo nguyên thủy chi khí giống như là xe chỉ luồn kim tại mã diễm trên thân thể du tàu khâu lại một đạo khác nguyên thủy chi khí hóa thành một sợi q u a n mang tiến vào mã diễm trong đan điển chỉ một thoáng từ mã diễm trong cơ thể chuyển ra một đạo âm trầm c u ầ n phong phần phật hướng bốn phía thổi đi tiếp theo chung quanh không khí mới mẹ đột nhiên rót vào mã diễm trong thân thể、Vụ. mã diễm thi thể động đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến sống sống ta sống ha ha ha mấy vạn năm ta rốt cục sống lại mã diễm nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút rốt cục có thực cảm giác vừa định quỳ trên mặt đất cảm tạ đường i ể u tiêu nhưng mà chỉ nói câu đa tạ chủ câu nói kế tiếp toàn đều cắm ở cổ họng cả người hắn không bị k h ô n g chế quằn g xuống đất mặt hướng mặt đất mã diễm v ẫ n bách bò lên đến g ạ t ra vẻ lúng túng cười đa tạ chủ nhân ta thân thể này mấy vạn năm không động có chút cứng n ắ c đã nhìn ra đường i ể u tiêu nhìn xem mã diễm bộ dáng cố né ý cười đạo người trước thích đứng một cái nhìn xem tu vi khôi phục nhiều thiếu vâng mã diễm cố gắng k h ô n g chế tâm tình kích động nhưng thời gian quá dài hồn thể trạng thái để hắn có chút không thể chứng cẩn thận cảm thụ một cái tu vi của hắn sợ h ã i phát hiện hắn tu vi hiện tại lại là năm mệnh võ đế đường cựu tiêu lúc này cũng phát hiện mã diễm tu vi ngược lại là không có gì kỳ quái thi ma một mực đem mã diễm thi thể nuôi dưỡng ở cái này dùng đặc thù thi khí cung cấp nuôi dưỡng mấy thời gian và năm nhục thân tu vi đạt tới năm mệnh võ đế không có chút nào hiếm lạ nơi này cũng không có cái gì khác bà bối đường cựu tiêu không còn lưu lại để mã diễm tạm thời về trước viễn cảnh chậm dãi thích đ ứng một thân một mình đi ra phòng nhỏ nhìn chung quanh một vòng khách khí mặt không còn cái khác b ả o bối vận dụng không gian chi lực về tới trên mặt đất lao công phượng khinh thành một mực thủ ở bên ngoài gặp đường cựu tiêu đi ra tiến lên đem ô m lấy đưa thay sờ sờ mặt của hắn không có gặp được nguy hiểm gì a giờ phút này trời đã tối hẳn xuống tới nếu không phải nhìn thấy phượng khinh thành tấm kia hoàn m ị không một tì vết mặt hắn đều coi là còn trong lòng đất đường cựu tiêu nằm chặt phượng khinh thành trắng loăn tay nhỏ cười nói không đi qua lấy thứ gì có thể có nguy hiểm gì ta nghe đến dưới đất chuyển đến kịch liệt va chạm thanh âm ta thử nghiệm đi vào nhưng một mực bị cái kia đạo đáng g i ậ n pháp trận bắn ra đến phượng khinh thành đôi mi thanh tú hơi vặn thanh âm mới rồi thực sự d o a n người nàng lo lắng muốn mạng áo ngươi nói va chạm thanh âm à lao công ngươi ta thu thập một cái quái vật mà thôi yên tâm đi ta không sao đường c ử u tiêu s ô n g nàng nháy mắt mấy cái xuất ra một thanh lôi đình châu tiện hề hề đưa cho phượng khinh thành lao bà ngươi muốn thế nào báo đáp lao công ngươi ta đây phượng khinh thành miệm nhỏ k h a n ế p sợ hay nói nhiều như vậy đường cựu tiêu đều là ngươi lao công ta nhất động phượng khinh thành ôm chặt đường cựu tiêu thân mật cọ sát cái cằm của hắn giống con m h ỏ con ôm ngươi một cái phần thưởng này cũng quá qua loa đường cựu tiêu một mạch đem lôi đ ỉ n h châu giao cho phượng khinh thành thay cái đừng nếu không ngươi khen ta một cái khen phượng khinh thành đem lôi đ ỉ n h châu cất kỹ từ đ ấ y lòng tán dương lão công ta là trên thế giới này đẹp trai nhất nam nhân nghe được đường cựu tiêu bấm tay điểm xuống phượng khinh thành tinh xảo cái mũi nhỏ lại từ trong bọc lại lấy ra một thanh lôi đình châu đưa cho phượng khinh thành lao bà tiếp tục ta thích nghe lại còn có phượng khinh thành cặp kia con n g ư ơ i như nước tràn đầy c h ấ n kinh vừa rồi cái kia một thanh c h í ít có hai mươi k h ỏ a cái này một thanh lại tiếp cận hai mươi k h ỏ a lôi đ ỉ n h châu tại c ử u châu đại lục thế nhưng là chân quý đồ vật tại nàng thân thân lão công cái này cùng đường đầu thật vui vẻ nhận lấy lao công ta thiên hạ đệ nhất chỗ nào thiên hạ đệ nhất ngươi có thể nói ta công phu trên giường thiên hạ đệ nhất cũng có thể nói ta tu là thiên hạ đệ nhất cho nên lao bà ngươi chỉ là cái nào đâu đường c ử u tiêu nhữ nhữ mày sao cười xấu xa nhìn xem phượng khinh thành hắn liền thích xem phượng khinh thành thẹn thùn bộ dáng đều là phượng khinh thành quả nhiên đ ỏ mặt tại nàng cảm nhận bên trong đường cựu tiêu mọi thứ đều là thứ nhất ân đường cựu tiêu túi người nhìn chằm chằm phượng khinh thành thanh âm mang theo vài phần ý cười l ã o bà đều là cái gì hai người khoảng cách quá gần phượng khinh thành nhìn xem đường cựu tiêu tấm kia xuất khí bước người mặt còn có khí tức hắn quen thuộc trái tim không tự chủ lọt cái nhịp、kiểu、tiêu tiếu mặt đã đỏ tấu h nhìn về phía đường cựu tiêu ánh mắt nhu tình như nước đường cựu tiêu khẽ giật mình nhìn xem tấm kia dần dần đến gần mặt một giây sau liền bị phượng khinh thành ngăn tràn miệm khí tức tương giao hai người đều có chút động tình đường cửu tiêu theo bản năng nắm ở phượng khinh thành eo hai người gấp dính chặt vào nhau trong tay đột nhiên không còn lôi đình châu bị phượng khinh thành toàn bộ cầm đi phượng khinh thành cũng vào lúc này vung lỏng ra đường cửu tiêu khiêu mi nhìn xem hắn đắc ý nói lao công đều là của ta đường cửu tiêu không nghĩ tới lao bà hắn còn có như thế manh một mặt lại bị bày một đạo lao bà ngươi cái này thuộc về gian lận phượng khinh thành sóng mắt lưu chuyển thanh em vũ mị ta thế nhưng là quang minh chính đại cầm đường cửu tiêu gật gật đầu câu lên một vòng cười xấu xa lại lấy ra một thanh lôi đ ỉ n h châu ngươi tiếp tục ta còn có phượng khinh thành nàng cảm giác mình là đang nằm mơ lão công là đem lôi đ ỉ n h châu đợi đợi kiếp kiếp đ ề u vơ vét tới đúng vào lúc này đông nhiên cảm giác gương mặt nóng lên đường cựu tiêu vừa chạm liền tách ra cười đem những này lôi đ ỉ n h châu đưa hết cho nàng lão bà đây đều là ta đối với ngươi yêu thương phượng khinh thành đem bọn hắn đều thu hồi đến nâng qua đường cựu tiêu mặt lại hôn một chút mì tâm của hắn đây là ta đối với ngươi yêu thương đường cựu tiêu đem phượng k h i n thành ôm vào trong ngực còn có một việc phải nói cho ngươi mã diễm s ố n lại Trước cái cái đây là sự thực bất quá hắn vừa phục sinh thân thể hết thệ cơ năng còn cần thời gian khôi phục giờ phút này đang tại viễn cảnh bên trong ngày mai hẳn là liền có thể một lần nữa rời núi cho nên chúng ta ngày mai đem trong tộc các đệ tử toàn đều triệu tập lên đến ta muốn trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này lao tổ thật sống phượng khinh thành lần nữa xác nhận nàng biết đường cựu tiêu sẽ không lừa nàng nhưng là tin tức này quá hoảng sợ nàng trong lúc nhất thời thực sự không có cách nào tiếp nhận đương nhiên là thật ngươi nếu không tin ta hiện tại liền mang đến huyễn cảnh nhìn xem cũng không phải việc khó gì đường cựu tiêu cưng chiều xoa xoa đối phương khuôn mặt nhỏ không cần ta tin tưởng lão công chúng ta đi về trước đi phượng khinh thành nắm đường cựu tiêu tay cùng hắn mười ngón đan sen dự định về chiếc huyền không đạo Ken. ký e n k chủ c h ấ n kinh bạch nghi còn đ á m người tu vi bốn mươi nghìn không trước mắt tu vi sáu mệnh võ đế năm mươi bốn g h ì n bảy mươi hai nghìn không đường cựu tiêu nhấn m ẩ y ngược lại là quên h u y ê n cảnh bên trong còn có mấy cái lao quỳ đâu trong lòng oán thẩm tiểu mã làm không tệ à, đi trước người bọn họ lắc lư một vòng mang đến cho hắn bốn trăm ngàn kinh nghiệm hai người cười cười nói nói vừa đi mấy bước đường cựu tiêu đột nhiên ánh mắt nghiêm một chút âm thanh lạnh lùng nói ai cách đó không xa một đạo cấp tốc thân ảnh vút không bay qua trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa đường cựu tiêu không chút do dự ngự không đuổi theo một mực đuổi hơn trăm dặm không có phát hiện bất luận kẻ nào bóng dáng phượng khuynh thành thấy thế cũng ngự kiếm đi theo đuổi kịp đường cựu tiêu về sau nhìn khắp b ố n phía giống tuyết đêm tối nào có cái gì người kinh ngạc hỏi lao công xảy ra chuyện gì đường cựu tiêu lắc đầu vừa rồi đào tẩu người kêu ẩn tàng vô cùng tốt tinh thần lực của hắn vậy mà không có cảm giác được các loại phát hiện thời điểm thế mà đã rời đi với lại tốc độ so với hắn nhanh hơn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đối phương là nữ nhân quay đầu nhìn về phía phượng khuynh thành trấn an nói không có gì có thể là ta hoa mắt trở về đi thông chi đám người chặt chẽ đề phòng gần nhất không thái bình ân biết trước khi đi phượng khinh u thành quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi đuổi theo phương hướng mặc dù đường cựu tiêu nói không có việc gì nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau tất cả ma tộc đệ tử tụ tập tại vu linh điện trước m à đạt được tin tức ngầm đệ tử bắt đầu nhỏ giọng thảo luận bắt đầu nói ra các ngươi khả năng không tin ta được đến tin tức mới nhất lao tổ sống lại nói hiệu nói vượng lao tổ đều đã chết mấy vạn năm Thật h sống mất, lại à m s chỉ cần là đế quân làm cái kia liền sẽ không là giả vu linh điện bên trong tất cả trưởng lão cùng nhau quỳ xuống đất nhìn qua ngồi tại đường cựu tiêu bên người mã diễm khiếp sợ cái cằm đều muốn rơi mất liên tục xác nhận về sau mới rốt cục có người mở miệng lao tổ thật thật là ngươi bạch s u n g làm đại trưởng lão lớn tuổi nhất tư lịch già nhất mở to hai mắt nhìn xem mã diễm không dám tin vào hai mắt của mình hắn chỉ gặp qua lão tổ pho tượng trước mắt vị này cùng pho tượng giống như lúc cho dù trưởng giáo nói đây chính là lão tổ vẫn là không dám tin tưởng dù sao lão tổ là nhân vật trong truyền thuyết không sai là đế quân sống lại ta mã diễm mặt trầm như nước nhìn qua rất có có mấy phần uy nghiêm toàn thân tản ra một cỗ lao tổ vốn có khí thế hắn vốn là muốn công bố ra ngoài đường cựu tiêu là chủ nhân của hắn lại bị đường cựu tiêu bác bỏ như thế dễ dàng cho dựng nên mã diễm vĩnh nghiêm đây cũng là phượng khuynh thành ý tứ nhưng mã diễm vẫn là đem đế quân phục sinh chuyện của hắn công bố tại chúng đây cũng là nói cho đám người về sau hắn đối đường cựu tiêu cung cung kính kính các ngươi không cần ngoài ý m u ố n tiếng nói vừa ra ma tộc tất cả trưởng lão cùng nhau di động rung động ánh mắt nhìn về phía đường cựu tiêu đế quân cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động từ ban đầu thăng cấp siêu nhanh càng về sau miểu sát hàng không lại về sau đạt được đại đạo chi lực bây giờ lại có thể phục sinh lão tổ đây là cái gì dạng thần tiên keng ký chủ c h ấ n kinh ma tộc tất cả t r ư ở n g lão tu vi ba mươi nghìn không trước mắt tu vi thất mệnh võ đế một mươi hai nghìn bảy mươi ba nghìn không đường cựu tiêu ngồi tại phượng khinh thành bên cạnh châu ngồi tâm tình không tệ hắn đ a nghĩ n g kỹ có ma diễm có yêu tộc đại quân tại tiên tộc người nếu là dám đánh lén người nào tới người đó chết về phần hắn đương nhiên là mang theo lão bà chủ động x u ấ tổ kích. Chúc mừng lão t chúc mừng lão tổ ngài có thể phúc sinh là chúng ta toàn bộ ma tộc phúc khí bạch sùng sau khi hết khiếp sợ dẫn đầu cao giọng la lên cung cung kính kính đem đầu gõ trên mặt đất chúc mừng lão tổ chúc mừng lão tổ nó dư trưởng lao theo sát phía sau lấy ngạch chạm đất đứng lên đi mã diễm đưa tay ra hiệu đám người đứng dậy sau đó chuyển hướng đường i ể u tiêu cung kính ôm quyền nói đế quân ngài hôm qua phục sinh ta thời điểm trong cơ thể ta còn có một cỗ không cách nào tiêu hóa lực lượng ngài nhìn có thể hay không để cho ta đem lực lượng này tái giá cho ma tộc chúng đệ tử đương nhiên có thể ta bàn cho ngươi đó chính là ngươi ngươi có thể tự mình xử lý đường cựu tiêu gật gật đầu không để ý chút nào kỳ thật đến vu linh điện trước đó mã diễm liền đem chuyện này nói cho hắn nhưng nói chuyện di lực lượng cần một mảnh cơ duyên lá cây đa tạ đệ quân mã diễm nói tiếng c ả m ơn đưa trong tay cơ duyên lá cây trực tiếp miền nát trong cơ thể cái kia một đạo hồng hoang chi lực thoáng chốc như vỡ đê hồng thủy đ ố n g nhiên từ trong thân thể hắn chuyển ra ngoài cái kia lực lượng cồn g bạo tại cơ duyên lá cây tác dụng phía dưới hóa thành gió xuân mỗi một sợi gió xuân bên trong tựa hồ đều mang một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra năng lượng những nơi đi qua thổi vào mỗi người trong thân thể tiếp theo cái kia đạo phong không nhận tường cách trở thổi ra đại điện tắm mỗi một vị ma tộc đệ tử một lát sau làm hết thể đều trở nên yên ắng đại điện bên trong tất cả trưởng lão đều lộ ra kinh hãi t h ầ n sắc bởi vì bọn hắn phát giác tu vi của mình tăng lên dòng g ã một tầng cảnh giới mà ngoài cửa đệ tử đồng dạng cảm giác được cảnh giới của bọn hắn đột nhiên tăng lên chính đang sững sờ thời điểm chợt nghe tiếng như hồng trung thanh n â m từ trong điện chuyển đến ta chính là lão tổ mã diễm là đế quân đem ta phục sinh bây giờ ta đem trong cơ thể còn x u t lại lực lượng chuyển giao cùng mọi người chúng đệ tử nhớ lấy đây là đế quân đối với chúng ta ban ân trong đại điện bên ngoài lập tức lặng ngắt như tờ giống như thời gian đình trệ một giây sau trận b ộ c phát ra một trận kinh h ỉ tiếng hô lao tổ thật sống lại là đế quân phục sinh lao tổ đế quân thật là lợi hại và chúng ta lực lượng cũng là đế quân b a n cho đế quân vạn tuế ồ ồ ta hối hận a ta mới linh vũ tầng hai sớm biết ta liền cố gắng gấp bội ta tốt có lỗi với đế quân a ta cũng vậy ta phải thật tốt tu luyện báo đáp đế quân đa tạ lao tổ đa tạ đế quân vu linh điện bên trong các đại trưởng lao trên mặt vẻ kích động không thua gì đại hôn chi d ạ Tuyệt đại đa số trưởng lão đều là võ thánh đ ỉ n h phong bây giờ lập tức liền thành võ đế đây chính là võ đế a tu vi chiến lược đương nhiên không cần phải nói tuổi thọ cũng có thể kéo dài mấy ngàn năm mấy vạn năm đến trong ma tộc chỉ có trưởng giáo một người đột phá võ đế mà bây giờ bọn hắn cũng đột phá k e n ma tộc đám người đối ký chủ vô cùng cảm kích tu vi năm mươi nghìn không trước mắt tu vi thất mệnh võ đế sáu mươi hai nghìn bảy mươi ba nghìn không đường cựu tiêu nhỏ bé không thể nhận ra vểnh lên xuống khoẻ miệng đối với mã diễm hiệu chuyện rất hài lòng nguyên bản hắn không muốn c ư ớ p phần này công lao mã diễm dù sao cũng là lão tổ trở về về sau cho chúng đệ tử một điểm phúc lợi cũng là hợp tình lý nhưng hắn đã có phần này tâm ý đường cựu tiêu tự nhiên thản nhiên nhận lấy m a ngồi ở chính giữa phượng k h u y ê n thành giờ phút này trong mắt toát ra con mang có đường cựu tiêu ma tộc đã không thể cùng ngày xưa giống nhau mà nói đầy mắt yêu thương nhìn thoáng qua đường cựu tiêu lên tiếng nói tiếp xuống một đoạn thời gian ma tộc để cho lão tổ tiếp quản ta muốn đi tiên tộc sau đó bên cạnh mắt nhìn xem đường cựu tiêu gửi một tiếng phụ quân ngươi như nguyện theo giúp ta cùng một chỗ đường c ử u tiêu nhữ nhữ chân mày lao bà đi cái nào ta đi cái nào chương một trăm tám mươi bốn tầm điện bên trong có người đường c ử u tiêu nguyên bản định tại ma tộc chờ lâu mấy ngày đi hắn một đi mấy đại viện đi một vòng coi như không thu hoạch cái gì bảo tàng đi thu hoạch một đợt kinh nghiệm cũng là tốt nhưng bọn hắn vừa vừa nhận được tin tức tiên tộc bên kia đã có mấy cái bang phái kìm nén không được bắt đầu tiến đánh ma tộc biên giới cho nên hắn chỉ hoan mấy ngày lại ra ngoài kế hoạch nhất định phải biến đã tiên tộc không biết xấu hổ mà bây giờ ma tộc trưởng lão lại có không thiếu trở thành võ đế vậy kế tiếp liền phi thường làm cho người mong đợi phượng khinh thành lại an bài ma tộc một việc thích hợp liền dự định cùng đường cựu tiêu cùng một chỗ về tầm điện ngày thứ hai xuất phát đi ma tộc hai người vừa đi ra đại điện liền thấy xuân mộng một mặt lo lắng chào đón sắc mặt khó coi nói trường giáo chủ nhân không xong trần nguyện phủ không thấy trần nguyện phủ không thấy đường cựu tiêu ánh mắt ngưng tụ đông nhiên trong đầu hiện lên một bóng người cùng hôm qua hắn nhìn thấy cái bóng kia trùng điệp chẳng lẽ là trần nguyện phủ nhưng nàng vì sao muốn đào cầu ngươi khi nào phát hiện nàng không thấy phượng khinh thành nhớ k ỹ hôm qua năm h u ệ n xảy ra chuyện thời điểm xuân hậu vẫn còn lúc ấy đường cựu tiêu còn cố ý căn dặn xuân hậu để nàng chăm sóc tốt trần nguyệt phủ xuân hậu võ thánh cảnh giới trần nguyệt phủ võ tông cảnh giới tiếp cận nàng là chuyện dễ như trở bàn tay chiều hôm qua chúng ta thủ tại cửa ra vào thời điểm ta chẳng biết tại sao liền đã ngủ mê man tỉnh lại lần nữa thời điểm liền không thấy trần nguyệt phủ xuân hậu tự giác có l ỗ i không hoàn thành đế quân phó thác lập tức quỳ trên mặt đất về sau ta hỏi thăm đệ tử phải chăng gặp con nàng có đệ tử sưng gặp nàng hướng bãi tha mà phương hướng đi nghe lời này đường cựu tiêu cùng phượng khinh thành không khỏi lướt nhau bãi tha ma phương hướng vậy cũng không liền là màu hồng khô lâu xuất hiện địa phương sao xuân ngộ ngươi trước bắt đầu lập tức phái hai người đi hàn nguyệt tông một chuyến nhìn xem trần nguyệt phủ trở về không có đường cựu tiêu càng phát giác sự tình có chút kỳ quặc trần nguyệt phù hẳn là hắn nhìn thấy thân ả n h kia không thể nghi ngờ trần nguyệt phù quả nhiên có vấn đề chẳng lẽ nàng vẫn như cũ bị tiểu khô lâu không chế phượng khinh thành khóa chặt lông mày lời vừa ra khỏi miệng lại cảm giác đến ý nghĩ của mình có chút xuẩn nàng thế nhưng là nhìn tận mắt tiểu khô lâu bị đường cựu tiêu một kiếm đánh chết kiếm dưới đường sao có thể có thể chả có vật sống chết rồi khống chế tự nhiên là giải trừ nhưng ngoại trừ cái này một khả năng nàng nghĩ không ra cái khác nguyên do đường cựu tiêu híp híp mắt hắn cũng không cảm giác nghe được lời này xuẩn ngược lại cảm giác rất có đạo lý suy nghĩ cẩn thận hôm qua hệ thống chỉ nhắc tới bày da chém giết tiểu khô lâu chân thân mà hắn chỉ lo nhìn phân thưởng ngược lại là không chút để ý đừng chẳng lẽ tiểu khô lâu còn có phân thân trong lòng không khỏi cảm khái phượng khuynh thành giác quan thứ sáu siêu cấp chuẩn một chút liền cảm giác ra trần nguyện phủ không thích hợp mà hắn lúc ấy chỉ cảm thấy trần nguyện phù là bởi vì hắn mới tới ma tộc bây giờ nghĩ lại phía sau chỉ sợ còn có đường âm mưu đường cựu tiêu trầm tư nửa ngày quyết định thật nhanh nói coi như như thế hiện tại tiểu khô lâu đối uy hiếp của chúng ta cũng không lớn trước xử lý tiên tộc bên kia về sau chúng ta tại toàn bộ cựu châu đại lục truy nã trần nguyện phù sự tình có nặng nhẹ đã trần nguyện phù đ à o t ẩ u tự nhiên là bởi vì không thể tiếp tục đợi ở chỗ này âm mưu cũng sẽ không thể áp dụng h ú n chi tiểu khô lâu chân thân đã bị hắn chầm giết coi như lưu lại một cái phân thân tu vi cũng sẽ không cao đi nơi nào cho nên cũng vô dụng lo lắng quá mức xuân mộng còn là dựa theo sắp xếp của ta đến phái người đi hàn n g u y ệ t tông nếu là trần n g u y ệ t phụ tại trực tiếp mang về không có ở đây nói cho hàn n g u y ệ t tông tông chủ liền nói trần n g u y ệ t phụ bị người không chế để nàng phái người đi tìm là chủ nhân xuân mộng lập tức lên tiếng xoay người đi phân phó đường cửu tiêu thì nắm phượng khuynh thành tay một bên nói chuyện phiếm đi một bên hướng huyền không đảo nhưng còn chưa tới huyền không đảo đường cửu tiêu đột nhiên dừng bước bởi vì hắn phát hiện tầm điện bên trong có một cái kẻ ngoài lai là một cái lao đầu chính ngồi ở c h â đó tu vi đạt đến năm mệnh võ đế hắn có thể xác định lao đầu kia tuyệt không phải người của ma tộc âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ là tiên tộc bên kia tới lao r a hỏa lao công phượng khinh thành mặc dù không có cảm giác được có người nào nhưng nhìn đường cựu tiêu bộ dáng suy đoán hẳn là có biến đường cựu tiêu cẩn thận cảm giác dưới chung quanh trong vòng mười dặm xác nhận chỉ có một cái lao đầu không còn gì khác người lúc này mới thở dài một hơi đưa tay làm cái im lặng động tác lao bà trong phòng có chỉ tiên tộc con r ệ một hồi tuyệt đối không nên kinh ngạc phượng khinh thành nghe xong trong phòng có tiên tộc người trực t i ế phượng đem từ điện đem Đường tử tiêu lôi long xông ra.、Đường、cửu p khinh thành, thành không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nhu thuận áo một tiếng đem roi cất vào đến thế là đường cựu tiêu nắm phượng khinh thành tay nhỏ n h ư không có chuyện gì xảy ra hướng tầm điện đi đến tới gần về sau hắn vẫn là không nhịn được hừ một tiếng đáng giận lại dám dùng cái chén của ta uống nước lão công không phải nói không kinh ngạc hơn sao phượng khinh thành buồn cười đẩy hạ đường cựu tiêu đây chính là người đưa ta đường cựu tiêu mặt đen lên không vui nói phượng khuynh thành cũng lập tức giận tái mặt quả nhiên đáng giận hai người đẩy ra t ẩ m điện môn còn chưa mở miệng nói chuyện liền thấy ngồi ngay ngắn trên ghế lao đầu giờ phút này hắn ung dung cầm c h é n t r à giống như tại tự mình vừa thấy được hai người bọn họ không nhanh không chấm hấp một miệng t r à mới v ê n h váo hung hăng mở miệng đường kiểu tiêu ngươi rốt cục trở về t a chờ ngươi đã lâu ngươi là người phương nào đường kiểu tiêu ngữ đ i ệ ung u dung đem thất mệnh võ đế tu vi không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài bên cạnh phượng k h u n h thành đồng dạng đem năm mệnh võ đế tu vi hiện ra đi ra ta chính là đế nguyên tông lão tổ vạn hạo hôm nay đến đây là vạn hạo đang muốn nói là đến lấy tính mạng ngươi đ ỗ n g nhiên phát giác hai đạo so với hắn còn cường h ã n hơn khí tức chuyển đến đem lời đến khỏe miệng nạnh g xinh xinh nuốt xuống quan sát tỉ mỉ lấy đột nhiên phát hiện người tuổi trẻ trước mắt lại là thất mệnh võ đế m a ma tộc trưởng giáo vậy mà cũng đã là năm mệnh võ đế tu vi cả thân thể lập tức có chút trở nên cứng bởi vì khẩn trương trên tay vừa dùng lực cái chén trong tay lạch cạch một tiếng bị bóp nát trong chén trà trà nóng phun tung tóe đi ra phun ra hắn một thân nhưng là hắn không dám động cứ như vậy kinh ngạc nhìn cùng đường cựu tiêu đối mặt trong đầu trống rỗng ta hẳn là tìm cái dạng gì lý do rời đi mới sẽ không lộ ra là chạy trối chết c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm ta chính là tới báo tin đối với vạn hạo trong nội tâm khủng hoảng c ũ n g bất an đường cựu tiêu thì một mặt lạnh g ạ c nhìn xem vạn hạo tự nhiên đoán không được hắn đang suy nghĩ gì lúc này nét mặt của hắn cho người ta một loại ta là ai ta ở đâu đã xem cảm giác nhìn c h ă m c h ă m như vậy mấy giây đường cựu tiêu rõ ràng nhìn thấy chán của đối phương đã thấm suất mồ hôi hột bên môi bỗng nhiên câu lên một vòng tiêu dùng ngươi tới là tới làm cái gì Giết ta. ha ha ha vạn hạo kéo kéo miệng xấu hổ lại không thất lễ mạo cười lớn đứng dậy hai chân bỗng nhiên mềm lún kém chút quẳng xuống đất hắn lập tức đỡ lấy cái bản tiểu h ư u thật biết nói đùa ta làm sao có thể là tới giết n g ư ơ i ta là ta là ta là nghe nói ma tộc trưởng giáo cùng đế quân trai tài gái sắc nhịn không được đến xem nói đến chỗ này gặp đường cựu tiêu một bộ ngươi tiếp tục biên t h ầ n sắc tâm hắn máy động chuyện lập tức nhất c h u y ệ n ta nhưng thật ra là tới đưa tin đúng ta là tới chuyện tin áo c u y ệ n tin chuyện cái gì tin Đường cửu trong i ê u c h cười một lòng giận mắng đến nguyên tông đáng tia đổ dê con mất dịch các ngươi đây là ngại ta chết không đủ nhanh a ngươi xem một chút ma tộc đều là những người nào một cái thất mệnh võ đế, siêu cấp thiên tài, một cái mệnh võ đế trong tay nắm lấy một thanh thần khí nữ nhân hai người này tùy tiện một cái hắn cũng không là đối thủ hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tu vi tại người ta trước mặt liền là cái đệ đệ cười khan một tiếng làm bộ nói kỳ thật ta là tới cáo chi ngươi tiên tộc bên kia chuẩn bị tiến công ma tộc ta không quen nhìn bọn hắn làm ra hành động cho nên sớm đến thông chi n g à i đường cựu tiêu trong lòng gọi thẳng khá lắm ngươi cái này làm phản rồi nhưng ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái lao g i ả hỏng h ẻ m rất hư giống như cười mà không phải cười nhìn xem v ậ n hạo vừa rồi ngươi nói ngươi là đế nguyên tông lão tổ là đúng vậy a vạn hạo trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh c h ả y dòng hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới liền là từ chối trách nhiệm đương nhiên hắn cũng âm thầm quyết định đế nguyên tông lần này tuyệt không tham dự nữa tiến đánh ma tộc đánh cái cái giam a liền trước mắt hai người kia tiên tộc tất cả lao ra hỏa trung vào một c h ỗ đều không nhất định có thể đánh thắng được có trời mới biết bọn hắn phía sau còn có bao nhiêu cao thủ ta thế nhưng là nghe nói đế nguyên tông chính là tiên tộc thứ hai đại môn phái đường cựu tiêu lung lay chân t r à giống như cười mà không phải cười đối vạn hạo nói là công đánh ma tộc tiếng hô cao nhất một môn phái không có khả năng vạn hạo cơ hội là không chậm trễ chút nào phủ nhận nếu như đã hạ quyết tâm không tham dự tự nhiên đem cái này muốn đem đế nguyên tông hái ra ngoài ta tới nơi đây trước đó đã nhiều phiên khuyên bảo chúng ta phái t u y ệ t không tham dự vây quét ma tộc sự tình ai nếu không nghe lập tức trục xuất tông môn định là có người ở sau lưng dợ cho quỷ cố ý hám hại đế nguyên tông đường cửu tiêu từ chối cho ý kiến ánh mắt nặng nề nhìn c h ầ m c h ầ m vạn hạo ngươi tiếp tục vạn hạo bị hắn ánh mắt lãnh khốc nhìn toàn thân run r u y chầm tư mấy giây cắn ra một cái không thèm đếm sỉa đế quân vạn hạo thế là từ trên thân lấy ra một khối đen như mực tảng đá đưa cho đường cựu tiêu vật này tên là huyền minh thạch nó tự thân mang theo một phiến tiến địa có nó tại liền sẽ không nhận ngươi lĩnh vực khống chế đường cựu tiêu nhận lấy huyền minh thạch hắn nghe nói qua đích thật là đối kháng lĩnh vực pháp bảo nhưng hắn hiện tại đã là thất mệnh võ đế căn bản không cần lĩnh vực tin tức này với ta mà nói một chút tác dụng không có còn có tin tức khác sao vạn hạo hiếp dưới mắt con người hắn vốn là muốn qua loa tắc trách một cái đường cựu tiêu trước đào tẩu mới là hàng đầu mục đích lại không nghĩ đường cựu tiêu căn bản không ă n bộ này cười khan một tiếng đừng tiên tộc các môn phái ước định ba ngày sau cùng một chỗ tiến công ma tộc đường cựu tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem lĩnh vực phóng xuất ra lạnh lùng nhìn xem vạn hạo những tin tức này không cần ngươi nói ta cũng biết vạn hạo thoáng chốc phát giác toàn thân tu vì toàn bộ biến mất dọa trái tim nhảy tới cổ họng khoe miệm kéo dưới vừa ngon tâm thấy chết không sờn nói ta chính là đại biểu tiên tộc hướng ngươi tuyên chiến tục lữ nói hai quân giao chiến không chém s ứ nhưng mà lời còn chưa nói hết ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ cả người miệng mở rộng bất động giờ k h ắ c này phản phất cả cái thời gian bị đông lại không chỉ là hắn liền ngay cả phượng khuynh thành cũng cương tại nguyên chỗ thời gian tựa hồ đình chỉ lưu động đường cựu tiêu trong nháy mắt này nhìn trộm đến đối phương ý tưởng chân thật dương hạ miệng góc nhẹ giọng nói câu thì ra là thế tiếng nói vừa ra hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng thời gian lần nữa bắt đầu lưu động n g ư ơ i nếu là đến tuyên chiến trở về nói cho tiên tộc người sau ba ngày không cần cho các n g ư ơ i đến ta đường cựu tiêu sẽ đích thân tới cửa đường cựu tiêu miễn cưỡng hướng về sau khé nghiêng trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm vạn hạo ánh mắt chất động có chút không thể tin được lỗ thai của hắn loại này vụng về lý do đường cựu tiêu vậy mà tin ra vẻ nghiêm chỉnh nói ra ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem lời đưa đến nếu như thế vậy ta liền cáo từ trước đang khi nói chuyện cũng như chạy trốn nhấc chân liền đi ra ngoài chơ một chút đường cựu tiêu bỗng nhiên hô một câu vạn hạo coi là đường cựu tiêu thay đổi chủ ý nhanh chân liều mạng ra bên ngoài chạy vừa chạy ra đại điện đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo trở về lại trở lại vị trí cũ hắn không khỏi đầy mặt hoảng sợ t r ừ n g mắt đường cựu tiêu toàn thân lông tơ đứng đấy keng vạn hạo bị hù mồ hôi lạnh chảy gió n g h thai tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi thất mệnh võ đế bảy mươi hai bảy mươi ba nghìn không ta để ngươi đi rồi sao đường cựu tiêu bất mãn nhìn xem bị hắn vứt trên mặt đất vạn hạo chả còn có chuyện gì sao vạn hạo trái tim phanh phanh nhảy lợi hại vừa rồi hắn bị bắt trở lại phát hiện tên trước mắt thực lực thực sự mạnh đến mức không còn gì để nói ngươi bóp nát cái chén của ta chẳng lẽ cứ như vậy đi đường cựu tiêu khoác tay trực tiếp đem vạn hạo túi c ả n khôn lăng không h á i xuống những này ta cố mà làm nhận lấy liền làm bồi thường cái chén của ta ngươi có thể đi cáo tử vạn hạo sắc mặt tái xanh từ dưới đất bỏ lên ôm quyền từ đường cựu tiêu t ẩ m điện bên trong n g ẩ g đầu mà bước đi ra vừa ra môn hai chân mềm lún kém chút quẳng xuống đất quay đầu nhìn một cái c u ố n quýt ngự kiếm mà đi chạy ra ngoài lao công ngươi thật muốn để cho hắn chạy thoát Phượng h k u y một tên tóc đỏ nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn hắn là sùng dương tông đại trưởng lao sử trung chưa tới sùng dương đại điện liền mở miệng hô tốt làm tốt lắm sùng dương tông trưởng môn đan siêu kích động đứng lên đến Quyết định thật nhanh nói. Cho tam trưởng gửi thư tín, để hắn tại định để nhanh nói. hắn Cho gửi lão sự ố lớn l trước môn trinh tận ma phái xuất ma tộc trước đó, chung n i ề chiếm địa b à ma tộc c ù n tiên tộc ai chiếm cũng không đồng dạng, ai chiếm hạ địa bàn, chính hạ địa lên à Là, làm của tức ta ngay. người trung đi đó. lập l Sử tiếng đi ra phía ngoài ra mấy bước nhưng lại xoay người trưởng môn còn có một tin tức thương không phái đế nguyên tông ngọn núi lan tông các loại bọn hắn l ã o tổ đều rời núi ai những cái kia đều là tiên tộc đỉnh cấp tông môn chúng ta không sánh bằng bọn hắn sẽ trực tiếp đi ma đô chúng ta chỉ có thể uống điểm canh t h ị đàn siêu nghe vậy k h ẽ thở dài một hơi bọn hắn sùng dương tông tại tiên tộc cũng tính được là nhất lưu môn phái đáng tiếc chỗ ở là một tòa núi hoang t r u n g quanh trăm tám mươi dặm ngay cả người đều không có rất nhiều đệ tử đều là mộ danh mà đến nhưng là gần nhất những năm này bởi vì trong đất vị trí đệ tử một giới không bằng một giới nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới nhanh nhất hành động m u ố n tại ma tộc chiếm lĩnh đầy đủ địa bàn ngay sau mới có thể là tông môn liên tục không ngừng cung cấp đệ tử cũng duy có đệ tử đội ngũ lớn mạnh tông môn mới sẽ kéo dài cường đại đây cũng là hắn bí quá hóa liều tại tiên t ộ các đại đội bộ t r ư khi lên đại n dẫn g đầu t môn phái trưởng lão bên trong địa vị cũng siêu nhiên cũng bởi vì tông môn vị trí vắng vẻ bị người xem thường đang tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc bỗng nhiên cảm giác đại địa vay một tiếng kịch liệt chấn động một cái thanh âm gì đàn siêu mi tâm thật sâu v ặ n lên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua trong lòng đông cảm thấy bất an đông đại điệu lại là một cái run dày kịch liệt cái k i a chấn động to lớn còn có cái k i a làm cho người âm thanh khủng bố tựa hồ là có cái gì quái vật khổng lồ đi qua nơi đây xảy ra chuyện gì sử chung ánh mắt bên trong hiện ra hoảng sợ cái k i a run lên một cái thanh âm để trong lòng hắn run dày báo một đạo âm thanh trói thai từ ngoài cửa vội vã truyền bảo đến âm thanh tia giống như là bừa đòi mạng để đàn siêu trong lòng lộ b ộ một tiếng xảy ra chuyện trường môn không xong bên ngoài bên ngoài một tên sùng dương tông đệ tử thở hồng hộc quỳ trên mặt đất trong ánh mắt tràn đầy đều là sợ hãi bên ngoài bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì đan siêu g i ậ n quát một tiếng gấp kém chút giơ chân bên ngoài bên ngoài tất cả đều là h u n g thú lớn nhất một cái lớn nhất một cái so ta núi còn cao hơn một nửa đệ tử vừa nghĩ tới cái kia to lớn h u n g thú bị hù mặt đều trắng bệnh thật sự là quá kinh khủng hắn đời này đều chưa thấy q u a lớn như vậy h u n g thú làm sao có thể đây chính là tiên tộc cấm địa làm sao lại có hông thú ngươi có phải hay không nhìn lầm đan siêu thần sắc nghiêm nghị hắn không thể tin được nhưng trên mặt đất chuyển đến chấn động kịch liệt để hắn không thể không tin vâng tiếng nói của hắn vừa dứt súng dương điện ngói lành bị sốc bắt đầu một cái giống như núi tinh tinh cự thú thăm dò đi đến nhìn lại miệng bên trong còn phát ra chi chi hưng ơ phấn thanh â m đan siêu nhìn thấy to lớn tinh tinh bị h ù không tự chủ được lui về sau một bước theo bản năng muốn vận dụng võ ký đem đánh rết lại kinh ngạc phát hiện cái kia tinh tinh lại có võ đế cảnh giới mà lúc này một đám hung thú đằng đằng sát khí vọt vào sùng dương trong điện hung thú bên trong cầm đầu là một đầu bạch lang t r u n g quanh có hổ báo gấu mỗi một con hung thú đều tản ra không thua kém v õ đế tu vi đồng thời hắn đột nhiên phát hiện những hung thú kia vừa tiến đến tu vi của hắn không hiểu thấu biến mất lộc cộc đan siêu nuốt ngụm nước bọt hắn biết đây là lĩnh vực tất cả hung thú đều có lĩnh vực xuôi ở bên người tay hận ẩn run dậy hắn phản ứng đầu tiên là đường cựu tiêu tới sử chung lúc này cảm giác không thấy tu vi dọa sát mặt trắng bệnh thất kinh nhìn về phía trưởng môn mà giờ khác này đường cựu tiêu cùng phượng khuynh thành ngồi tại tinh tinh trên bờ vai quan sát toàn bộ sùng dương tông bọn hắn đến sùng dương tông không chỉ là bởi vì sùng dương tông d ẫ n đầu tiến đánh ma tộc mười tòa thành trì chủ yếu nhất là sùng dương tông trong đất vị trí tiên tộc muốn đi ma tộc chắc chắn từ sùng dương tông trên không bay qua hắn tới này muốn đem huyền vũ mai phục tại cái này sẽ chậm chậm cùng tiên tộc chơi vừa rồi đại địa chấn động thanh nhâm chính là huyền vũ đi đường sinh ra về phần đại tinh tinh cùng những hung thú kia là đường yêu yêu lấy được kéo đến tận hơn vạn cái võ đế cảnh giới hung thú mà đám hung thú này chỉ nghe từ đường cựu tiêu một người mệnh lệnh đường cựu tiêu cùng phượng khuynh thành nhảy đến tinh tinh to lớn trong lòng bàn tay chậm rãi bị đưa tới trên mặt đất ngọc tu la đường cựu tiêu các ngươi hai cái là có ý gì đan siêu nhìn thấy đường cựu tiêu hai người mồ hôi lạnh làm ư ớt phía sau lưng hắn cùng thực lực đối phương chênh lệch nhiều lắm đột nhiên xuất hiện hung thú cũng làm cho hắn trở tay không kịp càng không rõ vì sao bọn hắn toàn đều đạt đến võ đế cảnh giới quá kinh khủng đây thật là kỳ quái các ngươi phái công chiếm ta ma tộc mười t o à thành trì giết ta ma tộc vô số người ngươi lại hỏi ta có ý tứ gì đường c ử u tiêu nhún núi bay một cước đem che ở trước người hắn đỏ mao trưởng lao sử trung đạp đến một bên lao bà mời phượng khinh thành nện bức ưu nhã bước chân đi vào sùng dương điện chủ tọa tiền đan siêu do dự một chút vẫn là vọt đến một bên đánh không lại a mà giờ khác này sùng dương tông các đệ tử đã bị đám hung thú xua đổi lấy đi tới trước cửa điện đường c ử u tiêu ngồi tại phượng khinh thành bên cạnh giống như là đang ở nhà mình tự tại mà lúc này một con khỉ yêu thú không biết từ chỗ nào ngâm hai chén trà nóng cung kính đẩy tới lao bà nếm thử sùng dương tông trà ta tại thương khung phái thời điểm liền nghe nói sùng dương tông vị trí không ra thế nào trà chính là nhất tuyệt đ ư ờ n g cựu tiêu cười tiếp nhận trà đưa cho phượng khuynh thành một chén đan siêu h i ế p dưới mắt trong lòng tính toán đánh thì đánh b ấ t quá hiện tại chỉ có thể đ à o t à u đi môn phái khác cầu cứu hắn muốn chạy trốn lạng yên không tiếng động xuất ra một viên thuấn di đan b ó p trong tay thuấn di đan không nhận lĩnh vực khống chế chỉ cần đem b ó p nát hắn liền có thể thuấn di ra ngoài trăm dặm đương cựu tiêu tinh thần lực chăm chú vào đan siêu trên thân sớm liền phát hiện trong tay hắn đan d ư ợ n trong lòng lạnh hừ một tiếng lao bà người này muốn xử trí như thế nào phạm ta ma t h ộ c người giết phượng khinh thành ánh mắt nghiêm một chút trong tay tử điện lôi long roi ba văng ra ngoài một đạo màu tím lôi long lóe lên q u a n mang từ roi sông ra cắn một cái hướng đan siêu đan siêu trong lòng kinh hãi quả quyết bóp nát trong tay thuấn di đan ba thuấn di đan vỡ vụn trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất tại t r o n g không khí màu tím lôi long bùa hụt â m â m đập vào đại điện một bên toàn bộ đại điện tròng khoảnh khắc đổ sụt ta để ngươi đi rồi sao đường cựu tiêu nhìn xem biến mất đan s i u một tay từ trong hư không kéo một phát đem đã biến mất đan siêu ngạnh xinh xinh kéo lại làm sao có thể đan siêu hoảng sợ há to miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường cựu tiêu cùng phượng khinh thành hắn lúc này ứng nên xuất hiện tại ngoài trăm dặm tại sao lại bị kéo lại lao bà lần này hắn chạy không được đường cựu tiêu đem đan siêu nắm trong tay ném tới phượng khinh thành trước người hắn vốn cho là phượng khinh thành trước tiên có thể một bước chém giết đan siêu lại không nghĩ vẫn là đã chậm một bước cho nên vận dụng thời gian phát tắc hiện tại thời gian dừng lại đem đan s i u ổn định ở bên trong hư không keng ký chủ chấn kinh sùng dương tông chúng đệ tử tu vi bốn mươi nghìn không trước mắt tu vi tám mệnh võ đế ba mươi chín nghìn bảy mươi bốn nghìn không k e n ký chủ đề đàn siêu e ngại tu vi bốn mươi nghìn trước mắt tu vi tám mệnh võ đế bốn mươi ba nghìn bảy mươi bốn nghìn không c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy các ngươi không có lựa chọn sùng dương ngoài điện trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vô số người đều bị một màn trước mắt sợ ngây người con mắt không nháy một cái chừng mắt trong điện đường cựu tiêu nhận lấy cực lớn chấn n hiếp sùng dương tông các đệ tử đều biết vừa rồi trưởng môn dùng ra sùng dương tông bí chế đan dược tuấn di đan nhưng lại bị ngạnh xinh xinh kéo lại dạng này thần hồ kỳ thần thần tích là chân thật tồn tại sao lại nhìn về phía vị kêu ma tộc tới đế có lúc chỉ còn lại thật sâu e ngại ba một tiếng văng giòn để đám người toàn thân chấn động hồi thần lại chỉ gặp phượng khuynh thành t ử điện lôi long hất lên to lớn lôi long n ầ m vang mà ra đột nhiên một ngụm đem đàn siêu nuốt xuống đàn siêu trên mặt lộ ra vô cùng sợ hãi muốn dây r u ộ n lại phát hiện thân thể căn bản không thể động đậy hắn hối hận không thôi sớm biết như thế liền trông coi sùng dương tông không ra tiến đánh cái gì ma tộc cái này không khác lấy trứng trọi đá tự tìm đường chết đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận một giây sau phượng khinh thành cười yếu ớt lấy thu hồi t r ư i n g tiên trong mắt một đạo hàn quang hiện lên đây chính là đánh lén ma tộc hạ tràng vừa mới nàng giết chết đan siêu linh hồn mà nhục thân lại bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại đây là đường cựu tiêu ý tứ nói lưu lại thân thể của hắn hữu dụng phượng khinh thành mặc dù không hiểu nhưng vẫn là theo lời không có hư hao hắn thi thể đường cựu tiêu lúc này kéo ra huấn cảnh chi môn bạch nghi còn từ huấn cảnh bên trong đi ra hắn trên giới quan sát một chút đan siêu thân thể hai mắt tỏa sáng thầm nghĩ thân thể người này thiên phú cũng không tệ lắm dáng dấp cũng rất hợp ý ta mong đợi nhìn về phía đường cửu tiêu đ ế quân ngài là muốn cho ta chiếm cứ thân thể người này phục sinh sao làm ư ậ t dùng nếu như ngươi muốn chiếm cứ thân thể của hắn phục sinh ta cũng thành toàn ngươi đường cửu tiêu tự nhiên vui với giúp người hoàn thành ước vọng bạch nghi còn vốn là yêu tộc người mà hắn áp đảo tất cả yêu tộc phía trên hắn nguyên bản cũng dự định để bạch nghi còn đỉnh lấy thân phận của đan siêu đi làm việc đa tạ đề quân ta cảm thấy thân thể này hoàn thành liền hắn đi lao tại linh hồn trạc thái ra ngoài cũng thành vấn đề bạch nghi còn lời này là phát ra từ phế phủ muốn nói bắt đầu lúc trước hắn thân thể cũng không phải rất cường đại sở dĩ thành là yêu tộc người mạnh nhất hoàn toàn là dựa vào cơ duyên nhưng mà cơ duyên thứ này có thể n g ộ nhưng không thể cầu t ố t ta thành toàn ngươi đường cựu tiêu k h o á t k h o á t tay ra hiệu bạch nghi còn linh hồn bám vào đan siêu trên thân thể sau đó xuất ra một sợi nguyên thủy chi khí cái k i a một sợi nguyên thủy chi khí trong nháy mắt hoa thành một đoàn xương trắng đem đan siêu thân thể bảo khỏa bắt đầu tiếp theo đối bạch nhi g còn linh hồn cùng đan siêu thân thể tiến hành câu lại thiếu khanh về sau chết đi đan siêu đột nhiên mở mắt đôi mắt trước n à y chưa có sáng mà hắn lúc này tu vi cũng đã từ lúc đầu một mạng võ đế đột phá đến hai mệnh võ đế bạch nhi g còn tinh tế cảm thụ một phen kích động quỷ một chân trên đất đa tạ đế quân ta bạch nhi g còn nguyện ý cả một đời đi theo đế quân tuyệt không phản bội rất tốt tiếp đó ngươi hẳn phải biết muốn làm gì đường c ử u tiêu nâng c h u n g t r à lên thoải mái nhàn nhã hấp một miệch trả có chút hăng hái liếc hắn một cái thuộc hạ minh bạch bạch nhi còn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt một mực ở vào linh hồn trạng thái đối với thân thể mới còn có chút không thích h ứ n g tốt tại cỗ thân thể này là vừa mới chết thân thể không có như vậy cứng gắc cho nên thích h ứ n g rất nhanh đồng thời trong đầu còn sót lại đan siêu trí nhớ lúc trước hắn ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng đến ngã xuống đất s ử trung đi qua đem hắn một thành cầm lên s ử trung ở một bên nhìn thật sự rõ ràng kinh khủng run dậy từ đầu đến chân hắn không thể tin được trường môn vậy mà chết rồi đồng thời thân thể còn bị đường linh hồn c h i ế m cứ l ộ p cộp một tiếng nuốt ngủm nước bọn kinh hoàng nói ta cái gì cũng không thấy ta lời còn chưa dứt bạch nhi còn trong mắt phút chốc lóe ra một đạo hồng quang xử chung vùng vây hai lần toàn thân cứng đờ một giây sau hắn ánh mắt đột biến đã hoàn toàn đổi k h á c một bộ dáng cung kính quỷ gối đường cựu tiêu trước người sùng dương tông đại trưởng lão sử trung tham kiến đế quân đứng lên đi đường cựu tiêu nếp h miệng lên một vòng cười yêu tộc đại năng quả nhiên lợi hại b ị hoặc thuật dùng lô hỏa thuần thanh bạch nhi còn thế là đi đến cửa đại điện đối một đám đệ tử cao giọng hô to chúng ta sùng dương tông từ giờ trở đi quy thuận ma tộc cái gì quy thuận ma tộc chúng ta thế nhưng là tiên tộc tông môn Ma tộc ti tiện thủ đoạn tàn khốc bất nhân dựa vào cái gì bao trùm tại chúng ta tiên tộc phía trên ta không quy thuận ma tộc lập tức sẽ bị tiên tộc vây quét lúc này quy thuận cùng chết không có gì khác nhau đúng thà chết chứ không chịu khuất phục thà chết chứ không chịu khuất phục súng dương tông chúng đệ tử phần lớn người trên mặt đều viết q u ậ t cường nếu là thần phục với tiên tộc mấy cái kia đại môn phái bọn hắn cũng nên nhận nhưng muốn nói thần phục với ma tộc không có cửa đâu như vậy cũng tốt so một cái nhất lưu môn phái thần phục với tam lưu môn phái để cho người ta cảm giác khâm phục bạch n h i còn híp dưới mắt trong mắt tẩn lộ ra sắc khí đã không nghe lời vậy liền giết chết giết tới bọn hắn nghe lời mới thôi vừa muốn động thủ cảm giác được có người từ trong đại điện đi ra quay đầu nhìn lại phát hiện là đường cửu tiêu cung kính ôm quyền thối lui đến một bên đ ế quân ngài yên tâm ta nhất định có thể làm được bọn hắn không quan hệ để cho ta tới đường cửu tiêu vô vô bạch nghi còn b ả vai nói đùa đây chính là cái soát kinh nghiệm cơ hội tốt hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn đám người khoe miệng lộ ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra mỉm cười bỗng nhiên trên tay tụ lên một tia chớp xuống giữa không trung đột nhiên quốc gia vê